Cho nên hắn mới cầu cao bộ khoái, dẫn hắn tới tìm tô tiểu hân tô tiểu noan hai chị em. Này chính hợp cao bộ khoái tâm ý, hắn tự nhiên vui đồng ý. Tiểu hài tử không thế nào sẽ che giấu cảm xúc, tô tiểu Loan lập tức liền đoán được tiểu lạc hồ ý tưởng. Làm một cái tính tình hoạt bát hài tử, cả ngày đi theo hai cái hũ nút chủ cùng nhau, sắc thật quá nghẹn quất. Hảo, ta hiện tại liền muốn nhìn ngươi đánh quyền, đi thôi, đi hậu viện, nơi đó địa phương đại tô tiểu nón lôi kéo lạc hồ tay nhỏ, mang theo hắn hướng hậu viện đi đến. Hôm nay tô tiểu hân vội vàng giáo mới tới tú nương, không có biện pháp xuống dưới cùng lạc hồ chơi, chỉ có thể thông qua lầu hai cửa sổ, cùng lạc hồ lạc hồ hai huynh đệ chào hỏi. Đều là bởi vì từ thành bên kia sinh ý quá hảo, tiến trần vẫn luôn ở không ngừng thuốc dục hóa, cho nên tô tiểu nón không thể không lại chiêu mấy cái mới tới tú nương. Tân tú nương đến trước quen thuộc cửa hàng các loại đồ vật, Mới có thể bắt đầu theo thừa, tô tiểu noan đối theo thừa lại rốt đặc cắn mai, chỉ có thể làm phiền đại tỷ trước mang một chút những người này, giao các nàng một ít cần thiết theo thừa kỹ xảo. Bởi vì hương các người càng ngày càng nhiều, tô tiểu Loan dứt khoát đem hậu viện bên cạnh hai nơi sân cũng mua, trung gian làm người đả thông một cánh cửa, đem ba cái sân liên tiếp lên. Hương các hậu viện vẫn là cùng trước kia giống nhau, có phong bếp, còn có tiểu kho hàng, còn có tô tiểu Loan phòng nghiên cứu phía tây sân là tú nương làm theo thủa cùng với lý nguyệt nhi cùng tình vân tình vũ đám người làm hương cao địa phương đương nhiên hiện tại làm hương cao cũng đưa tới một đám tân nhân thủ bất quá sẽ không làm các nàng dễ dàng tiếp xúc đến trung tâm bí phương tạm thời chỉ là làm tân nhân hỗ trợ trợ thủ phía đông sân tương lai sẽ trở thành kho hàng lớn dùng để chứa đựng sở hữu trữ hàng có hương các muốn bán còn có muốn đưa đến yến trần bên kia bởi vì đề cập đến kim ngạch khá lớn cho nên tô tiểu loan tính toán, muốn vài người lại đầy thủ kho hàng. nàng tại đây phương diện không quá lành nghề, vốn dĩ tính toán thỉnh vân trưởng quầy hỗ trợ. vừa lúc hôm nay cao bộ khoái lại đây, dứt khoát liền hỏi một chút hắn ý kiến đi. cao bộ khoái, ta tính toán chiêu mấy cái thân cường thể trắng người, tới giúp ta thủ kho hàng, ngươi có tin được người trong sao? tô tiểu loan quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. nơi này nhận người phương pháp chủ yếu liền hai loại. Một loại là ở bên ngoài rán bố cáo, một loại khác là tìm quen thuộc người hoặc là người trong giới thiệu. Tổng thể tới nói, sau một loại phương pháp có người đảm bảo, tìm tới người sẽ càng đáng tin cậy một ít. Cao bộ khoái nghe xong trong lòng khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm ổn, không cần tìm người trong, ta thủ hạ những cái đó huynh đệ. Trước đó vài ngày còn nhắc mãi muốn tìm cái mặt khác việc làm, không bằng làm cho bọn họ lại đây giúp người chồng coi cửa hàng. Bộ khoái nguyệt bạc không cao. Liên tính là hắn như vậy bộ đầu, một tháng cũng mới ba lượng bạc. Cho nên những cái đó tiểu bộ khoái đều tưởng ở nghỉ ngơi thời điểm, trong lén lút tìm điểm sự tình làm. Chỉ cần không ảnh hưởng bình thường điểm mạo đương trị, bọn bộ khoái tìm tư sống huyện lệnh là sẽ không can thiệp. Tô tiểu noan trước mắt sáng ngời, hảo a vậy phiền thoái cao đại ca cùng những người khác nói một tiếng. Bọn bộ khoái đều có võ nghệ trong người, làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ thủ, xem ai còn dám động nhà nàng đồ vật. Ân, Cao bộ khoái lánh không mà đồng ý. Hắn trong lòng nghĩ, cứ như vậy, hắn cũng có thể thường xuyên thừa dịp nghỉ ngơi ngày lại đây. Tô tiểu Loan không biết hắn ý tưởng, thu phục trong lòng đại sự lúc sau, nàng cả người đều vui sướng. Tiểu hồ lô, làm tỉ tỷ nhìn xem ngươi võ công học được thế nào. Tô tiểu Loan đem trong viện toái hòn đất quét đến một bên, miễn cho ảnh hưởng lạc hồ phát huy. Lạc hồ đứng ở sân ở giữa, khó được có chút mặt đỏ. Bất quá đối thượng tô tiểu Loan chờ mong ánh mắt, hắn lập tức liền không khẩn trường, đùi phải hướng bên cạnh mại một bước, mang lên tư thế liền bắt đầu đánh quyền. Tô tiểu noan xem đến mùi ngon. Tiểu tử này ngay từ đầu luyện võ công, liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Vừa rồi vẫn là cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu sọ so tạ, trong nháy mắt liền biến thành hung hãn mãnh hổ. Hán này bộ quyền pháp động tác thuần thục nhanh chóng, tô tiểu noan mơ hổ còn nghe được phá phong tiếng động. Xem ra lạc hồ trong lén lút không thiếu hạ công phu. chương 244 cá nướng. Không tồi, động tác rất quen thuộc, chính là lực đạo còn có chút không đủ, về sau môi đốn đều đến ăn nhiều một chén cơm mới được a Tô tiểu noan mắt lộ ra tán thưởng, nửa nói giỡn mà nói. Không nghĩ tới, tiểu lạc hồ cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là nhớ kỹ nàng ý kiến. Tô tiểu noan hơi hơi trinh lăng một cái chớp mắt, ngược lại nghĩ đến. Tiểu ra hỏa từ nhỏ liền không ăn qua mấy đốn cơm no, ăn nhiều một chút thật dài thân thể cũng hảo, liền không nói thêm nữa cái gì. Đánh xong một bộ quyền, lạc hồ thái dương đều chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tô tiểu Loan đang chuẩn bị lấy chính mình khăn, giúp hắn lau mồ hôi, tiểu lạc hồ lại chạy nhanh né tránh. Làm sao vậy? Nàng nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là lạc hồ không thích khăn thượng vân hương? tỷ tỷ ta trở về tẩy rửa mặt thì tốt rồi không thể làm dơ người khăn. Lạc Hồ kiên định mà lắc đầu, theo sau lung tung dùng tay háo ở cái chán lau lau, đem mồ hôi cấp cọt rớt, tô tiểu nón bất đắc dĩ, đành phải thu hồi khăn từ hắn đi. Tỷ tỷ, cao đại ca võ công nhưng lợi hại, hắn còn sẽ khinh công đâu. Ta cùng ca ca mỗi ngày đều đi theo cao đại ca đứng tấn, dám hoa mai cọp lạc hồ lôi kéo nàng nói hảo một thời gian nói, cơ hồ muốn đem mỗi ngày làm cái gì đều phải nói cho nàng nghe. Tô Tiểu Loan kiên nhẫn mà nghe, Lạc Hồ nói được rất có ý tứ, nghe tới cũng không buồn kẻ. Bọn họ hai cái liêu đến vui vẻ, bên kia cao bộ khoái cùng Lạc Hồ ngồi đến vững như thái sơn, mắt nhìn thẳng. Tô Tiểu Loan ám đạo, Lạc Hồ tên hẳn là cấp Lạc Hồ mới đúng, bởi vì người sau là chân chính hũ nước ta. Uống một ngụm trà giải khác, Tô Tiểu Loan đem cành liếu chi vừa rồi đưa lại đây trà hoa, đưa cho Lạc Hồ. Nàng chính mình cũng nhấp khẩu trà. Tiếp tục nghe Lạc Hồ kể chuyện xưa. Cao bộ khoái ba người trước khi đi, Tô Tiểu nón lại cùng hắn thương lượng một chút, về trông coi kho hàng cụ thể công việc, bao gồm tiền tiêu vặt cắt lượt từ từ. Lúc này vừa lúc tới rồi dùng cơm chưa thời gian. Hương các người so trước kia nhiều không ít, có vài cái đều là chủ nghệ thực hảo còn ái xuống bếp, trước kia thường xuyên để đó không dùng phong bếp, dần dần bị đại gia lợi dụng lên. Tiền phu nhân mỗi ngày đều cùng hương các mọi người cùng nhau ăn cơm. Đã thói quen ăn thanh đạm đồ ăn, làm nàng ăn dầu mỡ thịt cá nàng cũng chưa ăn uống. Tô tiểu Loan ngẫu nhiên cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm trưa, có đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài ăn. Hôm nay nàng liền tính toán cùng tuyết ngăn cùng đại tỷ một hối, đi bên ngoài tân khai một nhà cá nướng cửa hàng, vừa lúc ly hương các không xa. Các nàng ba cái đi đến tương đối sớm, vị trí còn có rất nhiều, tô tiểu Loan liền tuyển một cái giữa cửa sổ châu ngồi. Khách quan, ngài cá làm tốt. Cá nướng thực mau liền nâng đi lên, nóng hôi hổi, hương khí phát mũi. Cửa hàng này có bán tương đối tiểu nhân cá nướng, ba người ăn hai điều vừa lúc, một cái là đáng ớt vị, một cái là tỏi hương, cay rất vị. đang ớt vị cá trên người phô một tầng tươi mới nộn thanh hoa ớt, thanh triệt kim hoàng sắc canh cá còn nhiệt, ủng ngu cung ngục mà ra bên ngoài mạo phao, canh đầu hủ cải trắng tùy theo phẩm phồng. Mặt khác một con cá trên người cắt hoa đao, vậy đầy nhỏ vụn tỏi mạt, nước canh thiên đỏ tươi. Phao một đống lớn hồng hồng ớt cay tiềm, nhìn liền rất cay, kích thích người nước bọt không ngừng phân bố. Không rảnh lo năng, tô thiểu loan trước nếm một chiếc đuối đang ớt vị cá nướng, lập tức đã bị cá tiên vị cấp hấp dẫn ở. Chẳng như tuyết thịt cá tươi mới ngon miệng, nhập khẩu nhẹ nhàng một nhấp tức hóa, không có hoa tiêu ma vị, có chỉ là hàm hương. Bất quá hợp với ăn một lát lúc sau, tô thiểu loan phát hiện, này đang ớt vị cá nướng nhìn một chút đều không cay. Trên thực tế lại so với bên cạnh cái kia tỏi hương cay rát vị còn muốn cay, chẳng qua này cổ cay vị tới tương đối chậm, cũng càng thêm lâu dài. Tỏi hương cay rát vị vị càng phức tạp một ít, đã có tỏi mùi hương, lại có cay rát hàm hương hương vị. Hai loại hương vị hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, cấp đầu lưỡi mang đến một hồi khó được hưởng thụ. Không bao lâu, ba người đều ăn đến môi phím hồng, cái chán đổ mồ hôi. Con hàng trong tiệm bán mát lạnh hảo uống đồ uống. Tô tiểu Loan muốn một chén lớn lạnh lạnh nước ô mai, đã có thể giải hàm, còn có thể giảm bất cay vị. Đại tỷ cùng tuyết ngăn cũng phân biệt muốn chính mình từng uống. Này bữa cơm ước chừng ăn non nửa cái canh giờ. Kết xong trướng, ba người cảm thấy mỹ mãn mà cầm tay trở về hương các. Cửa hàng này thật không sai, cá mới mẻ, làm được hương vị cũng hảo. Tô tiểu hân hiếp mắt cảm thắn nói. Ân, khó được ăn đến như vậy nộn cá nướng đâu. Bên trong nấu tàu hủ khi hút no rồi canh cá, cũng thực mỹ vị. Lần sau chúng ta còn có thể lại đây ăn. Lần này nói chuyện chính là tuyết ngăn. Tuyết ngăn không phải đồ tham ăn, liền nàng đều như vậy vừa lòng, đủ để thuyết minh cửa hàng này đầu bếp thật sự rất lợi hại. Trở lại hương các, tuyết ngăn cùng đại tỷ đều đi vội chính mình sự tình. Tô tiểu noãn bị Lý Nguyệt Nhi các nàng kêu đi hậu viện. nguyên lai, like, tình vân chính mình cân nhắc làm ra một loại tân hương cao. Là dùng để làm làn da liền tinh tế, bất quá nàng không xác định làm được đồ vật có hay không vấn đề, liền thỉnh tô tiểu noãn giúp đỡ thăm như một chút. Đối mặt tô tiểu đoán, tình vân cũng không có gì tàng tư, thoải mái hào phóng mà đem bí phương cùng cụ thể bước đi nói ra. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, mặc kệ là từ dược liệu dược tính tới nói, vẫn là xử lý quá trình đối dược liệu ảnh hưởng tới nói, nàng cảm thấy đều không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Tô Tiểu Ngoan sợ chính mình phán đoán sai lầm, liền ở trong đầu hỏi một lần hệ thống. Yên tâm đi, chủ nhân, cái này phương thuốc đối người tuyệt đối vô hại, chính là hiệu quả như thế nào tạm thời còn không thể xác định. Hệ thống ngọt ngào thanh âm mở miệng. Có nói những lời này, Tô Tiểu Ngoan liền an tâm rồi. Không thành vấn đề, sẽ không thương tổn làn ra. Ngày mai có thể tìm người thử một lần hiệu quả, nếu hiệu quả không tồi nói, không mấy ngày liền có thể ở hương các đời ra. Tô tiểu nón vui mừng mà nhìn về phía tình vân. Nếu là mặt khác mấy cái tiểu cô nương đều cụ bị độc lập nghiên cứu năng lực, kia trên người nàng gánh nặng liền sẽ nhẹ rất nhiều. Cảm ơn cô nương, ta một lát liền đi chuẩn bị nhận người công việc. Ở tô tiểu nón nói ra những lời này lúc sau, tình vân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đi theo tô tiểu nón bên người học lâu như vậy, nàng chính mình rốt cuộc cũng có năng lực sáng tạo độc đáo hoàn toàn mới phối phương. Tình vân, ngươi làm được thực hảo. Đây là chính ngươi nghiên cứu ra tới phương thuốc, nếu có thể thành công đẩy ra nói, trừ bỏ cố định tiền thưởng bên ngoài, về sau cái này thương phẩm bán đi sở hữu lợi nhuận một thành cũng về ngươi. Tô Tiểu Loan Trịnh trọng chuyện lạ mà đối nàng nói. Một thành nhìn qua không nhiều lắm, nhưng nếu cái này lợi nhuận là vĩnh cửu đâu. Chỉ cần hương các ở một ngày, tình vân mỗi tháng đều có thể được đến chia làm lợi nhuận, đây là cỡ nào mê người một sự kiện A. Tạ cô nương tài bồi cùng tín nhiệm. Tuy rằng tình vân bản thân đối tiền tài xem đến cũng không trọng, nhưng tô tiểu nón những lời này, vẫn là làm nàng cảm thấy nồng đậm ấm áp. Các ngươi cũng là giống nhau, về sau ai làm được, lợi nhuận liền về ai. Tô tiểu nón này cử, không thể nghi ngờ khích lệ ở đây mọi người. Lý Nguyệt Nhi, tình vũ cùng mặt khác mấy cái tiểu cô nương, sôi nổi xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Không chỉ là vì tô tiểu nón hứa hẹn lợi nhuận, càng là vì thực hiện chính mình giá trị cùng mộng tưởng. Chương 245 lễ vật. Ngày đó, Thình Vân liền viết chương báo cáo, dán ở bên ngoài. Không ít nhu cầu cấp bách tiền cô nương đều nguyện ý thử xem. Rốt cuộc báo cáo thượng viết đến danh mạch, mặc kệ các nàng ở thí Tân Hương Cao trong lúc ra cái gì vấn đề, Hương các đều sẽ phụ trách đến cùng. Đi vào Hương các hậu viện, những cái đó tới thí Hương Cao các cô nương đều không khỏi có chút khẩn trương. Tô Tiểu Nhoãn lấy ra đã sớm nghĩ tốt vài phân hợp đồng công văn. Một người cấp đã phát một phần. Gặp được không quen biết tự, khiến cho Lý Nguyệt Nhi giúp các nàng đem công văn nội dung đọc ra tới. Cô nương, cái này bảo mật là chỉ cái gì? Trong đó một người thiếu nữ nhút nhát hỏi. Mặc kệ cuối cùng thành công cũng không, đều không được hướng ra phía ngoài người lộ ra về Hương Cát, về chuyện này bất luận cái gì tin tức. Tô Tiểu nón nhàn nhạt giải thích nói. Tuy rằng Hương Cát tạm thời không có đối thủ cạnh tranh, nhưng ai biết về sau có thể hay không có. Nếu là có người tới các nàng này tìm hiểu tin tức, nàng tuyệt không sẽ nhạy thà. Kìa thù lao đâu? Nếu thất bại, chúng ta cũng có thù lao sao? Một vị khác cô nương hỏi. Đúng vậy, bất quá tại đây trong lúc, các ngươi chỉ có thể tạm thời ở tại hương cát, an trụ từ chúng ta cung cấp. Tô tiểu noan ngữ khí không nhanh không chậm. Đây cũng là vì phòng ngừa có người ác ý quấy nhiều thí nghiệm kết quả. Trước kia trong tiệm có tân hương cao ra tới đều là làm cửa hàng người thử dùng. Nhưng hôm nay hương các nhân số thật sự quá nhiều, nhân thủ một phần quá phiền thoái, được cái này mất cái khác lại khó tránh khỏi làm nhân tâm sinh không cân bằng. Cho nên tô tiểu loan quyết định về sau thử dùng đều từ bên ngoài nhận người, bao ăn bao ở, còn sẽ cho dư nhất định thù lao. Cứ như vậy, hương các các phương diện đều càng ngày càng chính quy. Nghe được phía trước, những cái đó nữ hải còn có chút khẩn trương. Bất quá vừa nghe bao an bao ở, các nàng lập tức liền an tâm rồi. Hảo, chúng ta ở chỗ này ấn cái dấu tay là được sao? Đúng vậy. Tô Tiểu Loan hơi hơi gật đầu. Nói thỏa thù lao, thân thể khỏe mạnh thí hương cao người được chọn cũng định ra tới. Những cái đó không quá thích hợp, Tô Tiểu Loan cũng tặng trong tiệm sớm đã đẩy ra hương cao, làm tới nơi này thù lao. Giữ lại sự tình liền giao cho các ngươi Tô Tiểu Loan chỉ chỉ này mấy cái nữ hài. Đối Lý Nguyệt Nhi đám người nói, nàng không có khả năng mỗi lần đều lại đây nhìn chằm chằm, lần này lúc sau, từ bên ngoài nhận người thử dùng hương cao sự tình, liền toàn bộ phó thác cấp Lý Nguyệt Nhi các nàng. Yên tâm đi, cô nương, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ người kỳ vọng. Lý Nguyệt Nhi tin tưởng tràn đầy mà nói, tô tiểu noan đi phía tây sân, này chỗ sân địa phương rộng lớn, so hương các hậu viện cùng phía đông kia tòa sân thêm lên đều đại nếu về sau thường xuyên sẽ có người tham gia hương các thử dùng, còn sẽ có người tới nơi này giảm béo, vì bảo hộ khách nhân riêng tư cùng hương các cơ mật, liền yêu cầu rất nhiều cái phòng. vì thế, tô tiểu nhoãn là người đem phía tây sân chia làm hai cái khu vực, một bộ phận để lại cho hương các công nhân, một khác bộ phận để lại cho khách hàng cùng tham dự thử dùng tiểu cô nương. cũng may nơi này địa phương đại, phòng cũng nhiều, cũng đủ dùng, không cần lại mặt khác cải tạo. không mấy ngày, Tiền phu nhân giảm bèo kế hoạch viên mãn hoàn thành. Trên người nàng những cái đó thịt thừa hoàn toàn biến mất không thấy, hiện giờ nàng, chính là một cái đầy đà cần xứng mỹ nhân, vừa không quá mức tinh tế, cũng sẽ không có vẻ mập mạp Vì cho nàng phu quân một kinh hỷ, tiền phu nhân gần nhất một đoạn thời gian, an trụ đều đái ở hương các. Hiện giờ, cũng là thời điểm về nhà. Tô lão bản, trước kia đều là ta không tốt, ta trịnh trọng về phía ngươi xin lỗi. Tiền phu nhân đứng ở tô tiểu Loan bên người, cả người đều tản ra tự tin quan mang, nàng thật sâu mà hướng tới tô tiểu Loan cúc một cung. Tô tiểu Loan bình tĩnh mà chịu, trong lòng không hề dao động, mặt ngoài lại muốn biểu hiện ra thực hữu hảo bộ dáng, phu nhân khách khí. Vốn dĩ tính toán ở tiền phu nhân giảm béo trong lúc, hơi chút làm nàng ăn chút đau khổ, bất quá sau lại tô tiểu Loan sự vội, đem việc này cấp đã quên. Nàng tuy rằng không phải tính toán chi ly người. Nhưng bởi vì đối tiền phu nhân ấn tượng đầu tiên thật sự không tốt, cho nên cũng không thể trông cậy vào nàng hiện tại liền cùng tiền phu nhân cỡ nào thân cận. Mấy ngày này, ta thật sự phải hảo hảo cảm tạng ngươi, bằng không, ta cũng sẽ không có hôm nay. Tiền phu nhân hốc mắt ức ác, cảm thắng nói. Tô Tiểu nón lại cùng tiền phu nhân hàn huyên vài câu. Nàng trên mặt vẫn luôn treo ôn hòa ý cười, trong lòng lại ở giết gào, mau trở về đi thôi. Làm tất cả mọi người nhìn đến ngươi biến hóa, làm tất cả mọi người biết gương các rốt cuộc là cái cỡ nào đồng địa phương. Cũng may tiền phu nhân trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, không ở lại bao lâu, liền gấp không chờ nổi mà trở về chính mình trong nhà. Quả nhiên, đương nàng bước qua ngạch cửa, nhìn đến nhiều ngày không thấy phu quân khi, người sau căn bản không nhận ra tới nàng. Ngươi, ngươi là nhà ai cô nương? Tiền phu trực tiếp xem ngây người, người mắt. Hắn như thế nào cảm thấy trước mắt nữ tử mặt mày có chút quen thuộc đâu. Bất quá trong trí nhớ, cũng không giống như nhớ rõ, chính mình từng ở địa phương nào gặp qua tên này Mỹ lệ nữ tử. Phu quân. Tiền phu nhân thanh âm nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa, nhiều lắm chính là so trước kia nghe tới càng réo dắt Tiền phu nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi ngươi ngươi, ngươi là phu nhân. Tiền phu nhân hốc mắt thường đỏ, thẹn thùng gật gật đầu. Vốn dĩ tính toán đi ra ngoài tìm hoan mua vui tiền phú, lập tức đẩy hồ bằng cầu hữu đức. Hắn chỗ nào cũng không đi, liền lưu tại trong nhà bồi tiền phu nhân. Tiền nhà giàu có cái béo phu nhân chuyện này, cùng hắn ngày thường ở một khối hỗn người, trên cơ bản đều biết. Cái này hắn đột nhiên đổi tính, bắt đầu đọc sủng chính thê, còn đem trong phủ tiểu thiếp đều cấp đuổi đi, làm những người khác nghi hoặc không thôi. Ngay sau đó, tiền phu nhân đi tham gia bằng hữu hiến hội. Xuất hiện trước mặt người khác chính là một cái da như ngưng chi mảnh khảnh cân xứng nữ tử. Nhìn thấy nàng người, không một không khen ngợi nàng mỹ mạo. Không qua mấy ngày, tiền phu nhân tự mình mang theo quà tặng cùng bạc đi hương cát. Tô lão bản, này đó đều là ta một chút tâm ý, mong rằng người nhận lấy. Tiền phu nhân chút nào không có phía trước kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Dung mạo thay đổi lúc sau, nàng tâm cảnh cũng đi theo thay đổi. Ngày xưa những cái đó lòng dạ hẹp hỏi cùng tính toán chi ly, hết thể hóa thành hư ảo Nàng hiện tại trong nhà có bạc, lại độc đến phu quân sủng ái, ngày lành quá đều quá không xong, nào còn có tâm tư lãng phí thời gian cùng người khác trí khí đâu. Tô Tiểu loan thoái thác hai câu, cuối cùng vẫn là đem bạc cùng quà tặng đều nhận lấy. Tiền phu nhân không hổ là tế sao huyện nhà giàu số một phu nhân, ra tay chính là rộng rãi. Không chỉ có trực tiếp tặng ngàn lượng bạc. Còn có vô số châu đáo đổ chơi quý giá. Tô tiểu Loan ngượng ngùng thu nàng nhiều như vậy, trong lén lút lại hoa không ít bạc mua quà tặng, đưa cho tiền phu nhân làm đắp lễ. Hiện tại tiền phu nhân đổi tính, thân phận của nàng lại bại ở kia, hơn nữa vốn dị hai người cũng không có gì thâm cửu đại hận. Tô tiểu Loan tự nhiên nguyện ý cùng nàng giao hảo, hai người chi gian đi lại cũng nhiều không ít. Lần này lúc sau, mọi người đều đã biết, tiền phu nhân thật sự gầy xuống dưới. Hơn nữa là ở hương các dưới sự trợ giúp mới gầy. Hương các đúng lúc đẩy ra bất đồng giảm béo phân ăn, sợ thích hợp đám người cùng giá cả, sợ cần thời gian chờ đều không giống nhau. chương 246 tạp cửa hàng. Có tiền phu nhân gầy thân thành công chiêu bài ở kia bãi, tiến đến dò hỏi người có thể không nhiều làm sao. Liên tính không cần giảm béo, vừa nghe hương các liền mập mạp đều có thể biến gầy, kia làm các nàng làn da biến hảo, khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay sự. Vì thế, hương các sinh ý so với trước kia càng thêm rực rỡ, vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Đem hết thảy đều an bài hảo lúc sau, giảm béo phần ăn chính thức bắt đầu bán. Tới tham dự các cô nương, trong nhà trưởng bối phần lớn là có điểm đấy phú thương, có thể tiếp thu hương các khai ra giá cả. Rốt cuộc nếu trong nhà nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi, như thế nào đều không thể quá béo. Bao ăn bao ở phần ăn, thực mau đã bị người tranh mua không còn. Hương các địa phương nhân thủ đều hữu hạ, hơn nữa tô tiểu nón cũng sợ người quá nhiều dễ dàng sai lầm, lần đầu tiên liền không an bài quá nhiều người. Không cấp được cái này phần ăn, còn có thể mua thuốc hoàn, còn có lượng thân định chế giảm béo kế hoạch từ từ. Vốn tưởng rằng hết thể thuận lợi, không nghĩ tới vẫn là gặp gỡ tới nháo sự. Cô nương, phía trước có cái nam một hai phải ở tại chúng ta hương các. Cành liêu chi từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộp mà đối tô tiểu nón nói. A, tô tiểu Loan buông trong tay thư, vẻ mặt vô ngữ. đã sớm trước tiên nói, hương cách chỉ tiếp thu nữ tử ở nơi này, nam tử chỉ có thể mua mặt khác phần ăn. cái này chủ yếu cũng là suy xét đến an toàn vấn đề, rốt cuộc đều ở tại cùng cái trong viện, khó bảo toàn sẽ phát sinh chuyện gì. hơn nữa liền tính thật sự cho phép nam tiến vào trụ, hiện tại nhân số đã mãn, cũng không địa phương ăn bài, tổng không thể đem phía trước trụ hạ nhân đuổi đi đi. mang ta đi nhìn xem. Tô Tiểu nón bất đắc dĩ, đành phải đi theo cảnh liêu chi mặt sau xuống lầu. Nàng tính toán đi xem, rốt cuộc là cái da mặt nhiều hậu người, có thể đưa ra như vậy vô lệ yêu cầu. Tới rồi địa phương vừa thấy, hô, thật đúng là cái da mặt siêu cấp hậu. Vòng eo so thùng nước còn thô, trên người thịt mỡ run lên run lên, gương mặt hai sườn thịt đều có điểm rủ xuống. Liên cái này da mặt độ dày, phỏng chừng nếu là đánh một quyền, đều có thể đem nắm tay cấp rơi vào đi. Lão tử có rất nhiều bạc, hôm nay ta chính là muốn trụ đến hương các bên trong, các ngươi có thể thế nào? Còn chưa đi gần, liền nghe được mập mạp nam tử tức muốn hộp máu thanh âm. Hắn hẳn là trường kỳ khuyết thiếu rèn luyện, liền lớn tiếng nói nói mấy câu, đều có điểm kiên trì không được, còn muốn đỡ bên cạnh người cánh tay, không ngừng đại thở dốc. Không thể thế nào, nơi này là ta mua, ngươi liền tính lại có bạc, cũng không thể chiếm trước người khác phòng ốc đi. Tô Tiểu Loan đi ra, lạnh lùng mà nói. Đối mặt như vậy không nói lý người, nàng cũng không tính toán cho hắn lưu mặt mũi. Người. Các ngươi cái này cái gì phần ăn bày ra tôi bán, còn không phải là làm người mua sao. Hiện tại lại không nhận đúng không? Mập mạp nam tử tức giận mà chỉ vào tô tiểu đoán, hành vi không hề lễ giáo đang nói. Chúng ta nơi này hồng giấy chữ màu đen viết thật sự rõ ràng, bao ăn bao ở phần ăn, chỉ bán cho nữ tử. Hơn nữa hiện tại cái này phần ăn đã bán xong rồi, còn thỉnh ngươi nhìn xem khác đi. Tô tiểu loan bàn tay trắng chỉ về phía trước mặt chiêu bài. kia mặt trên sắc thật đem sở hữu hạng mục công việc đều viết đến rõ ràng. Các ngươi còn không phải là tưởng nhiều đòi tiền sao. Lao tử có rất nhiều, còn không mau cho ta an bài cái phòng tốt nhất. Mập mạp nam tử từ trong lòng ngực trảo ra một đống ngân phiếu, trực tiếp nặng nề mà vỗ vào trên bàn. Tô tiểu nón nhíu mày. Thanh âm đã nhiễm vải phần tức giận, hương các đã không có dư thừa phòng, ngươi liền tính phó lại nhiều bạc cũng vô dụng. Lao tử mặc kệ, ta hôm nay liền phải trụ tiến các ngươi hương cắc đi. Cho ta sớm, đập hư thứ gì, lao tử bồi đến khởi. Mập mạp nam tử đến cuối cùng cư nhiên chơi nổi lên vô lại, một bộ ta hôm nay chính là cường sông, các ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng? Hắn kêu lên bên người gia đình, trực tiếp xông vào hương cắc. Tô tiểu non cười lạnh. Chẳng lẽ hắn cho rằng, như vậy liền trị không được hắn? Nàng cấp Lý Nguyệt Nhi xử cái ánh mắt, người sau lập tức chạy về hương các mặt sau. Sợ hương các người bị này mấy cái hung thần ác sát gia đình thương đến, tô tiểu đoán lôi kéo đại gia trốn đến một bên. Mập mạp nam tử vào thính đường lúc sau, khắp nơi loạn đá loạn đâm, bùm bùm thanh âm liên tiếp không ngừng. Một bên loạn tạp đồ vật, hắn một bên kiêu ngạo mà nhìn về phía tô tiểu đoán ngữ lộ khinh thường, yên tâm. Này đó trong chốc lát đều sẽ gấp bội bồi cho ngươi, bảo đảm ngươi cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Nhìn đến đầy đất hỗn độn, hương các mọi người đôi mắt đều đỏ. Đây đều là các nàng tâm huyết, hiện giờ bị người tùy ý hủy hoại dâm đạp, các nàng như thế nào có thể không tức giận. Tô Tiểu Loan sợ các nàng xúc động, vội vàng an ủi nói, "Một lát liền có người lại đây giải quyết việc này, các ngươi nhưng đừng xúc động, đồ vật hỏng rồi một lần nữa làm chính là, người nếu là bị thương, Đã có thể không đơn giản như vậy. Nghe xong nàng lời này, đại gia cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Có phải hay không nghĩ như thế nào nhiều ngoa tiền đâu? Lao tử nói cho ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoan hầu hạ ta, làm ta sớm ngày gầy xuống dưới, Lao tử có thể suy xét đem ngươi thu được trong phủ đương tiếp thất, làm ngươi nửa đời sau cơm ngon rượu say. Mập mạp nam tử ngữ khí cao cao tại thượng, phảng phất là ở bố thí cái gì? Ta nói hầu hạ, nhưng không ngừng một cái ý tứ. Cho nên, các ngươi cần phải hảo hảo mà hầu hạ ta. Mập mạp nam tử lộ ra đáng khinh biểu tình, hạ lưu thả ghê tởm. Xem ra hắn từ lúc bắt đầu đánh chính là cái này chủ ý. Cái gì giảm béo đều chỉ là nhân tiện, hắn chân chính mục đích, chỉ là tưởng nhân cơ hội ở tại hương các, hảo đối nơi này tiểu cô nương động tay động chân đi. Tô tiểu Loan trong lòng đối hắn ấn tượng trực tiếp hàng tới rồi không điểm dưới. Loại người này, Nhiều xem một cái đều là ô hế đôi mắt. Cũng may Lý Nguyệt Nhi thực mau liền đi mà quay lại, còn mang đến hôm nay luân canh giữ ở kho hàng hai gã bộ khoái. Bởi vì bọn họ tới hương các bên này thời điểm, xuyên chính là thường phục, cho nên liền về trước ra thay bộ khoái quần áo, mới đổi lại đây, chậm chễ một chút thời gian. Mỗi ngày luân thủ bộ khoái có 3 cái, một cái khác bộ khoái, đi trước thỉnh cao bộ khoái cùng những người khác lại đây. Rốt cuộc chỉ có 2-3 cá nhân. Đối phó cái này mập mạp nam tử không quá chiếm ưu thế. Người đang làm gì? Hai cái thân hình cao lớn bộ khoái hướng cửa vừa đứng, trên người lập tức liền tản mát ra nồng đậm uy nghiêm. Mập mạp nam tử nhìn đến bộ khoái trên người quần áo, còn có bên hông xứng đại đao, theo bản năng liền túng. Quan ra, ta đây là không cẩn thận chạm vào rớt, một lát liền bồi bạc, hát hát, một lát liền bồi. Mập mạp nam tử nịnh nọt mà cười. Hắn lại có tiền cũng không dám cùng quan phủ đối nghịch. Tuy rằng trước mặt người chỉ là cái nho nhỏ bộ khoái, nhưng mập mạp nam tử vẫn là không nghĩ dễ dàng cùng hắn kết thủ. Hắn giỏi về kinh thương, lớn nhất bản lĩnh không chỉ có xem mặt đoán ý, còn có co được dẫn được. Bộ khoái vẫn như cũ banh mặt, ngăn ở cửa, không cho mập mạp nam tử chạy trốn. Quan ra, nhà ta còn có việc, liền đi trước rời đi. Mập mạp nam tử tùy tay ném mấy chương ngân phiếu trên mặt đất. Theo sau liền muốn mang gia đình chạy nhanh rời đi nơi này. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội tới hương các, trước mắt trước tránh thoát cái này bộ khói lại nói. Mập mạp nam tử cho rằng bộ khói chỉ là ngẫu nhiên gian đi ngang qua, lại không nghĩ rằng, hắn chính là tô tiểu noan từ hậu viện mời đến. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, cao bộ khói mang theo mọi người nhanh chóng đổi tới. chương 247 xuối rủ. Cao bộ khói thân hình vốn là cao tráng. Giờ phút này hắn phía sau còn đứng một loạt thân thể khỏe mạnh há tử, mập mạp nam tử vừa thấy đến liền sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất khởi không tới. Hắn nửa là cầu cứu nửa là uy hiếp mà nhìn về phía tô tiểu đoán. người, người cùng bọn họ nói, ta cái gì cũng chưa làm. Tô tiểu Loan căn bản liền không thấy hắn, sợ bẩn chính mình mắt. Cao đại ca, trên mặt đất người này tưởng sông vào chúng ta hương các hậu viện, còn muốn đối cửa hàng cô nương như đồ gây rối còn thỉnh cao đại ca giúp tiểu muội trừng trị một phen. Tô tiểu non trong mắt hiện lên một mặt rào hoạn, nghiêm túc mà nói. Gần nhất hương các thanh danh nước lên thì thuyền lên, cơ hồ là vẫn luôn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cũng không biết âm thầm có bao nhiêu người nhìn chầm chầm hương cắt, đôi mắt đều hồng thấu. Nàng tưởng nhân cơ hội này, làm tất cả mọi người biết, hương các cùng bộ đầu là có giao tình, làm những cái đó nghĩ đến nháo sự người, trong lòng cũng đến ước lượng ước lượng. Nghe được nàng xưng hô, Cao Bộ khoái hơi hơi ngây ngẩn cả người một cái trước mắt, theo sau mới hiểu được lại đây nàng dụng ý. Ân Cao Bộ khoái đối Tô Tiểu Đoán gật gật đầu, sau đó quay đầu đối bên cạnh một người nói, đi hỏi một chút tình huống. Theo sau, tên kia Bộ khoái liền tự giác mà đi dò hỏi chung quanh xem náo nhiệt mọi người, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, khâu xảy ra sự tình chân tướng. Đều nói mặt sau trụ đều là nữ tử. Nam tử đi vào không có phương tiện, vừa rồi cái kia mập mạp, còn một hai phải xông vào. Ta xem nột, hắn chính là tưởng như đồ gây rối, căn bản không phải tưởng mua gầy thân phân ăn. Hơn nữa hắn còn xông vào nhân ra trong tiệm, lại là đánh lại là tạp, nhưng dọn người. Vây xem người mỗi một câu nói, ngã ngồi trên mặt đất tên kia mập mạp nam tử sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hắn uy hiếp ánh mắt quét về phía những cái đó mở miệng phá đám ba cánh. Nhưng những người đó căn bản không sợ hắn, không thấy được bộ đầu cùng nhân ra hương các lao bản vốn dĩ liền nhận thức, lần này nói không chừng chính là tô lão bản chuyên môn mời đi theo giải vây. Nói nữa, chuyện này vốn chính là kêu mập mạp nam tử có sai, mọi người sẽ giúp hắn nói chuyện mới là lạ đâu. Mang đi! Cao bộ khoái vung tay lên, phía sau bọn bộ khoái vây quanh đi lên, trực tiếp liền đem mập mạp nam tử cập hắn mang đến gia đình cấp chế phục Cảm ơn Cao Đại Ca! Ở hắn trước khi đi, Tô Tiểu Loan còn không quên kêu thượng một câu. Cao bộ khoái thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, đối với nàng hơi hơi gật đầu, liền mang theo phạm tội người rời đi Hương Các. Nếu lộng hỏng rồi Hương Các đồ vật, tự nhiên là muốn bồi thường bạc. Có ba gã bộ khoái bị giữ lại, cùng Hương Các một khối xác minh lần này cụ thể bồi thường tình huống. Chuyện này kế tiếp, Tô Tiểu Loan trực tiếp giao cho cảnh Liêu Chi toàn quyền xử lý. Bao gồm hư hao hàng hóa đánh giá giá trị, còn có thu thập cửa hàng đầy đất hỗn đột, cùng với kê tiếp hàng hóa bỏ thêm vào vấn đề. Cành liêu chi hiện giờ hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, xử lý như vậy việc nhỏ căn bản không nói chơi. Đại tỷ, chúng ta lại đi hậu viện nhìn xem đi. Tô tiểu Loan kéo lên đại tỷ, đi hậu viện. Lần này sự tình, cũng cho nàng nhất định cảnh giác. Phía trước hương các chỉ bán đồ vật, cho nên hương các các tiểu cô nương, cơ bản đều là cùng ngày liền đi trở về. Sẽ không ở nơi này. Nhưng hôm nay an bài một đám khách nhân tới tham dự giảm béo, khách nhân đều ở tại hậu viện, tự nhiên cần phải có người cũng ở chỗ này thủ. Tô tiểu noan gia tăng rồi buổi tối ở hương các trực ban tiền thưởng, cửa hàng thật nhiều tiểu cô nương đều tự nguyện lưu thủ, cuối cùng định thành cắt lượt lại đây. Hiện giờ hương các mặt sau, mỗi ngày buổi tối đều có cửa hàng cô nương trụ hạ. Nói không chừng có không ít người, đều đối hương các hoài không tốt ý đồ. Cho nên nàng phải hảo hảo kiểm tra hương các sở hữu cửa ra vào, tất yếu nói, còn phải an bài người bảo vệ cho cửa sau. Đại tỷ, ta tưởng lại thỉnh hai người, thủ điểm cửa sau, ngươi cảm thấy cần thiết sao? Tô Tiểu Loan kiểm tra rồi một vòng, phát hiện liền cái này cửa sau tương đối nguy hiểm. Trên tường đều cắm phòng ngừa người leo lên chút thứ, phía đông sân có bộ khói toàn thiên luân thủ, phía tây sân môn bị phong thượng. Cho nên duy nhất có lô hổng địa phương chính là hương các hậu viện cái này cửa sau. Tô Tiểu Hân nghĩ nghĩ nói, tân tốt nhất vẫn là thỉnh người thủ đi, cũng có thể yên tâm một chút. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia đã có thể chậm. Tô Tiểu non tình nguyện phí tiền cố sức, cũng muốn ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm. Chờ đến thiên cao bộ khoái lại đây hỗ trợ trông coi kho hàng thời điểm, Tô Tiểu non tìm tới hắn, thuyết minh tưởng lại thỉnh hai người thủ cửa sau sự tình. Cao bộ khoái nhận thức không ít đáng tin cậy bằng hữu cơ bản đều cùng hắn giống nhau, thân cường thể tráng, chính thích hợp làm này phân công. Không hai ngày, hắn liền mang đến hai cái bộ dáng hàm hậu hắn tử, nhìn liền rất thành thật, không phải cái loại này có vai tâm tư. Tô Tiểu Loan tín nhiệm cao bộ khoái ánh mắt, nói thẳng định rồi, làm này hai người ngày hôm sau liền tới đây thủ. Cái này hẳn là có thể yên tâm. Tô Tiểu Loan đi lầu hai tìm đại tỷ, đem việc này kế tiếp cùng nàng nói. Ân, cẩn thận điểm tổng không sai. Tô Tiểu Hân thực nhận đồng nàng cách làm. Không qua mấy ngày, lúc trước vị kia mập mạp nam tử, khiến cho gia đình đưa tới bồi thường tương ứng, chuyện này liền tính là đi qua. Nhóm đầu tiên tham gia giảm béo các tiểu cô nương, sớm đã ở tại phía sau phía tây trong viện. Hiện giờ giảm béo phần ăn các phương diện đều đã đi vào quỹ đạo, có chuyên môn đầu bếp nữ, còn có phụ trách mang các nàng vận động giáo luyện. Tô Tiểu Loan thường thường mà, cũng sẽ qua bên kia nhìn xem, có cái gì không đúng địa phương kịp thời cải tiến. Không qua mấy ngày, Lý Phu Nhân lại tìm tới môn. Nàng lúc này khí sắc, so thượng một lần còn kém một ít, sắc mặt đều có chút ám thất bại. Phu Nhân đây là làm sao vậy? Tô Tiểu nón lo lắng hỏi. Lý Phu Nhân còn chưa mở miệng, liền trước thở dài. Ai, đừng nói nữa, ta cái kia con riêng, suốt ngày cùng ta đối nghịch. Hiện giờ, chỉ cần Phu Quân Lưu tại ta trong viện, hắn bên kia liền lập tức bắt đầu chọn sự. Không phải nói hắn thân thể không thoải mái, chính là làm hắn cổ ở sân bên ngoài sủa như điên. Tô tiểu Loan lại là vẻ mặt ngốc nhiên. Nàng nhớ rõ, Lý Phong như thế nào đều đến 16-17 tuổi đi, như thế nào sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy hấu chí sự tình đâu. Hắn cùng Lý Phu Nhân rốt cuộc là có cái gì thâm cừu đại hận. Kia, huyện lệnh đại nhân mặc kệ sao. Tô tiểu Loan châm trước mở miệng. Hắn cũng vô pháp quản, kia tiểu tử căn bản không nghe hắn. Hơn nữa niệm phong nhi mẫu thân, phu quân hắn cũng không có biện pháp ra tay tản nhận giáo hấn phong nhi. Lý phu nhân trên mặt khuôn mặt hữu sầu càng đậm. Nàng đối huyện lệnh nguyên phối thê tử đảo không có gì ghen ghét bất mãn, rốt cuộc đều đã là người chết rồi, có cái gì hảo so đo. Đối lý phong cái này con riêng, nàng tự nhận cũng chưa từng nhằm vào qua hắn, vẫn luôn lấy hắn đương thân sinh nhi tử đối đãi, Đi đến hiện giờ này một bước, lý phu nhân thật sự không biết nên quay ai. Tô Tiểu Loan cẩn thận nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy Lý Phong hành vi rất kỳ quái. Hắn liền tính lại như thế nào hoang đường, cũng không đến mức như vậy xuẩn đi, hơn nữa hắn đối lý phu nhân địch ý tới không thể hiểu được. Thật giống như có người ở sau lưng suối dục hắn, lấy hắn đương thương xử giống nhau. Phu nhân, Lý Phong đối mặt khác ba vị phu nhân, cũng là như thế sao? Tô Tiểu Loan cảm thấy, có lẽ đây là vấn đề đột phá khẩu. Chương 248 phiền lòng sự Lý Phu Nhân hiếp mắt nghĩ nghĩ, nói, thật cũng không phải, hán đối nhị Phu Nhân thực hữu hảo, đối tứ Phu Nhân cũng không có gì địch ý chỉ có đối mặt tam Phu Nhân thời điểm, cùng đối ta giống nhau, có chút bài xích. Có không thỉnh Phu Nhân giới thiệu một chút các nàng. Tô Tiểu Nói hỏi, nếu là tưởng thỉnh Tô Tiểu Nói hỗ trợ tưởng đối sách, Lý Phu Nhân tự nhiên cũng không có gì muốn giấu giếm, một năm một người cùng nàng nói trong phủ tình huống. Nguyên Lai nị phu nhân là phía trước cái kia phu nhân biểu mũi, cho nên lý phong mới có thể đối nàng tương đối hữu hảo. Mà tam phu nhân cùng tứ phu nhân đều là huyện lệnh sau lại nạp vào phủ, tam phu nhân ôn nhu nhàn thụ, có đôi khi cũng có thể phân đến vài phần sủng ái. Tứ phu nhân là huyện lệnh từ pháo hoa nơi cứu tới, tính tình chất phát, không thế nào được sủng ái. ở hậu viện cơ bản chính là trong suốt người, phu nhân là cảm thấy, tô tiểu Loan trong lòng đã có suy đoán. Nhưng vẫn là tưởng hỏi trước hỏi nàng ý kiến. Ta cảm thấy, chuyện này hẳn là nhị phu nhân làm. Lý phu nhân nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, theo bản năng phóng nhẹ thanh âm. Dựa theo hiện tại trong phủ tình huống tới nói, xác thật rất giống là nhị phu nhân việc làm. Bởi vì nhị phu nhân ghen ghét tương đối được sủng ái lý phu nhân cùng tam phu nhân, cho nên mới xúi rục lý phong cố ý nhằm vào các nàng. Nhưng không biết vì sao, tô tiểu noán mơ hồ cảm thấy. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhị phu nhân tính tình như thế nào? Tô tiểu nón ngón tay đặt ở trên mặt bàn gõ hai hạ. Mặt ngoài thuần thiện, trong lén lút tâm cơ sâu nặng, ta không yêu cùng nàng giao tiếp. Lý phu nhân nhắc tới đến nàng liền nhân lại mày, hiển nhiên không thích người như vậy. Tô tiểu nón trong lòng nghi hoặc càng đậm. Một cái tâm cơ sâu nặng người, sẽ thiết kế như vậy rõ ràng nhiều kế sao. Phòng trừng không chỉ là lý phu nhân hoài nghi nhị phu nhân. Hiện tại huyện lệnh hẳn là đối nhị phu nhân cũng có vài phần không hài lòng đi. Nhị phu nhân biết rõ sẽ là cái dạng này kết quả, vì cái gì lúc trước không làm được gần nấp một ít đâu. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo giải quyết, ta trước cho ngươi lấy hai hộp mặt nạ, trở về lúc sau, ngủ trước tô lên thật dày một tầng, ngày hôm sau lại tẩy rất là được. Tô tiểu non nói xong, quay đầu đi một bên trên giá, chọn hai hộp thích hợp lý phu nhân hiện tại dùng. Làm phiền tô lão bản Lý phu nhân cũng biết việc này cấp không được Nàng trước bảo trọng hảo tự mình Thân thể cùng dung mạo quan trọng nhất Nhưng đừng bởi vì này đó Phá sự tức điên thân mình Mấy ngày này Ngài liền trước gán binh bất động Cái gì đều không cần làm Chờ đối phương đi ra bước tiếp theo lại nói Tô tiểu ngoan ôn nhu khuyên đủ Lấy Lý phu nhân ở huyện lệnh Trong mắt địa vị Nàng cũng không cần cố ý bán thảm Huyện lệnh tự nhiên sẽ đau lòng nàng Hiện giờ không hảo trảo nhị phu nhân nhược điểm, chỉ có thể làm lý phu nhân trước ổn định đầu trận tuyến, chờ nhị phu nhân sốt ruột dưới, chính mình lộ ra dấu vết. Lý phu nhân gật gật đầu, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Lúc sau, hai người lại hàn huyên trong chốc lát mặt khác sự tình. Lý phu nhân trước khi đi còn nói, mấy ngày này có rảnh liền sẽ lại đây. Tô tiểu Loan tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày này giữa trưa, nàng muốn đi thành đông bên kia đi dạo. Liền đi cách vách kêu lên đại tỷ cùng tuyết ngăn. Bất quá tuyết ngăn hôm nay tâm tình, dường như không được tốt. Làm sao vậy? Thoạt nhìn dầu di không vui. Tô tiểu Loan dùng khỉu tay nhẹ nhàng đâm đâm nàng. Tuyết ngăn môi giật giật, không biết có nên hay không nói. Có cái gì phiền lòng sự cứ việc nói, nói ra, ta cùng đại tỷ cũng có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Tô tiểu Loan vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Tô Tiểu Hân cũng đi theo cổ vũ nói, đúng vậy, Tuyết ngăn, ngươi cứ yên tâm nói đi. Thấy hai cái bằng hữu như vậy quan tâm nàng, Tuyết ngăn trong lòng chạy quá một đạo nhiệt lưu. Nàng buồn rầu mà mở miệng, ta tướng công mặt trên không phải còn có cái tỷ tỷ sao? Hắn cái kia tỷ tỷ đã sớm gả chồng, chỉ là cùng nhà chồng quan hệ không tốt. Lần trước cùng nhà chồng giận dỗi trở về nhà mẹ đẻ, hiện giờ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Tô Tiểu Loan nhớ tới thẩm tình vị kia tỷ tỷ. Dường như là kêu thẩm vũ Ngày ấy tuyết ngăn thành thần Tô tiểu Loan cùng đại tỷ cũng đi tham gia hôn lễ Lúc ấy đối thẩm vũ ấn tượng liền không tốt lắm Mãn đường khách khứa đều cười đưa lên chúc phúc Chỉ có thẩm vũ âm dương quái khí mà nói câu Thành thân phía trước nam nhân đem ngươi đương bảo Thành thân lúc sau Ngươi chính là căn không đáng giá tiền thảo Tô tiểu noan coi như không nghe được Nên làm gì làm gì đi Còn hảo tuyết ngăn không ở đây Bằng không hảo hảo tâm tình đều bị người cấp phá hủy. Hán kia tỷ tỷ thập phần không hảo ở chung, cả ngày nói ta lười, nói ta không biết làm việc, còn nói ta sẽ không làm việc, xúi dục ta tướng công cùng ta cãi nhau. Còn hảo ta tướng công không nghe nàng, bất quá ta này trong lòng vẫn là thực cách đứng, nhìn đến nàng liền thiền. Tuyết ngăn khỏe môi đều kéo xuống dưới, giữa mày toàn là buồn rầu chi sắc. Tô tiểu loan thật đúng là lần đầu thấy như vậy tiện tỷ tỷ. Nàng chính mình quá đến không hạnh phúc. Cho nên liền ngóng trông người khác cũng quá không tốt. Tô Tiểu Loan nói ra chính mình suy đoán. Phòng chừng là, ta nghe hàng xóm nói, nàng cũng tổng xối dục nhân ra hai vợ chồng cãi nhau. Hiện tại ta hàng xóm cũng không dám làm nàng vào cửa, nói nàng là cái giảo sự tinh. Nói tới đây, Tuyết Ngăn dở khóc dở cười. Cái này danh hiệu nhưng thật ra rất thích hợp nàng, ha ha. Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ nhìn nhau cười bất quá ta xem ngươi bà bà tuy rằng có điểm cường thế nhưng người vẫn là rất giảng đạo lý như thế nào sẽ dạy ra như vậy nữ nhi tô tiểu hân tò mò hỏi tuyết ngăn khắp nơi nhìn nhìn theo sau nhỏ giọng nói thẩm vũ không phải đi theo ta cha mẹ chồng bên người lớn lên khi đó ta bà bà vẫn luôn sinh không ra nhi tử bị nhà ta tướng công mãi lại ghét bỏ mỗi ngày mắng nàng sẽ không để trứng sau lại tìm cái đạo sĩ kia đạo sĩ nói đến đem trong nhà nữ nhi trước tiến đi mới có thể sinh ra nhi tử tới. Cho nên ta tướng công mãi mãi liền buộc ta bà bà, trước đem thẩm vũ đưa đến thân thích bên người. Qua mấy năm, ta bà bà sinh hạ ta tướng công, đem thẩm vũ từ thân thích kia phải về tới, đáng tiếc thẩm vũ đã bị dưỡng oai, tính tình kỳ kỳ quái quái. Cũng là vì cái này, ta cha mẹ chồng mới thẹn trong lòng, đối nàng nhiều có nhường nhịn. Tô tiểu nón đối này đó lung tung nói chuyện đạo sĩ không có gì hảo cảm. Nếu không phải bởi vì cái này đạo sĩ, thẩm vũ cũng sẽ không bị tiến đi. Hơn nữa sinh nam sinh nữ nào có nhiều như vậy huyền diệu địa phương, hoàn toàn là sát suất vấn đề, như thế nào làm đều sẽ không thay đổi cái này sát suất Trời ạ, các ngươi cái này đạo sĩ ở đâu tìm? Cũng quá thần đi. Tô Tiểu Hân kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn cảm thắn nói. Tô Tiểu đoán, này đạo sĩ rõ ràng chính là cố lộng huyền hư. Nếu lúc ấy tuyết ngăn bà bà không sinh ra nhi tử, hắn có thể cầm tiền trốn chạy, một chút đều không có hại. Muốn thật sinh nhi tử, hắn liền có thể nhân cơ hội quảng cáo dùn bèn chính mình cỡ nào cỡ nào lợi hại, tiếp tục ở chỗ này hám hại lừa gạn. Nay liền cùng nàng kiếp trước ở trên mạng nhìn đến cái kia sinh con bí phương, không sinh nhi tử bao lùi âm như là giống nhau, như thế nào đều sẽ không lô vốn. Nhưng những lời này, tô tiểu noan không thể nói ra bởi vì nói cũng sẽ không có người tin. Ta cũng không biết, nghe nói kia đạo sĩ sau lại pháp lực biến yếu, cũng không biết đi đâu. chương 249 thành đông, còn có thể đi đâu, tiếp tục đi địa phương khác gạt người đi bái. Tuyết ngăn, ngươi cùng ngươi tướng công không phải đều ở trong huyện bận việc sao, mỗi ngày qua lại chạy cũng rất mệt, không bằng sấn cơ hội này, trực tiếp dọn ra tới, ở trong huyện tìm cái sân trụ. Tô Tiểu Loan không nghĩ lại thảo luận cái kia kẻ lừa đảo đạo sĩ, liền rời đi đề tài. Nói lên cái này, Tuyết Ngăn lại héo xuống dưới. Ta đã sớm tưởng dọn ra tới, chính là ta bà bà không cho chúng ta dọn, nói là người một nhà nên ở cùng một chỗ, chúng ta dọn ra tới sẽ làm người ta nói ba đạo bốn. Có cái gì nhưng nói ra nói vào. Hai tử đều thành ra lập nghiệp, chẳng lẽ còn thế nào cũng phải cùng trưởng bối vĩnh viễn ở cùng một chỗ? Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà nói. Ai, ta đại khái có thể đoán được bà bà nghĩ như thế nào, nàng người này thực hiếu thắng, phòng trừng chính là không nghĩ để cho người khác xem nhà mình chê cười đi. Liên tính trong nhà chướng khí mù mịt, cũng muốn ở cùng một chỗ, mặt ngoài làm ra một bộ tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng. Gà tiến vào mấy ngày này, thuyết ngăn xem như xem minh bạch. Tô Tiểu Ngoan hoàn toàn hết trô nói rồi. Vì mặt mũi mạnh mẽ đem người một nhà cột vào cùng nhau, ai đều quá không tốt. Tô Tiểu Loan không thể lý giải ý nghĩ như vậy, nhưng cũng biết, người như vậy không ở số ít. Ai, kia việc này liền không dễ làm, chỉ có thể trông cậy vào, nhà ngươi tướng công tỉ tỉ, chạy nhanh trở lại nàng nhà chồng đi. Tô Tiểu Hân hiện tại nhưng xem như đã biết, trong nhà có minh lý lẽ cha mẹ chồng, còn không có việc nhiều thân thích, là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Đúng vậy, hy vọng rào sự tinh chạy nhanh đi nhà người khác đợi đi. Tô Tiểu Loan cũng cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Nàng đã biết, ở cái này địa phương, nếu là nhà ai tức phụ dám cùng bà bà đối nghịch, sẽ bị người chọc cuộc sống. Cho nên nàng cũng không có biện pháp khuyên tuyết ngăn thái độ cường ngạnh mà dọn ra tới, như vậy sẽ chỉ là hại tuyết ngăn. Chỉ hận nơi này nữ tử gông xiềng quá nhiều, các nàng lại cũng vô lực thay đổi. Không nói phiền lòng sự, chúng ta hôm nay đi thành đông dạo một dạo, xem có hay không cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Lý tuyết chỉ lắc lắc đầu, đem những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng đều vứt ra trong óc, lôi kéo tô tiểu noan tỷ mội chuẩn bị cùng nhau đi dạo phố. Thành đông cửa hàng san sát, bất quá nhiều nhất, vẫn là đủ loại tiểu quán, thường xuyên có một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi lấy ra tới bán. Tô tiểu Loan ba người hôm nay cũng không tính toán đứng đắn đăng cơm, một người mua cái trứng gà bánh rán cầm ở trong tay gặm, liền vào thành đông nhất náo nhiệt nhất phồn hoa địa phương. Hơi mỏng bánh rán ra thượng quán cái trứng gà, bên trong cuốn hàm hương khoai tây ti, củ cải ti, cải trắng, còn có thịt vụn cùng bánh quẩy Tô tiểu Loan trước kia trước nay không nghĩ tới, bánh rán bên trong kẹp bánh quẩy là cái gì hương vị, không nghĩ tới cư nhiên cũng không tệ lắm, hơn nữa đặc biệt kháng đói. Ăn một cái đại bánh rán, nàng không sai biệt lắm liền no rồi. Mỗi một lần tới thành đông, nhìn thấy đồ vật giống như đều không quá giống nhau, luôn có tân sạp bày ra tới cũng có cú sạp rời đi không bán. Các nàng ba cái không phải vì mua mô dạng riêng đồ vật lại đây, cũng chỉ là tưởng ở chỗ này chuyển vừa chuyển, mượn từ nơi này náo nhiệt hảo hảo dài sầu. Ở thành đông đi dạo hơn nửa canh giờ, ba người đều có chút mệt mỏi. Tô Tiểu Hân cùng tuyết ngăn một người mua kiện quần áo, còn có chút tinh xảo trang sức. Tô Tiểu noan đuối này đó không có hứng thú, cũng chỉ nhìn chầm chằm mỹ thực. Vốn dĩ ăn bánh rán đều mau no rồi nhưng đi rồi lâu như vậy lộ, nàng cảm thấy dạ dày lại đằng ra không ít địa phương, không nhân cơ hội ăn nhiều một chút ăn ngon, nhiều lãng phí cơ hội à. Nơi này cư nhiên còn có bán chân gà ngâm ớt, ăn lên giòn sảng ngon miệng, ế ẩm hàm hàm, cay vị nhưng thật ra không như vậy trọng, thịt gà phi thường quy đạn, vị quả thực có thể so sánh thạch trái cây, còn có thơm ngào ngạt nướng móng heo, thịt chất phì mềm tiêu hương, da rất dày. Ăn thời điểm có thể tinh tưởng cảm nhận được keo chất cái loại này vị, không thể so chân gà kém. Hơn nữa chủ tiệm kỹ thuật sắt dao cũng rất mạnh, trực tiếp đem nướng tốt móng heo cầm ở trong tay, bà bà bà mấy đao đi xuống, liền đem móng heo cấp cắt thành mấy khối, chỉ có nhất phía dưới có một tầng hơi mỏng da thịt thở với, như vậy ăn lên càng phương tiện. Tô Tiểu Loan ở một bên nhìn, không cấm vì hắn méo đem mùa hôi lạnh, sợ hắn thiết tới tay. Loan nha đầu, ngươi còn không có ăn no sao? Tô tiểu hân cùng tuyết ngăn kinh ngạc mà nhìn nàng, cái kia không dám tin tưởng biểu tình, rất giống là đang xem cái gì quái vật. Tô tiểu nón bị xem đến đều có chút ngượng ngùng, khu khụ, ta vừa đi lộ liền dễ dàng đói. Kỳ thật nàng không đi đường cũng đói, liền tính ngồi bất động cũng sẽ đói thật sự mau, ai làm nàng là cái đồ tham ăn đâu. Bất quá còn hảo nàng là như thế nào ăn đều không mập thể chất, bằng không các nàng hương các giảm béo phần ăn. Cái thứ nhất tới tham gia người phải là nàng chính mình. Sắp rời đi thành đông thời điểm, tô tiểu noan còn thấy được bán quét cây, chuẩn xác tới nói, kia đồ vật hẳn là kêu cây phiến, bởi vì đều là phiến trạng, có bàn tay lớn nhỏ. Nàng đã lâu cũng chưa ăn qua ngoạn ý như này, chạy nhanh lôi kéo đại tỷ cùng tuyết ngăn chạy đến sạp phía trước, hỏi giá cả. Tiểu cô nương, nhà của chúng ta làm cây phiến ăn rất ngon, các ngươi trước nếm thử, không thu bạc quan chủ là cái hòa ái của bà, nhiệt tình mà tiếp đón các nàng thí ăn. Tô tiểu Loan nếm một ngụm, cư nhiên là ngọt cay vị cay phiến, thực kính đạo, muốn cắn tiếp theo khẩu đến hao chút sức lực xe rách, bất quá nhai lên lại không cảm thấy ngạnh. Hơi hơi vị ngọt bạn nồng đầm hàm vị cùng cay vị, ở nhũ đầu thượng quay cùng ngày lên, tất cả đều là thuần thiên nhiên làm được hương vị, bởi vì nguyên liệu nấu ăn thượng dễ dàng trọng điệp, không khỏi sẽ làm tô tiểu non nhớ tới mâu thân làm đồ ăn. Chỉ là khẩu vị sẽ càng trọng một ít. Mới vừa ăn thời điểm, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy cay, thiếu chút nữa đem nước mắt cấp biểu ra tới. Bên cạnh còn có hương cay vị, cay rất vị, không cần nếm cũng biết khẳng định ăn ngon. Cái này ăn ngon, nhiều mua điểm trở về, tiểu muội cùng thẳng tử khẳng định thích. Tô tiểu noan ba lượng khẩu liền đem dư lại cay phiến cấp ăn, thống khoái mà thanh toán bạc, mua một đại bao các loại hương vị cay phiến trở về. Quan chủ còn cẩn thận mà giúp nàng đem bất đồng hương vị cay phiến tách ra, miễn cho xuyến vị. "Tiểu cô nương, thứ này không thể phóng lâu lắm, đến mau chóng ăn luôn." Quan chủ hiền từ mà dặn dò nói. Tô Tiểu Loan cười tủm tỉm nói cảm ơn, "Đại nương, ta đã biết, cảm ơn ngươi." Hồi hương các trên đường, Tô Tiểu Loan còn nhịn không được lại ăn vài miếng. "Ăn nhiều như vậy, để ý tiêu chảy." Tô Tiểu Hân bất đắc dĩ mà nói. "Đại tỷ, ngươi nếm thử." Bảo quản ngươi nếm một ngụm liền yêu Tô tiểu noan cười đưa cho đại tỷ Một mảnh hương cay vị cay phiến Tô tiểu hân không ăn qua cay phiến Còn tưởng rằng chỉ là chút hống tiểu hài Từ ngoạn ý nhi Nàng trực tiếp liền tô tiểu Loan tay ăn một ngụm Mới vừa vừa vào khẩu liền Không khỏi mở to hai mắt Cư nhiên ăn ngon như vậy Trách không được ngươi đều dừng không được tới Tô tiểu hân từ nàng trong tay Đem dư lại hơn phân nửa trương cay phiến Nhận lấy từ từ ăn Tô tiểu nón đương nhiên cũng sẽ không quên cấp tuyết ngăn nhóm nháp. Cuối cùng ba cái tiểu cô nương đều thích. Còn hảo ta mua đến nhiều, bằng không chúng ta liền không đủ phân. Trở lại hương cát, tô tiểu nón dùng chiếc đũa đem cây phiến phân ra một phần, cho tuyết ngăn. chương 250 quả chám rượu. Tuyết ngăn cũng không cùng nàng khách khí, cao hứng mà nhận lấy. Vội xong hương các sự tình về sau, tô tiểu nón cùng đại tỷ một khối đem hương các hậu viện trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần. Sau đó mới trở về nhà. Hiện giờ nhóm đầu tiên tham dự giảm béo các tiểu cô nương đều ở phía sau ở, cũng không thể ra sai lầm. Mới vừa đi đến cửa nhà, mẫu thân bọn họ cũng vừa lúc trở về. Tiểu muội thạng tử, ta hôm nay mua ăn ngon ăn vặt. Tô tiểu noan cơ cơ trong tay giấy dầu bao, vẻ mặt thân bí. Là cái gì a Tiểu muội cùng thạng tử lập tức chạy tới. Tô tiểu Loan che lại giấy dầu bao phong khẩu, nếp miệng cười nói. Không nói cho các người, trước rửa sạch sẽ tay mới có thể ăn. Chúng ta này liền đi tẩy. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử phía sau tiếp trước mà vào ra môn, chính mình đổ nước gấm rửa tay. Tô tiểu loan đem giấy dầu bao đưa cho bọn họ, dôi tay điểm điểm hai người bọn họ tiểu cho mũi, dặn dò nói, cũng không thể ăn nhiều, một lát liền màn thầu ăn, hương vị càng tốt. Nàng kiếp trước có một lần không muốn làm cơm, dứt khoát liền lấy ra que tay kẹp ở màn thầu bên trong ăn. Không nghĩ tới hương vị cư nhiên thực không tồi, so đơn thuần ăn que cây còn muốn ăn ngon. Biết rồi. Tiểu muội cùng thặng tử trăm miệng một lời mà trả lời nói. Bọn họ hai cái lay khai trang cây phiến giấy dầu bao, tròn tròn đôi mắt một cái so một cái lượng, liền cùng trộm tinh tiểu miêu nhi dường như. Nhìn đến bên trong xa lạ đồ vật, nghe cây phiến tản mát ra mùi hương, hai cái tiểu gia hỏa đều tràn ngập chờ mong, một người lấy ra một mảnh bắt đầu ăn. Nô, hảo hảo ăn. Tô Tiểu tình đôi mắt trợt buộc phát ra một trận ánh sáng, quai hàm vừa động vừa động, như là một con đáng yêu sóc con. Tô Tiểu loăn cười nhìn bọn họ trong chốc lát, liền đi phòng bếp giúp mẫu thân nấu cơm đi. Hôm nay buổi tối làm chính là cả chua xào trứng gà, hâm lại thịt, còn có bên ngoài mua tới thủy tinh giỏ, cùng một cái cải tráng viên canh trứng. Mẫu thân xào đồ ăn, liền không có không thể ăn. Cùng ngày thường giống nhau, người một nhà ngồi ở cùng nhau, vừa nói vừa cười. Vô cùng náo nhiệt mà đang ăn cơm. Cùng ngày thường không quá giống nhau chính là, mỗi người màn thầu bên trong đều kẹp một chương cay phiến. Cây phiến xứng với nóng hôi hổi hơn nữa hấp hơi thực mềm màn thầu cùng nhau ăn, hương vị tốt nhất. Hàm vị cùng cay vị bị màn thầu trung hòa không ít, ăn nhiều hai mảnh cũng sẽ không khát nước. Hơn nữa cây phiến còn lây dính màn thầu nhiệt lượng, trở nên mềm mại không ít. Cái này dùng để ăn với cơm chính thích hợp. Bạch thị cười nói. Nàng ngày thường sẽ không quá hạn chế bọn nhỏ ăn quà vặt. Chỉ cần không ảnh hưởng bình thường ăn cơm, đừng ăn quá nhiều là được. Tô tiểu Loan cảm thấy, dù sao nơi này đồ vật, đều là thuần thiên nhiên, chỉ cần làm được sạch sẽ liền hảo, có thể yên tâm làm đệ đệ muội muội ăn. Xem ta làm được viên nhỏ. Tô tiểu tình sẽ xuống tới một cái cây phiến, bao ở một tiểu khối màn thầu bên ngoài, nhìn qua thật đúng là như là viên. Tô tiểu Loan rất phối hợp địa học nàng cách làm. Làm hai cái viên nhỏ, cái này ăn pháp cũng không tồi, cây phiến viên. Càng là không thế nào quản, này mấy cái hải tử ngược lại càng tự giác. Mọi người đều chỉ ăn hai ba phiến liền ngừng, đại bộ phận bụng vẫn là để lại cho mâu thân làm cơm chiều. Môi nói đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ, ấm bụng canh cũng không uống ít. Ăn ăn cơm, lâm thợ săn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn đứng dậy cầm đem cái sẻng, ở một thân cây hạ đảo ra một cái cái bình. Lâm thúc. Đây là cái gì a? Tô tiểu hân nghi hoặc hỏi. ra năm trước nhưỡng quả chám rượu. Lâm thợ săn nở nụ cười hàm hậu cười. Nơi này quả chám, còn không phải là quả nho sao. Tô tiểu non ánh mắt sáng lên, thật tốt quá, hôm nay có rượu nho uống lên. Đem cái bình bên ngoài bùn đất lau, lâm thợ săn ôm vào rượu, cấp người nhà một người đổ một chén. Thanh triệt màu đỏ tím rượu dọc theo trắng non chén duyên chảy xuống, quả nho tinh khiết và thơm bốn phía mà ra. Làm người chỉ là nghe nghe, liền say một nửa. Tô tiểu noan gấp không chờ nổi mà nhấp một ngụm, quả thật là nàng quen thuộc hương vị, quả hương tràn ngập ở môi răng, gian, rượu nhập hầu lúc sau, còn có thể dư vị ra nhàn nhạt mùi rượu cùng vị ngọt. Lâm thúc ngày thường ai uống rượu mạnh, nàng còn tưởng rằng này rượu cũng sẽ thực tay đâu, không nghĩ tới đại bộ phận đều là quả vị, rượu hương vị cũng không có như vậy trọng, tiểu hai tử cũng có thể uống. Hẳn là lâm thúc cố ý cấp người nhà nhưỡng. Nói là rượu nho, kỳ thật càng như là cồn số độ rất thấp quả nho nước đồ uống, tô tiểu noan thực ai uống. Tô tiểu nắng âm thẳng từ này hai cái tiểu gia hỏa uống đến nhất hoan. Cũng không trách bọn họ hai cái tham ăn, thật sự là nơi này đồ uống phần lớn đều tương đối hi, không tốt lắm uống. Này vẫn là bọn họ lần đầu uống đến như vậy tinh khiết và thơm hảo uống rượu trái cây đâu. Bất quá bởi vì phía trước đều ăn đến không sai biệt lắm. Đã có bảy tám phần no, bọn họ lại tưởng uống, cũng uống không dưới nhiều ít. Chỉ có thể một người đổ một chén, đặt ở kia chậm rãi uống. Ăn cơm xong, tô tiểu hân lôi kéo mâu thân, cùng nàng nói tuyết ngăn sự, hỏi một chút mâu thân có hay không cái gì hảo biện pháp. Tô tiểu hân đã trước tiên trưng cầu quá tuyết ngăn đồng ý, bằng không nàng là sẽ không đem bằng hữu riêng tư nói ra đi. Nương cảm thấy, nhật tử tổng muốn quá đi xuống. Không thể làm tuyết ngăn nha đầu cùng nàng bà bà nháo cương, nên nhận vẫn là đến nhẫn. Chỉ cần bọn họ hai vợ chồng không nghe người ngoài suối rụ, cái kia tỷ tỷ chậm rãi liền cảm thấy không kính, chính mình liền từ bỏ. Bạch Thị Nghĩ Nghĩ nói, tô tiểu nón ở một bên nghe, không có nói tiếp. Nàng tinh tường biết, lấy hiện tại cái này tình huống, nhẫn là phương pháp tốt nhất, nhưng này không đại biểu nàng trong lòng không cảm thấy nghẹn quất. Hôm nay nghe xong tuyết ngăn nói sự tình lúc sau. Tô Tiểu noãn nhịn không được bắt đầu tưởng, nếu Bách Lý Cẩn trong nhà cũng có chán ghét thân nhân nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa Bách Lý Cẩn thân phận bất phàm, hán thân nhân cũng đều là vương công quý tộc, nếu là có cái nào người thực khiến người chán ghét, nàng một cái nho nhỏ nông nữ, lại có thể làm cái gì đâu? Ai? Từ trước Tổng cảm thấy, chỉ cần hai người yêu nhau, liền chuyện gì đều không có. Nhưng thành thân, tóm lại là hai cái gia đình sự. Muốn suy xét sự tình thật sự quá nhiều Tô tiểu Loan không có nghĩ lại Rốt cuộc đều là còn không có phát sinh sự tình Về sau sẽ như thế nào Ai cũng không biết Nàng hà tất vì không nhất định sẽ phát sinh sự tình tự tìm phiền não đâu Nương, đại tỷ, ta mệt nhọc, chưa ngủ Tô tiểu Loan đuối mâu thân cùng đại tỷ nói ân, đi ngủ sớm một chút đi, mệt mỏi một ngày Bạch thị vỗ vỗ nàng bả vai Tô tiểu Loan hơi gật đầu Trở về chính minh phòng. Nàng cũng không có vội vã ngủ, mà là bậc lửa ánh nến, ngồi xuống trước bàn. Trong phòng ánh nến leo lát, minh diệt không chừng, lược hiện mờ nhạt ánh nến, cơ bản chỉ có thể chiếu sáng lên bên người nàng một vòng nhỏ. Địa phương khác, vẫn như cũ bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm. Tô Tiểu loan từ hệ thống nơi đó, lấy tới một quyển tập tranh. Đó là nàng thu được bách lý cẩn tin lúc sau, liền chính mình đi mua tới. Hiện giờ mặt trên đã vẽ không ít tranh vẽ, nàng không có việc gì thời điểm, liền sẽ lấy ra tới tiếp tục họa. Nhìn đến Tô Tiểu Loan trong phòng trên cửa sổ chiếu ra ánh nến, Bạch thị cho rằng nàng ở vội vàng đọc sách hoặc là viết thoại bản, liền đứng ở ngoài cửa gõ gõ môn, dặn dò nói: "Loan nha đầu, buổi tối đừng ngâm mắt, ngày mai lại lộng cũng đúng." "Ân, ta đã biết." Tô Tiểu Loan trả lời. Tuy rằng nói như vậy, nàng thủ hạ bút lại không có dừng lại. Chương 251 Cảm xúc. Hôm nay cùng đại tỷ cùng Tuyết ngăn một khối đi thành đồng, nàng không mua cái gì đồ vật, nhưng thật ra ăn không ít mỹ thực. Tô Tiểu Loan đem hôm nay ăn qua nướng móng heo, hoa màu bánh rán, chân gà ngâm bơ, tắc khoai tây từ từ đều vẽ đi lên. Nàng còn ở một bên dùng chữ nhỏ viết xuống này đó mỹ thực hương vị. Đương nhiên, nàng cũng chưa quên cây phiến, đây chính là nàng từ kiếp trước khởi liền rất thích ăn đồ ăn vặt. Mấy ngày này Tô tiểu nón mỗi ngày đều hướng tập tranh thượng thêm một chút đồ vật, phòng trưng lại dùng không được mấy ngày, này một quyển liền có thể vẽ xong rồi, đến lúc đó nàng liền đem tập tranh gửi cấp bách lý cẩn. Vẽ xong rồi một trình trang, tô tiểu nón mệt mỏi dối cái đại đại lười eo. Hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, nguyên lai like lúc này đã đã trễ thế này, liền ánh trăng đều lên tới giữa không trùng, ở đen kịt mây mù lượn lờ gian, phóng xuất ra mỏng manh ánh huynh quang, đảo cũng có loại yêu dị Mỹ. Tô Tiểu Loan đem cửa sổ đóng lại, ở trong phòng luyện tập một phen hệ thống cho nàng võ công chiêu số, cuối cùng lại lên giường đả tọa trong chốc lát, mới chui vào ổ chăn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Tiểu Loan liền dậy. Nàng phát hiện mỗi ngày đả tọa trong chốc lát, sẽ đối tinh thần rất có trợ giúp, không cần ngủ mãn bốn cái canh giờ đều có thể tinh thần no đủ. Đại tỷ, sướng a. Tô Tiểu Loan dùng hơi lạnh nước giếng rửa mặt, cười cùng đại tỷ chào hỏi. Tô Tiểu hân ngáp một cái, sương A. Lúc sau hai người cùng nhau ăn cơm sáng, thuận tiện còn uống lên một chén nhỏ rượu nho, mới kết bạn đi hương cắt. Trên đường trải qua một nhà cửa hàng thời điểm, tô tiểu noãn đi vào mua một bộ rượu cụ. Nàng tổng cảm thấy, dùng đại chén sứ nhấm nháp như vậy hảo uống rượu nho, thực không phối hợp, có điểm quái quái. Vẫn là mua bộ giống dạng rượu cụ, nhấm nháp khởi rượu ngon tới mới có thể càng có cảm giác. Tới rồi hương các lúc sau, cùng trước kia giống nhau. Tô Tiểu Ngoan chuyện thứ nhất, vẫn là đem hương cắt trong ngoài đều xem một lần. Xác nhận mặc kệ là phía trước nhà lầu hai tầng, vẫn là mặt sau ba cái sân cũng không có vấn đề gì lúc sau, Tô Tiểu Ngoan mới yên tâm mà đi chính mình thường đãi cái kia phòng. Nàng ngày hôm qua trên vỉa hè vơ vét không ít thư trở về, đều không phải chính thức thơ từ hoặc là thoại bản, ngược lại như là cái nào nghèo túng tú tài tùy tiện viết tiểu thuyết, nội dung nhiều ít có vẻ tương đối thiên áp ức chuyện xưa thú vị tính cùng núi liền tính kém một chút nhưng là thực bình dân hơn nữa náo động cũng rất lớn tô tiểu nuǎn xem đến mùi ngon trải qua lý phu nhân cùng tuyết ngăn kia sự kiện tô tiểu nuǎn đông nhiên cảm thấy nàng đối nơi này rất nhiều đồ vật kỳ thật hiểu biết đến vẫn là không đủ khắc sâu cho nên nàng nghĩ thông suốt quá xem này đó thư rõ ràng mà cảm nhận được nơi này phong tục dân tình miễn cho về sau viết ra tới thoại bản thoát ly đại chúng mỗi cách một đoạn thời gian Nàng đều sẽ tìm một đám như vậy thư tới xem. Tới rồi buổi chiều, mặt ủ mày hê Lý Phu Nhân lại tới nữa một chuyến. Nàng lần này chẳng uống, so trước kia còn muốn không xong. Lý Phong thật là càng ngày càng quá mức. Lý Phu Nhân mới vừa ngồi xuống hạ, liền hơi thở không xong mà nói, sau đó cầm lấy trên bàn trà hoa, từ ngực từ ngực hướng trong miệng rót nửa ly mới dừng lại. Tô tiểu nón nơi này trà không chỉ có hạ uống, còn có ninh thần tĩnh tâm hiệu quả. Ngài làm sao vậy? Tô Tiểu Ngoan Bung Thư, trong lòng dâng lên vài phần nghi hoặc. Nay vẫn là nàng lần đầu thấy Lý Phu Nhân như vậy sinh khí đâu. Kia hải tử hiện tại quả thực chính là người điên, đại buổi tối không ngủ được, ở trong sân quỷ tê Ba ngày cũng không cho người sống yên ổn, không phải mang một đám hồ bằng cẩu hữu về nhà uống rượu vui đùa ấm mỹ, chính là ở trong sân tấu hắn dưỡng cái kia cẩu, khuyển phệ thanh đều có thể xảo chết cá nhân. Lý Phu nhân giữa mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, bởi vì nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, nàng trong mắt đều có không ít hồng tơ máu, trước mắt cũng là thanh hát một mảnh. Tô Tiểu Luẫn nhìn đều cảm thấy đau lòng. Người không ngủ được thật sự không được, đối thân thể thương tổn quá lớn. Hơn nữa luôn là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, dễ dàng đến đau đầu bệnh. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Tiểu Luẫn có điểm đoán không ra Lý Phong kia tư ý tưởng. Đều đã 17 bảy tuổi người. Như thế nào đều nên hiểu chút sự đi. Ai biết được, hắn chính là không cho phu quân đi tìm trừ bỏ nhị phu nhân mặt khác bất luận kẻ nào, một hai phải buộc phu quân mỗi ngày lưu tại nhị phu nhân nơi đó, và không liền không ngừng làm ở mỹ. Lý phu nhân trong giọng nói, đối cái kia nhị phu nhân cũng tràn ngập nồng đậm chán ghét, một hai phải xúi dục Lý Phong làm như vậy chuyện ngu xuẩn, nhị phu nhân cho rằng như vậy nàng là có thể được sủng ái sao? Nhị phu nhân càng là như vậy. Huyện lệnh liền càng là trướng mắt nàng. Lại một lần nghe Lý phu nhân nhắc tới nhị phu nhân, Tô Tiểu Loan trong lòng nghi vẫn càng đậm. Như vậy rõ ràng sẽ chọc đến huyện lệnh không mừng sự tình, thật là cái kia nhị phu nhân làm sao? Kia hiện tại nhị phu nhân một lần nữa được sủng ái sao? Tô Tiểu Loan trong lòng đã có đáp án. Sao có thể? Lý phu nhân cười nhạo, kia nữ nhân làm không ít điểm tâm, muốn mượn cơ thấy phu quân một mặt đều không thành. Có thể nói Nhị phu nhân hiện tại đã hoàn toàn bị huyện lệnh ghét bỏ. Nếu không phải e ngại nhiều năm tình cảm ở, huyện lệnh nói không chừng đã sớm đem nhị phu nhân cấp đuổi ra ra môn. Nói trong chốc lát lời nói sau, tô tiểu nón nhận thấy được Lý phu nhân mỏi mệnh, chủ động mở miệng nói, Ngài dứt khoát ở ta hậu viện nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta cho Ngài điểm thượng an thần hương hương. Lý phu nhân lần này chính là muốn tránh ở nàng nơi này hảo hảo ngủ một giấc, tự nhiên gật đầu đồng ý. Hậu viện có không ít đã sớm thu thập tốt phòng chống, tô tiểu loan cấp Lý Phu Nhân chọn gian vị trí tốt nhất, còn ở ba chân đồng chất lưu hương châm thượng an thần huân hương. xương khói lượn lờ, thanh nhã mùi hương thực mau liền tràn đầy toàn bộ phòng. Lý Phu Nhân mí mắt càng ngày càng trầm, chỉ chốc lát sau liền nặng nghề mà đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, cuối cùng là không giống phía trước như vậy cảm xúc kích động, cả người khôi phục phía trước ôn nhu như nước. Tô lão bản, xin lỗi. Ta hôm nay không biết như thế nào, mặc danh liền có chút táo bạo. Lý phu nhân chính mình cũng chưa nghĩ đến, có một ngày nàng cư nhiên sẽ khí thành bộ dáng kia. Mới vừa rồi nàng thật giống như một cái đoán phụ giống nhau, lôi kéo tô tiểu nhoan không ngừng nói ra nói vào. Lý phu nhân từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng, cho dù sinh khí cũng không nên trở nên như vậy nóng nảy mới đúng. Phu nhân, ngài sợ là lại bị người cấp tính kế. Tô tiểu nhoan thở dài nói. Không nghĩ tới chỉ là cái huyện lệnh hậu viện, cũng đã có nhiều như vậy lục đục với nhau sự. Kiên nếu là càng có quyền thế người, hậu viện không được mỗi ngày nổi lửa. Ân, Tô lão bản chỉ giao cho. Lý phu nhân thanh âm cũng khôi phục mềm nhẹ, không giống vừa tới thời điểm như vậy sắc nhọn. Hẳn là có người cố ý cho ngươi hạ sẽ làm cảm xúc không xong dược. Ta vừa mới ở hân hương thêm chút giải dược, ngươi lúc này mới khôi phục. Tô tiểu noãn nhàn nhạt nói. Loại này dược hiệu quả là có hạn chế, cần thiết ở nhân sinh khí thời điểm hạ đi vào, mới có thể lớn nhất trình độ mà kích thích đến trung dược người cảm xúc, làm người phóng đại chính mình phẫn nộ, đồng thời còn cùng với lo âu, cùng táo này đó cảm xúc. Cái gì? Lý phu nhân duyên dáng gọi to một tiếng, nhăn lại mày, dần dần hồi tưởng khởi đã nhiều ngày chính mình biểu hiện. chương 252 Hoài nghi Dường như chính như tô tiểu noãn theo như lời. Nàng mỗi ngày tính tình đều rất lớn, có mấy lần phát giận thời điểm, còn vừa lúc làm phu quân cấp nhìn thấy. ngươi này vừa nói ta mới phát giác, ta mấy ngày nay phát tính tình, so quá khứ hơn 20 năm thêm lên đều nhiều. Lý phu nhân cười khổ nói, nàng chính là có ngốc, lúc này cũng có thể đoán được, sau lưng người mục đích. Đơn giản chính là muốn cho nàng ở dược vật dưới tác dụng, trở nên điêu ngoa vô lễ, không thể nói lý, do đó trọc đến huyện lệnh ghét bỏ. Nếu không phải có tô tiểu đoán, chỉ sợ nàng liền sẽ ở bất chi bất giác trung biến thành nàng ghét nhất bộ dáng. Nghĩ đến này khả năng, Lý Phu Nhân sau lưng từng trận phát lệnh. Đây là như thế nào âm độc thủ đoạn? Bất quá, nếu nhị Phu Nhân có như vậy thủ đoạn, vì sao nàng còn muốn minh xối dục Lý Phong đâu? Như vậy không phải chỉ biết hoàn toàn ngược lại sao. Phu Nhân nghĩ đến đã minh bạch. Tô tiểu đoán nhìn đến Lý Phu Nhân biểu tình chuyển biến, liền biết. Nàng hẳn là cũng phát giác chỉnh chuyện không thích hợp Từ hôm nay Lý Phu Nhân một lại đây Tô Tiểu Ngoan liền cảm thấy nàng cảm xúc thực không bình thường Chỉ là nàng không hiểu y y thuật Không biết Lý Phu Nhân rốt cuộc là tình huống như thế nào Sau lại vẫn là hệ thống nhận ra tới Đây là tha phương lang trung thường xuyên bán một loại dược Thư thượng cũng ghi lại loại này dược cách dùng cùng hiệu quả Còn có giải dược Giải dược chỉ là thường thấy an thân dược liệu Dùng đối nhân thân thể vô hại Tô Tiểu nón liền thêm ở vân hương thử xem, xem có thể hay không làm Lý Phu Nhân khôi phục bình thường. Cuối cùng thành công, này thuyết minh Lý Phu Nhân ngay từ đầu quả thực bị loại này dược ảnh hưởng. Lý Phu Nhân càng nghĩ càng cảm thấy, dường như có người đang âm thầm dệt một cái lưới lớn, ở bất chi bất giác chung, đem bọn họ tất cả mọi người cấp vong đi vào. Là, ta từ lúc bắt đầu liền tưởng sai rồi. Lấy nhị Phu Nhân tâm cơ. Như thế nào đều không thể làm như vậy xuẩn sự tình. Nghĩ đến lúc này, nàng hẳn là chính vì như thế nào tẩy thoát hiểm nghi mà hao hết tâm tư, suốt ruột thượng hỏa đi. Lý phu nhân thở dài lắc lắc đầu. Không nghĩ tới, nàng cùng nhị phu nhân, đều là người khác trong mắt con mồi. Phía sau mà người thế nhưng lớn mật như thế, muốn đồng thời trừ bỏ các nàng hai cái. Không thể không thừa nhận, người nọ tâm cơ thực sự không bình thường. Đầu tiên là làm Lý Phong cố ý khác biệt đối đai trong phủ bốn cái nữ nhân, sau đó lại làm Lý Phong tiếp tục làm được càng thêm hoang đường, chọc đến huyện lệnh cùng những người khác đều bắt đầu chán ghét nhị phu nhân. Lúc này, thừa dịp Lý Phong làm yêu, nàng trong lòng không thoải mái thời điểm, lại lặng lẽ cho nàng hạ kích thích cảm xúc dược vật, làm nàng chuyển biến tính tình, khiến cho huyện lệnh không mừng. Quả thật là một vòng bộ một vòng đâu. Chẳng lẽ sau lương người, là tam phu nhân? Lý Phu Nhân suy đoán nói, rốt cuộc tứ Phu Nhân cơ bản là trong phủ trong suốt người, liền tính nàng cùng nhị Phu Nhân đều thất sủng, muốn luôn cũng là đến phiên Tam Phu Nhân. Cho nên Lý Phu Nhân cảm thấy, tứ Phu Nhân không lý do mạo lớn như vậy hiểm, không nhất định. Tô Tiểu Nhoan không dám dễ dàng kết luận. Chính là tứ Phu Nhân tính tình chất phát thuần thiện, liền gặp may nói đều sẽ không nói, hẳn là không phải là nàng đi. Ngược lại là Tam Phu Nhân. Yêu yêu diễm diễm, còn có một viên là lướt tâm, nói nàng có thể thiết kế ra như vậy ngư kế, ta tin. Lý phu nhân nghĩ nghĩ nói. So sánh tam phu nhân, nàng kỳ thật càng ái cùng tứ phu nhân giao tiếp. Bởi vì người sau thành thật, nhìn qua đối huyện lệnh không có ý đồ, chỉ có cảm kích chi tâm. Nghe xong nàng lời nói, tô tiểu noan ngược lại càng thiên hướng với hoài nghi tứ phu nhân. Phu nhân, không biết ngài có hay không nghe qua một câu, càng là cắn người cậu. Càng sẽ không kê Tô tiểu loan trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo quan mang. Lý phu nhân thân mình đột nhiên run lên, đốn một lát nói, tô lão bản nói đúng, lúc này, ta không thể thiếu cảnh giác, hai người kia đều có khả năng. Lý phu nhân phiền muộn mà xoa xoa giữa mày. Gần nhất liên tiếp đã xảy ra một chuỗi sự tình, cái này làm cho từ nhỏ sống trong nung lừa nàng, thực sự có chút ứng phó không tới. Phu nhân hồi phủ sau có thể đi tìm tam phu nhân cùng tứ phu nhân một chuyến, cố ý ở các nàng trước mặt biểu hiện ra nôn nóng bộ dáng, làm cho chân chính độc thủ tạm thời buông tâm. Tô Tiểu noãn nhàn nhạt nói, Lý phu nhân vội vàng ngợt đầu, ta đây ở chính mình trong việc đâu? Cũng muốn phát giận sao? Không, phu nhân ở chính mình trong việc khi, nên như thế nào liền như thế nào liền hảo, miễn cho chọc huyện lệnh đại nhân không mừng. Thuận tiện muốn nhìn chầm chầm khẩn ngài bên người nha hoàn vũ giả, Ai dám can đảm đi bên ngoài báo tin, lập tức bắt lấy. Tô Tiểu Loan có dự cảm, chuyện này chỉ sợ so nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nàng vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện, nếu nói Lý Phong nghe nhị phu nhân nói, cố ý nhằm vào Lý Phu Nhân còn hảo. Nhưng chuyện này phía sau mà người, là tam phu nhân cùng tứ phu nhân chung một cái, các nàng hai cái đều cùng Lý Phong không quan hệ, dựa vào cái gì làm Lý Phong cam tâm tình nguyện bị các nàng lợi dụng đâu. Chẳng lẽ là Lý Phong nhược điểm nắm ở trong đó một người trong tay? Lý Phu Nhân hiện giờ đối tô tiểu noãn tràn ngập tín nhiệm, đối nàng lời nói cơ hồ là nói gì nghe nấy? Hảo, ta nghe tô lão bản. Qua một lát, Lý Phu Nhân do dự mà mở miệng, tô lão bản, chuyện này nếu cùng Tam Phu Nhân cùng tứ Phu Nhân có quan hệ, ta có không trực tiếp báo cho huyện lệnh, đêm này hai nữ nhân đuổi ra đi tính. Huyện lệnh đối nàng sùng ái. Nàng vẫn là tương đối có tin tưởng. Nếu không hảo điều tra ra đến tụt cùng là ai, dứt khoát hai người đều đuổi ra đi thôi. Tô Tiểu nón lại lắc lắc đầu, cảm thắn nói, phu nhân có điều không biết, thế gian này hậu viện có thê thiếp nam tử, phần lớn ghét nhất nữ tử chi gian lục đục với nhau, chẳng sợ biết rõ làm hậu viện nữ tử hài hòa ở chung là không có khả năng, bọn họ cũng sẽ không cho phép đem chuyện này đặt ở bên ngoài thượng. Nay đảo như là một loại lừa mình dối người. Dường như không lay động ở bên ngoài, này đó tranh đấu liền sẽ không phát sinh giống nhau. Nhưng, chuyện này cùng ta không quan hệ, ta vẫn chưa tham dự đến tranh đấu bên trong, chỉ là người khác không chịu buông tha ta mà thôi, như vậy cũng sẽ chọc đến phu quân bài xích sao. Lý phu nhân vẫn là không quá minh bạch. Phu nhân, ngài chúng dược sự tình, chỉ có chúng ta hai người biết. Hiện giờ ngươi dược tính đã giải, người khác liền tính nghe xong ngươi nói cũng sẽ không toàn tin, rốt cuộc. Chuyện này không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy, trừ bỏ tam phu nhân cùng tứ phu nhân bên ngoài, còn có một người có lý do làm như vậy. Tô Tiểu Loan ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng một cái. Lý phu nhân đầu tiên là sửng sốt, theo sau kinh ngạc nói, "Tô lão bản hoài nghi, này hết thảy đều là ta tự đạo tự diễn." Đúng vậy, trừ bỏ tam phu nhân tứ phu nhân bên ngoài, nàng cũng có lý do làm như vậy. Trước cô ý xúi dục Lý Phong nhằm vào chính mình, cứ như vậy là có thể đem chính mình hiểm nghi bài trừ bên ngoài. Sau đó nàng lại giả bộ một bộ bị am toán, cảm xúc không ổn định bộ dáng, lại tìm tới tô tiểu noan giải độc, cuối cùng hồi phủ đem chuyện này nói cho huyện lệnh, làm huyện lệnh đuổi đi tam phu nhân cùng tứ phu nhân. Nếu là nàng ngay từ đầu liền căn bản không chung cái gì cảm xúc phóng đại độc, hết thể đều là nàng tự đạo tự diễn đâu. Cứ như vậy, nhất chiêu liền có thể trực tiếp đem trong phủ mặt khác ba vị phu nhân đều tiễn đi thấy thế nào đều là nàng được lợi nhiều nhất. Tô lão bản, ta thật sự cùng chuyện này không quan hệ, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Chương 253 giải quyết. Tô tiểu nón bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu là nàng không tin lý phu nhân là người, từ lúc bắt đầu liền sẽ không giúp nàng. Ta tự nhiên là tin tưởng phu nhân, chỉ là người khác không có chính mắt nhìn thấy phu nhân táo bạo, cũng không thấy được phu nhân giải độc quá trình, khó tránh khỏi hiểu ý tổn vài phần hoài nghi. Tô Tiểu noan nghiêm túc mà nói, Lý Phu Nhân lúc này mới ý thức được, chính mình cư nhiên bất chi bất giác chung, lại nhảy tới hố. Phía sau màn người tất nhiên là đoán chắc nàng tính tình, biết nàng nếu là phát hiện chung dược sự tình, sẽ theo bản năng tìm kiếm huyện lệnh che chở. Sau đó độc thủ lại đem trình chuyện, đổi trắng thay đen giảng cấp huyện lệnh nghe, liền có thể ở huyện lệnh trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Quả thật là mỗi một bước đều đoán chắc, ta không phát hiện dược vật cũng không được. Phát hiện cũng không được. Lý Phu Nhân lẩm bầm nói. Nếu không có Tô Tiểu Nón ở, lấy Lý Phu Nhân tính cách, nhất định sẽ nhảy vào hố. Lý Phu Nhân cảm thấy nên như thế nào pha cục. Tô Tiểu Nón đột nhiên hỏi nói. Lý Phu Nhân ngẩn ra một cái trước mắt, theo sau suy nghĩ thu hồi, nàng túi đầu lẳng lặng tự hỏi Tô Tiểu Nón nói. Nếu Tô Lão Bản hỏi như vậy, đã nói lên nhất định có biện pháp trực tiếp xác nhận phía sau màn người thân phận. Suy nghĩ trong chốc lát. Nàng trên mặt lộ ra một mặt tự tin tươi cười, chuyện này có cái lớn nhất đột phá khẩu, chính là Lý Phong cùng phía sau màn người quan hệ. Nắm giữ cái này, là có thể rút củi dưới đáy nổi. Không sai, phía sau màn người cùng Lý Phong lại không có thân thích quan hệ, rốt cuộc là dựa vào cái gì có thể làm Lý Phong như vậy nghe lời đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần làm người nhìn chầm chầm khẩn Lý Phong, hắn nhất định sẽ chủ động liên hệ phía sau màn độc thủ. Tô Tiểu nón lộ ra tán thưởng tươi cười. Đổi làm là người khác, cũng sẽ không giống Lý Phu Nhân phản ứng nhanh như vậy. Kỳ thật Lý Phu Nhân vốn là thông tuệ, một điểm liền thấu, chỉ là đối nhân tâm hiểu biết đến quá ít, không biết trên đời này đổi trắng thay đen, vu oan hám hại sự tình có bao nhiêu. Tô Lão Bản, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện với nhau, đều sẽ cho ta không giống nhau kinh hỉ. Lý Phu Nhân tự đáy lòng mà nói. Phu Nhân qua khen. Ta bất quá là gặp qua quá nhiều dơ bẩn sự, theo bản năng phản ứng thôi. Tô tiểu Loan cười nói. Nàng nói gặp qua, không phải thân sinh trải qua quá, mà là kiếp trước ở thư thượng vi thượng xem qua. Trước khi đi, Lý Phu Nhân lại thật sâu mà nhìn nàng một cái, ở trong lòng ám đạo, một cái 16 tuổi tiểu cô nương có thể có như vậy tâm trí, cũng không biết là hảo là hư. Bất quá này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy như vậy đặc biệt thiếu nữ. Khoảng thực xưng được với là đa chí gần yêu. Tô Tiểu Loan không biết Lý Phu nhân ý tưởng, đem người tiến đi, nàng liền tiếp tục nằm ở ghế treo đọc sách. Có người đọc sách chỉ là xem cái náo nhiệt, lúc ấy nhìn đảo mắt liền quên. Tô Tiểu Loan không giống nhau, nàng đọc sách nhất định sẽ đem thư chúng sở hữu có dinh dưỡng đồ vật toàn bộ hấp thu, bao gồm tri thức, bao gồm giá cấu, thậm chí bao gồm đọc sách thời điểm cảm thụ, nàng cũng sẽ nhớ rõ cái dạng gì nội dung. Sẽ mang cho người đọc cái dạng gì cảm thụ, tô tiểu nón toàn bộ ghi tạc trong lòng, về sau viết thoại bản thời điểm, trực tiếp đảo đẩy là được. Nàng muốn mang cấp người đọc cái gì, liền viết đối ứng nội dung. Lúc sau mấy ngày, Lý Phu Nhân mỗi ngày đều lại đầy hương các bổ giác, tô tiểu nón cũng sẽ giống lần đầu tiên giống nhau, giúp nàng ở trong phòng bậc lửa an thần tháp hương. Ngày này, Lý Phu Nhân vội vội vàng vàng mà tới tô tiểu nón nơi này. Nói là bắt được tới rồi Lý Phong cùng trong phủ một vị phu nhân đồng thời gia phủ, đã làm người nhìn chầm chẳng thận. Ta phải đi giam thị bọn họ người, truyền đến tin tức nói, kia hai người trước sau đi cùng cái tiểu lầu nhã gian. Lý phu nhân trong thanh âm đều là tàng không được kích động, tô lão bà ngươi đoán, là tam vẫn là bốn. Nàng có thể không kích động sao, vẫn luôn có điều rắn độc giấu ở âm thầm, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội đem xà cấp bắt được đến, về sau là có thể an tâm ngủ. Ta đoán là bốn. Tô tiểu Loan từ lúc bắt đầu liền cảm thấy cái kia tứ phu nhân không thích hợp. Từ pháo hoa nơi ra tới người, sẽ là tính cách chất phác, sẽ không nói sao. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng ở ngụy trang, em đẹp nhân vi cái gì muốn ngụy trang. Còn không phải là vì làm chuyện xấu. Lý phu nhân cảm thắn nói, vẫn là tô lão bản lợi hại, ngươi cùng ta một khối đi xem đi. Hảo! Tô tiểu noan gật đầu đồng ý. Dù sao nàng hiện tại cũng không có gì sự tình muốn nội, hơn nữa nàng là thật sự có chút tò mò, tứ phu nhân rốt cuộc bắt được lý phong cái gì nhược điểm. Lúc sau, hai người đều mang lên mặc ly, lặng lẽ đi hai người nơi tửu lầu. Lý phu nhân sớm đã trước tiên hỏi thăm hảo là cái nào nhã gian, còn làm người đính hạ cách vách nhã gian, đi vào, liền trực tiếp mang theo Tô Tiểu Loan đi cách vách. Tô Tiểu Loan nhìn đến quen thuộc Vân Trường Quầy, không thể không cảm thán thế giới thật tiểu. Ai có thể nghĩ đến kia hai người gặp lén, cư nhiên sẽ lựa chọn vần trưởng quậy nơi tiểu lầu đâu. Mới vừa ngồi xuống hạ, Lý Phu Nhân biểu tình nháy mắt liền không đúng rồi. Vốn tưởng rằng sẽ nghe được cách vách khắc khẩu, rốt cuộc một người nắm chặt một người khác nhược điểm, tổng không tránh được muốn uy hiếp, bị uy hiếp người định là tâm bất cam tình bất nguyện, ở Mỹ hai câu hết sức bình thường. Ai biết, lại nghe đến cách vách truyền đến thực ái muội thanh âm. Lý Phu Nhân gương mặt nháy mắt đỏ, Nàng theo bản năng nhìn về phía tô tiểu đoán lại thấy người sau thành thơi thành thơi mà ngồi ở chỗ cũ, phản phất cái gì cũng chưa nghe được. Lý phu nhân ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là chưa xuất các cô nương ra, không hiểu như vậy dâm thanh lãng ngữ cũng bình thường. Tô tiểu đoán như thế nào nghe không hiểu, bất quá mấy thứ này, đảo thật sự ảnh hưởng không đến nàng. Rốt cuộc kiếp trước ở trên mạng, nàng gặp qua có thể so cái này lợi hại hơn. Phu nhân Ngươi tưởng trực tiếp dẫn người xung vào, vẫn là. Tô Tiểu Nói đem lựa chọn quyền giao cho Lý Phu Nhân. Từ Hà giận góc độ tới nói, Lý Phu Nhân rất muốn dẫn người xung vào, sau đó làm này đối cẩu nam nữ thanh danh quét rác. Bất quá cứ như vậy, còn sẽ liên lụy huyện lệnh thanh danh. Cho nên nàng cuối cùng, vẫn là lựa chọn lặng lẽ đem người cấp mang đi. Lý Phu Nhân xuống lầu, cùng vân trưởng quầy cho thấy thân phận, nói bên trong có hai cái trong phủ người không nghe lời. Muốn đem người cấp mang về. Vân trưởng quay tự nhiên nhận huyện lệnh phu nhân. Hơn nữa nàng phía sau còn đi theo tô cô nương, hắn nào có không ứng, liên thanh nói nhất định phối hợp. Lúc sau, Lý phu nhân làm người ở trong phòng thổi khói mê, chờ không có động tĩnh lúc sau, làm mấy cái thân thể khỏe mạnh bà tử đi vào, đem người cất vào bao tải, lặng lẽ từ cửa sau vẫn đi ra ngoài. Cũng may lầu hai nhà gian, vốn là treo đầy lụa mỏng màn che nhìn cái gì đồ vật đều lờ mờ, không lắm rõ ràng. Hơn nữa bên này động tĩnh không lớn, tự nhiên sẽ không có người cố ý lại đây xem xét. Tô lão bản, ta phải về trước phủ giải quyết việc này, ta làm người đưa người hồi hương các đi. Lý phu nhân nhưng không được trở về cùng nhà mình phu quân công đạo một chút tình huống. Tô tiểu nhoãn lắc đầu, không cần, nơi này lộ ta còn là nhận được, chờ lát nữa còn muốn mua vài thứ, phu nhân đi về trước đi. Tô lão bản qua 2 ngày thấy Nói xong, Lý phu nhân liền chạy nhanh ngồi trên xe ngựa đi trở về. Vừa lúc tới Vân trưởng quay nơi này, Tô Tiểu Loan liền đem chính mình làm tốt tập tranh đem ra. Thứ này vẫn luôn đặt ở hệ thống kia, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra. Chương 254 khám bệnh. Tô Tiểu Loan đem tập tranh cùng mặt khác đồ vật trang ở một cái hộp, giao cho Vân trưởng quầy trên tay. Bên trong có nàng cấp bách Lý Cẩn một phong thư, còn có đan dược cùng một đôi bao cổ tay đa tạ vân trưởng quầy. Tô tiểu noan cười nói tạ. Vân trưởng quầy vội vàng nói, này nào yêu cầu nói lời cảm tạ, đều là tiểu nhân nên làm. Tô cô nương yên tâm đi, quá mấy ngày là có thể đưa đến chủ tử trên tay. Trước mắt người này chính là chủ tử đặt ở đầu quả tim, nói không chừng về sau chính là nữ chủ nhân, hắn nào dám muốn tô tiểu noan lòng biết ơn. Làm xong chuyện này, tô tiểu noan thuận tiện lại đi đi dạo thư phô, mua bổn tân tập tranh. Còn có mấy quyển nhìn qua rất có ý tứ thư. Nàng đọc sách tốc độ thực mau, không mấy ngày liền phải bổ sung tân. Trở lại Hương Các, Tô Tiểu Noãn đi tranh hậu viện. Phía tây trong viện, tới tham dự giảm béo các cô nương, hoặc nhiều hoặc ít đều gầy chút. Hiện tại các nàng đang ở Lý Nguyệt Nhi cùng những người khác dẫn dắt hạ, đi theo làm ý Đây đều là Tô Tiểu Noãn dạy cho các nàng, các nàng lại dạy cấp này đó các cô nương. Tô Tiểu Noãn môi cách một đoạn thời gian Đều sẽ cố ý tới nơi này, xem xét mỗi người tiến độ cùng tình huống. Sau đó nàng sẽ cho mọi người kế hoạch tiến hành hơi điều, mỗi một lần đều làm này đó các cô nương có càng hoàn mỹ càng phù hợp giảm béo kế hoạch. Đại tỷ, chúng ta trong chốc lát ăn cái gì? Điều chỉnh tốt kế hoạch lúc sau, tô tiểu Loan chạy đến lầu 2, gõ vang lên đại tỷ nơi phòng môn. Lúc này đại tỷ đang ở kiểm tra tân tú nương theo phẩm. Đưa tới mấy cái tú nương đều thực nghiêm túc phụ trách. Học đồ vật cũng mau, hiện giờ làm được đồ vật, đã có thể bày ra đi bán. An du bắt mặt đi, ta còn rất thích ăn. Tô Tiểu Hân vừa lúc bắt tay đầu theo phẩm đều kiểm tra xong, xác nhận không có gì vấn đề, nàng liền đem đồ vật trước khóa ở trong ngăn tủ. Chờ thích có nhiều, lại đem này đó theo phẩm bắt được nhà kho tồn. Hành, ta vừa lúc cũng muốn ăn. Nghĩ đến du bắt mặt cay sảng, Tô Tiểu Nhoan cũng có chút thèm. Có ra cửa hàng du bắt mặt làm được đặc biệt hảo, kính đạo mì sợi hạ cái nổi trong chốc lát, vải lên ớt cây mặt, tỏi mạt, hành hạng bét gia vị, lại phóng thượng chắc quá thủy rau xanh cùng đậu giá, ra nổi thời điểm lại xối thượng nhiệt du một chén thơm ngào ngạt du bắt mặt liền thành. Đi đến kia ra cửa hàng phụ cận, hai chị em ở bên ngoài lều phía dưới ngồi, không trong chốc lát mặt liền nâng đi lên. Khách quan, ngài mặt hảo, mặt mới vừa đoan vừa lên tới. Liền có nóng rất bánh rán dầu hốn loạn tỏi hương, hành hương, ẩm vào trước mặt. Nóng hôi hổi khói trắng, hơn đến người đôi mắt đều có chút nóng lên. Ước chừng một lòng tay khoan mì sợi mặt trên, cái một tầng sáng bóng bột ớt, hồng diễm diễm, thủy linh linh, nhìn liền mê người vô cùng. Tô tiểu noan không rảnh lo năng, gấp không chờ nổi mà gấp một chiếc đũa mì sợi, hút lưu mấy khẩu liền nuốt đi xuống. Nhiệt cay vị ở đầu lưới nhảy lên, mì sợi rất có nhai kính. Sưng với mối cùng mặt khác gia vị, có loại nồng đậm pháo hoa khí ở bên trong. Liên thương thường vô kỳ rau xanh đều tràn ngập làm người muốn ngừng mà không được mùi hương, hàm Cay mê người. Chủ tiệm phía trước nói, ăn nhà bọn họ du bắt mặt lớn nhất đặc điểm chính là, ăn một ngụm liền rốt cuộc rừng không được tới. Lúc ấy tô tiểu nhoắn hai chị em còn tưởng rằng là đang nói mạnh miệng. Thằng đến ăn qua một lần, mới biết được chủ tiệm cũng không có nói dối, mới nếm một ngụm. Các nàng cũng chỉ muốn cho như vậy sảng hoạt kính đạo vị, vĩnh viễn dừng lại ở trong miệng, căn bản dừng không được tới. Không bao lâu, tô tiểu Loan liền nhịn không được đem một chén lớn du bát mặt cấp hút lưu xuống bụng. Đây là nàng ăn cơm ăn đến nhanh nhất một lần. Trong miệng phảng phất còn tàn lưu du bát mặt mùi hương. Ăn no. Tô tiểu Loan thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, giống một con ăn no nghe lúc sau tiểu miêu. Lý phu nhân cùng tuyết ngăn gần nhất đều có phiền lòng sự quân thân. Hôm nay rốt cuộc đem Lý Phu nhân kia sự kiện giải quyết, Tô Tiểu nón hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tuyết ngăn kia sự kiện tạm thời còn không đổi, nếu là cái kia thẩm vũ chính mình trở về nàng nhà chồng, liền giai đại vui mừng. Nếu là không thành, cung lắm thì liền cường ngạnh mà dọn ra tới. Tóm lại đều là người trưởng thành rồi, không thể cả đời đường mẫu thân ngoan bảo bảo, chuyện gì đều nghe mẫu thân đi. Cung đại tỷ cùng nhau trở lại hương cát. Tô Tiểu Loan bị tình vần tình vũ đám người gọi vào hậu viện. Các nàng mấy cái lại nghiên cứu ra tân đồ vật, lần này không chỉ có có ngoại dụng hương cao, còn có phối hợp uống thuốc thuốc viên. Tô Tiểu Loan nghe xong các nàng nói nguyên vật liệu, cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Bất quá đề cập đến uống thuốc đồ vật, nàng vẫn là tưởng càng thêm thận trọng một ít, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý liệu chẳng uống, đến lúc đó lại hối hận liền tới không kịp. Ta nhận thức một cái y thuật thực tốt đại phu. Chờ lát nữa đem thuốc viên đưa cho hắn, thỉnh hắn hỗ trợ kiểm tra một chút lại nói. Tô Tiểu Loan nghĩ thầm, vừa lúc có đoạn thời gian không gặp quản đại phu, nhưng cơ hội này đi bái phòng một chút quản đại phu, thuận tiện đem Tiểu Mội tiếp về nhà. Hảo, phiền thoái cô nương. Tình Vũ đem đã làm được thuốc viên đặt ở tinh xảo cái hộp nhỏ, giao cho nàng. Không phiền thoái, nếu là ngày nào đó gặp gỡ nguyện ý trực tiếp cùng hương các hợp tác đại phu, liền càng phương tiện. Tô Tiểu Loan cười nói, nàng đem chuyện này đặt ở trong lòng, tính toán có rảnh liền đi tìm một cái y thuật không tồi, nhân phẩm cũng tin được đại phu. Đem cửa hàng sự tình đều an bài đến không sai biệt lắm. Tô Tiểu Loan đi lẩu tay cửa hàng, tìm Ngô Thanh Thuyết minh tình huống, người sau nhanh nhẹn mà đồng ý, vung đỉnh đầu sự tình đưa nàng đi trong thị trấn. Vốn dĩ Tô Tiểu Loan chính mình ngồi xe ngựa hồi nước trong trấn cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng là nàng đến lúc đó còn muốn tiếp tiểu ngựa trở về. Vạn nhất trên đường xảy ra chuyện Không chỉ có tiểu mội sẽ đã chịu kinh hoách Nàng chính mình cũng đến bại lộ Sẽ võ công sự thật Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện Cho nên vẫn là muốn làm phiền ngô thanh một chuyến Làm phiền Tô tiểu Loan cảm thấy Tuy rằng người này là bách lý cẩn đưa tới Khá vậy không thể bạch bạch phiền Thoái nhân ra Liền ở đi lẩu tay cửa hàng trên đường Mua vài thứ coi như tạ lễ Không coi là cái gì Ta cùng ngô vũ nguyệt bạc So lao chút cửa hàng trưởng quầy còn nhiều đâu. Nô Thanh hàm hậu mà cười, xua xua tay không chịu muốn. Tô Tiểu Loan đem đồ vật đặt ở đằng trước, liền chui vào trong xe ngựa. Nô Thanh bất đắc dĩ mà cười cười, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Xe ngựa ngừng ở quản Đại Phu ở hiệu thuốc cửa, Tô Tiểu Nóan nhanh nhẹn mà nhảy xuống, vào phòng. Giờ phút này quản Đại Phu đang ở hiệu thuốc bên cạnh trong phòng xem bệnh, Tô Tiểu Tình tự nhiên cũng đi theo một bên học đồ vật. Còn chưa đi vào, tô tiểu nón liền nghe được bên trong ẩm Ý Thanh. Tự hồ là có cái nam nhìn bệnh lúc sau, không muốn đào bạc. Công tử, coi như là lão phu miễn phí cho ngươi khám bệnh, ngươi trong tay này đó dược liệu tổng không thể không đào bạc đi. Quản đại phu cao mày, nhẫn mại tính tình cùng người nọ giảng đạo lý. Đáng tiếc người nọ căn bản liền không nghe, tiếp tục cắn quái, ngươi liền không thể người tốt làm tới cùng sao. Này đó dược liệu có thể giá trị mấy cái bạc. Nói nữa, bản công tử lại chưa nói không còn, chỉ là tưởng thư thả mấy ngày mà thôi, các ngươi cửa hàng còn muốn gặp chết không cứu sao. Tô Tiểu Ngoan lúc này bước qua ngạch cửa đi đến. chương 255 không bỏ được. Tên kia nam tử hai mắt vẫn đục vô thần, hốc mắt phía dưới một mảnh thanh hắc, da mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, vừa thấy chính là thân mình đấy bị đảo giống bộ dáng. Lại xem trong tay hắn dẫn theo dược liệu, tuy nói Tô Tiểu Loan không phải chuyên môn đại phu. Nhưng nàng như thế nào đều đi không ít lần hiệu thuốc, đối thường thấy dược liệu giá cả vẫn là thực hiểu biết. Nam tử lấy dược liệu, mỗi giống nhau đều xem như hiệu thuốc quý nhất, thêm lên ít nói cũng có mười mấy lượng bạc. Công tử, này đó dược liệu như thế nào đều phải mười vài lượng bạc, nếu là làm ngươi liền như vậy mang đi, đến lúc đó trưởng quầy trách tội xuống dưới lao phu nhưng bồi không dậy nổi. Quản đại phu nhìn ra người này là quyết tâm tưởng quyệt nợ chiếm tiện nghi. Sắc mặt không khỏi trầm vài phần Đều nói chỉ là thiếu ngươi mấy ngày Quá hai ngày liền tới đây còn Ngươi người này như thế nào nghe không hiểu tiếng người đâu Thiếu mấy thứ này ngươi cũng sẽ không chết Tuổi trẻ nam nhân khó thở dưới Làm cho một phòng bệnh nhân mặt Đối với quản đại phu giống lớn lên Này đó người bệnh vừa rồi Nhưng đều thấy được sự tỉnh từ đầu đến cuối Giờ phút này bắt đầu không chút khách khí mà trào phúng lên Vừa rồi ngươi đều đi mau bất động lộ Vẫn là quản đại phu cho người gióp chén thuốc, ngươi mới chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới xoay mặt liền bắt đầu quyết nợ, còn tưởng tham nhân ra dược liệu, có xấu hổ hay không a? Ta biết người này, mỗi ngày ở sòng bạc hốn, trong nhà bạc đều bị bại làm. Ta phỏng chừng hắn là tưởng lấy này đó dược liệu gắn nợ. Còn nói cái gì mắc nợ mấy ngày, nếu là quá hai ngày hắn nguyện ý lại đây còn tiền, ta về sau đầu chiều hạ đi. Nghe được chung quanh những người đó nghị luận tuổi trẻ nam tử sắc mặt càng thêm không song, tô tiểu nuông ở trong lòng cười thầm, có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, cư nhiên vẫn là cái hảo mặt mũi. các ngươi này đó tiện dân nói cái gì đâu? biết ta là ai sao? ta muội muội chính là huyện lệnh phu nhân, các ngươi nếu là còn dám tại đây lại nhải dài dòng, lão tử khiến cho ta muội muội đem các ngươi đều bắt lại. tuổi trẻ nam tử thẹn quá thành giận, hướng về phía trung quanh một vòng người mắng. Tô tiểu noan ngứng mày, Nàng nhưng không nhớ rõ Lý Phu Nhân có cái ca ca. Lý Phu Nhân xuất thân tốt đẹp, trong nhà là thư hương dòng dõi, con cháu đều có tốt đẹp giáo dưỡng, sao có thể dạy ra người như vậy tới. Nghe xong hắn những lời này, không ít người đều nhắm lại miệng, không dám nhiều lời. Liên quan quản đại phu cũng có chút do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Xin hỏi công tử họ gì? Tô tiểu Loan tử trong đám người đi ra, nói cười yến yến chỉ là kêu ý cười lại không đạt đáy mắt. Nhìn đến Tô Tiểu Loan xuất sắc dung bạo, nam tử trong mắt nhanh chóng hiện lên một kia thèm nhỏ dãi. Hắn cho rằng Tô Tiểu Ngoan ở ngay lúc này hỏi ra tới, là biết được thân phận của hắn, muốn tự tiến trầm tịch tới định bỡ hắn. Lập tức, hắn cầm nâng đến cao cao, hận không thể lại trường cao một ít, hảo miệt thị ở đây mọi người. Bản công tử họ chu, nam tử cao ngạo mà nói. Tô Tiểu Loan vừa nghe, vui vẻ. Sao, huyện lệnh phu nhân ta cũng nhận thức, ta như thế nào nhớ kỹ, phu nhân cùng huyện lệnh một cái dòng họ, hai người đều họ Lý. Chu họ cũng không phải không có, bất quá kia hẳn là huyện lệnh tứ phu nhân đi, công tử mới vừa rồi, nhưng nói sai rồi đâu. Tô Tiểu Noãn đạm cười chào phu nói, Ngụ ý, ngươi muội muội chỉ là cái tiểu tiếp, ngươi cũng đừng tại đây cuồng đến độ không biên." Chu công tử nghe xong nàng lời nói, sắc mặt một trận thanh một trận bạch trở nên rất là xuất sắc. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nơi này cư nhiên có người thật sự nhận thức huyện lệnh phu nhân, hơn nữa còn đối huyện lệnh hậu viện sự tình rõ như lòng bàn tay, này chẳng phải là thuyết minh, trước mắt này thiếu nữ thân phận cũng không bình thường. Lập tức hắn trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng, cuối cùng cười mỉa một tiếng nói, tứ phu nhân đại phu nhân không đều giống nhau sao, chỉ cần ta muội muội được sủng ái, những cái đó hư danh chúng ta hai anh em đều không để bụng. Tô Tiểu Loan rơi đáy lòng cười nhạo, hắn chỉ sợ còn không biết hắn muội muội đã đại họa lâm đầu đi, cư nhiên còn dám vị thế hiếm người. Công tử, nhưng ngàn vạn đừng nói tứ phu nhân được sủng ái nói, hôm nay ta vừa vặn cùng huyện lệnh phu nhân thấy một mặt, nghe nàng nói, tứ phu nhân đều sắp bị đuổi ra phủ. Tô Tiểu Loan lắc lắc đầu, cảm thán nói, ngươi nói bậy gì đó. Chu công tử trong lòng quĩnh lên, thanh âm lập tức cất cao rất nhiều. Tô tiểu nhoãn làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng như thế nào, Chu công tử không biết chuyện này sao? Ngươi muội muội không cùng ngươi nói, nói cái gì? Xem nàng như thế chắc chắn, Chu công tử trong lòng ẩn ẩn có chút không đế. Hắn cùng muội muội quan hệ cũng không có như vậy hảo, hơn nữa muội muội cũng không cho hắn ở bên ngoài đánh nàng danh nghĩa làm chuyện xấu. Nếu không phải muội muội có nhược điểm nắm ở trong tay hắn, hắn sao có thể từ muội muội trong tay moi đi nàng nguyệt bạc? Huynh muội hai cái quan hệ, so kẻ thù hảo không bao nhiêu. Cho nên nếu là thật xảy ra sự tình, muội muội còn không nhất định nguyện ý nói cho hắn. Người cho ta chờ, nếu là ngươi nói này đó đều là giả, ta lập tức làm người sẽ lạ ngươi miệng, tập này gian phá cửa hàng. Nam tử tùy tay đem dược liệu hướng quầy thượng một ném, liền xoay người bước bước đi. Quản đại phu lúc này mới có cơ hội lại đây chen vào nói, noãn nha đầu, ngươi không phải là nói dối hù hắn đi. Tô tiểu Loan cười lắc đầu, quản gia ra, yên tâm đi, việc này sự tình quan huyện lệnh đại nhân, ta đương nhiên sẽ không nói bậy. Lời này ý tứ chính là, có 10 phần nắm chắc, này tin tức là thật sự. Quản đại phu lúc này mới yên tâm. Nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tô tiểu tình vừa rồi chỉ lo suốt ruột, đi mặt sau tìm trưởng quậy báo cáo bên này sự tình, lúc này mới nhìn đến nhà nàng nhị tỷ lại đây. Ta tưởng thỉnh quản đại phu hỗ trợ xem một chút thuốc viên, thuận tiện tiếp ngươi về nhà. Tô Tiểu Loan cười nói, nàng hiện tại còn nhiều cái nhiệm vụ, chờ một lát trở lại tế xa huyện, nàng còn phải đem bên này sự tình, cùng Lý Phu Nhân nói một chút. Tứ Phu Nhân ca ca, vì cái gì không đợi ở tế xa huyện cơm ngon rượu say, mà là một hai phải ở tại nước trong chấn đâu Hơn nữa nàng nhớ rõ, lúc trước Lý Phu Nhân từng nói qua. Tứ phu nhân là huyện lệnh từ pháo hoa nơi cứu ra, tự xưng không có bất luận cái gì thân nhân, đột nhiên toát ra tới một cái ca ca, thấy thế nào đều không thích hợp đi. Trong phòng người bệnh, quản đại phu không bao lâu liền đều nhìn cái biến, còn cho bọn hắn khai phương thuốc. Lúc sau, hắn liền đi nội phòng, chuyên tâm nghiên cứu tô tiểu noan mang đến thuốc viên đi. Tô tiểu tình còn lại là phụ trách sát thuốc. Có vài tên người bệnh muốn tạm thời đãi ở hiệu thuốc. Trước chờ vi song dược lại quan sát quan sát, cho nên yêu cầu tô tiểu tình hỗ trợ sát thuốc. Tô tiểu loan không thể giúp gấp cái gì, liền ở bên cạnh nhìn cửa hàng dược liệu. Khó khăn chờ cửa hàng sự tình đều vội xong rồi, quản đại phu cung cấp ra chính mình kết quả, không thành vấn đề. Khẩu phục nói, hẳn là sẽ có thực tốt điều tiết hiệu quả, có thể xúc tiến bài độc, không tồi. Bất quá so ngươi trước kia lấy tới thuốc viên, chất lượng muốn kém hơn một ít. Tô tiểu loan cười cười. Nàng trước kia lấy tới Mỹ ra đan, nhưng đều là hệ thống luật chế, hiệu quả tự nhiên không nói. Bất quá hiện tại nàng không bỏ được lại đem Mỹ ra đan lấy ra tới bán, không bằng đem này đó đan dược phóng, nói không chừng về sau khi nào là có thể dùng được với đâu. Dù sao đem đan dược đặt ở hệ thống nơi đó, phóng bao lâu đều sẽ không hư. chương 256 bánh kem. Làm phiên quản đại phu. Tô Tiểu Noan đương nhiên không phải tay không tới. Tới phía trước nàng từ hương các cầm vài thứ, coi như là tạ lễ. Nàng chính là biết, quản đại phu nhất để ý chính là nhà hắn nương tử, mà nhà hắn nương tử thực thích hương các đồ vật, chỉ là không rảnh thường xuyên đi trong huyện mua mà thôi. Không phiền thoái, nhà ta bà nương nhìn thấy mấy thứ này, không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì đâu. Quản đại phu vô về chính mình trong dâu, cười lớn nói. Lúc sau hai người lại hàn huyên vài câu, tô tiểu nón mới mang theo tiểu muội rời đi. Tới rồi trong huyện, nàng trước đem tiểu muội đưa về nhà, theo sau lấy cơ hương các có việc, lại đi ra ngoài một chuyến. Tự nhiên là vì đem tứ phu nhân có cái ca ca chuyện này, nói cho Lý phu nhân. Quả nhiên, nghe xong tin tức này, Lý phu nhân khiếp sợ không thôi, hiển nhiên trước nay cũng không biết chuyện này. Nếu nàng ca ca muốn lại đây tìm hiểu tin tức, ta đây khiến cho người nhân cơ hội đem hắn cũng bắt lại, nói không chừng còn có thể tra được thứ gì. Ta tổng cảm thấy Chuyện này sợ là so với ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. Lý phu nhân mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Mặc Mà kệ cỡ nào phức tạp, tóm lại là giải quyết không phải sao? Hiện tại tứ phu nhân tình huống như thế nào? Tô Tiểu Loan quan tâm hỏi. Lý phu nhân cười khổ, tứ phu nhân không chịu thừa nhận cho ta hạ độc dược sự tình, chỉ nói chính mình là bị Lý Phong cưỡng bách. Kia Lý Phong cũng nhận hạ. Tô Tiểu Loan cảm thấy, lấy cái kia Lý Phong ngu xuẩn trình độ tám phần là chịu thế tứ phu nhân giải vây. quả nhiên lý phu nhân gật gật đầu, đúng vậy. hiện tại tứ phu nhân đem chính mình trích đến sạch sẽ, một chút sai lầm đều không có. bất quá phu quân cũng không phải ngốc tử người mù, có một số việc hắn nhìn ra được tới, chỉ là không có chứng cứ, không hảo phát tác thôi. tứ phu nhân xử lý sự tình sạch sẽ lưu loát, nhưng cái đó đã từng tiếp xúc quá diễm độc, cùng với sau lại có thể làm nhân tình tự mất không chế dược vật tí nữ. Đã sớm bị nàng tống cổ đi ra ngoài, bảo đảm một chút chứng cứ cũng chưa lưu lại. Chỉ dựa vào nàng cùng Lý Phong sự tình, không có biện pháp đối nàng tiến hành trọng phạt, nhiều lắm chính là đem người cấp đuổi ra đi. Rốt cuộc huyện lệnh cũng là muốn thể diện, như vậy rèm pha không nên bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Nếu chỉ là đem tứ phu nhân cấp đuổi ra phủ, về sau nói không chừng nàng còn có thể thông đồng Lý Phong, tiếp tục làm yêu. Tô Tiểu Loan thở dài. Nữ nhân này tâm kế thật không phải người bình thường so được với. Đúng vậy, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lý Phu Nhân nhìn về phía Tô Tiểu đoán, Tô lão Bản có một câu nói thật là quá đúng, sẽ tắn người cậu thường thường đều không gọi. Từ Lý Phu Nhân nơi đó rời đi, Tô Tiểu Noãn lại trở về hương các, vừa lúc đuổi kịp hương các đóng cửa, cùng đại tỷ cùng nhau trở về nhà. Lúc sau mấy ngày, nàng cũng chưa lại thu được Lý Phu Nhân bên kia bất luận cái gì tin tức vốn tưởng rằng lần này chỉ có thể trước buông tha tứ phu nhân, không nghĩ tới lý phu nhân lại lần nữa lại đây thời điểm, còn mang đến một cái kinh thiên đại tin tức. tô lão bản tứ phu nhân bị tặng cho một cái bốn năm chục tuổi phú thương. lý phu nhân nói lên chuyện này rất là thuận thức, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng đem chính mình cấp đáp đi vào. hà tất đâu? a, tô tiểu loan trong lúc nhất thời không chuyển qua con tới. Như thế nào sự tình tiến triển đến nhanh như vậy? Lý Phu Nhân đem sự tình từ đầu đến cuối cùng nàng nói tỉ mỉ một phen. Ngày ấy, Lý Phu Nhân cố ý là người phong bị, một có người tìm hiểu Tứ Phu Nhân tin tức, lập tức liền đem người nọ cấp bắt lên. Một phen đề ra nghi vấn lúc sau mới biết được, người nọ thật đúng là chính là Tứ Phu Nhân ca ca. Lý Phu Nhân chỉ nói một câu, Tứ Phu Nhân đã tất cả đều chiều, người nọ bị hủ trụ đào cây đậu dường như đem bọn họ hai anh em làm chuyện xấu đều chấn động rất xuống ra tới. Không nghĩ tới tứ phu nhân thật đúng là có bản lĩnh, cố ý làm nàng ca đem nàng bán nhập pháo hoa nơi, nàng chính mình lại leo lên một cái kim chủ, làm người đem nàng cấp chuộc ra tới, đi theo kim chủ quá ngày lành đi. Ở gặp gỡ huyện lệnh phía trước, tứ phu nhân bị một cái phú thương cứu đi, còn cấp phú thương sinh hạ một cái nữ nhi. Sau lại bởi vì không được xuống ái, nàng chính mình trộm chạy ra đi, Lại cho cũ trọng thi, lần này trực tiếp leo lên huyện lệnh này cây đại thụ. tiếc nuối chính là, nàng ở trong phủ vẫn là không được sủng ái, không chịu cô đơn nàng liền tìm thượng Lý Phong. Gần nhất cũng là vì nàng ca bởi vì đánh cuộc mà thiếu một đống nợ, lấy chuyện này huy hiếp nàng đào bạc, cho nên tứ phu nhân mới có thể kìm nén không được. Đột nhiên đối Lý phu nhân cùng nhị phu nhân ra tay, tưởng đem các nàng đều cấp đuổi ra đi. Đến lúc đó lại đối phó rồi dư lại tam phu nhân. Nàng là có thể độc chiếm huyện lệnh hậu viện, đồng thời cũng có bạc cho nàng ca hoa. Đáng tiếc, nàng tính vận tính, chung quy là không có thể thành công, còn đem bọn họ hai anh em tất cả đều đáp đi vào. Đem nàng đưa về kia phú thương nơi đó, cũng coi như là một cái không tồi quy túc. Tô Tiểu loan không chút nào che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Kia phú thương phát hiện chính mình bị lừa, lại biết tứ phu nhân nguyên lai như vậy không thành thật, có thể hảo hảo đối nàng mới là lạ đến nỗi tứ phu nhân ca ca không có tứ phu nhân phù hộ, chính hắn phía trước còn thiếu như vậy nhiều bạc. Kết cục không thể hiểu hết, nhưng cũng biết khẳng định hảo không đến nào đi. Chuyện này cuối cùng là hoàn toàn đi qua. Lý phu nhân cùng huyện lệnh quan hệ so dĩ vãng càng thêm thân cận. Lý phong trải qua chuyện này cuối cùng là thành thục một ít, không hề đối Lý phu nhân lời nói lạnh nhạt. Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân cũng đều kẹp chặt cái đuôi, thành thật là người không dám gặp phải cái gì chuyện xấu tới. Tô lão bản, lần này sự tình, thật sự ít nhiều ngươi. Lý phu nhân lại lần nữa nói lời cảm tạ. Nếu không phải có tô tiểu đoán, lần này nàng khả năng thật sẽ bị cái này âm ngoan nữ nhân cấp tính kế đến. Tô tiểu đoán vây vây tay, phu nhân khách khí, liền tính không có ta, lấy phu nhân ở huyện lệnh đại nhân trong lòng địa vị, như thế nào đều sẽ không làm kia chờ tiểu nhân thực hiện được. Nhiều lắm chính là làm Tứ Phu Nhân tiếp tục nhảy nhót một thời gian mà thôi. Nàng lời này cũng không phải là vướt mông ngựa, mà là thật đánh thật nói thật. Tứ Phu Nhân lại như thế nào hãng hại, chỉ cần huyện lệnh trong lòng còn có Lý Phu Nhân, Lý Phu Nhân chính thê chi vị liền sẽ không có bất luận cái gì dao động. Lý Phu Nhân tức khắc đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng. Lại đi theo tô tiểu noãn nói một lát lời nói, Lý Phu Nhân mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi hương các. Nàng mỗi lần lại đây, đều phải mua một đống lớn đồ vật trở về. Chứ bỏ chính mình dùng, còn có thưởng cho bên người có công lao hạ nhân, giữ lại, đều bị Lý Phu Nhân cầm đi tặng người. Không chỉ có nàng chính mình có mặt mũi, còn có thể thuận tiện làm càng nhiều người đều biết lương các một công đôi việc. Hoàn toàn giải quyết chuyện này, Tô Tiểu Loan tâm tình tươi đẹp thật sự. Nàng muốn làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút, liền trước tiên trở về nhà. Ăn ngon đồ vật không ít. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nghĩ đến tới nơi này lúc sau, còn trước nay không quá quá sinh nhật đâu, tô tiểu Loan tưởng thử làm một chút bánh kem. Trước kia trong nhà liền cơm đều ăn không đủ no, ai còn nhớ thương sinh nhật. Nơi này đã có cùng loại với kiếp trước bơ đồ vật, hình như là cây bơ. Có cái này, nàng phỏng trừng làm ra giống dạng bánh kem hẳn là không tính rất khó. Vì thế tô tiểu Loan mang lên bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt ra cửa. Đi bên ngoài mua làm bánh kem yêu cầu tài liệu. chương 257 lại đi từ thành. Bột mì, trứng gà, đường, mấy thứ này, trong nhà đều đã có. Nàng yêu cầu mua cũng chỉ dư lại sữa bò, bơ, mức làm, còn có mặt khác một ít đồ vật. Vốn tưởng rằng sữa bò khả năng không hảo mua được, không nghĩ tới đi trên đường đi dạo một vòng xung dưới. Tô Tiểu loan mới phát hiện, nơi này không chỉ có bơ, còn có sữa đặc. Sẽ ăn sữa bò người đã rất nhiều. Xem ra là nàng xem thường các bá cánh trí tuệ. Người trong nhà trước nay không mua quá này đó, khả năng cũng là vì không hưởng qua, cho nên không biết ăn rất ngon đi. Tô tiểu Loan dứt khoát đi vương ra sữa đặc nhà này cửa hàng mua không ít đồ vật trở về. Có sữa đông chưng đường, khấu chen sữa đặc, đậu đỏ pho mát, hương phủ sữa đặc từ từ. Mỗi một thứ bán tương đều rất đẹp, giá cả tự nhiên cũng muốn so bình thường ăn vật quý thượng một ít. Hiện giờ thời tiết tuy rằng không có phía trước như vậy lạnh, nhưng cũng hoàn toàn không tính là nhiệt, mua trở về cũng có thể phóng một thời gian, không cần phải gấp gáp ăn xong. Mới vừa về đến nhà, tô tiểu noán liền gấp không chờ nổi mà nếm một phần. Bạch bạch nộn nộn sữa đặc nhìn qua cùng đậu hủ dường như, nhẹ nhàng đong đưa liền sẽ run rẩy, người xem tâm sinh vui mừng. Đây là dùng sữa bỏ cùng rượu nếp than làm thành, ăn lên không chỉ có có nồng đấm lái hương, còn có nhàn nhạt mùi rượu. Nửa trạng thái cố định sữa đặc vào miệng là tan, băng băng lương lương ngọt thanh hương vị tràn đầy môi răng, nhập hầu lúc sau dư vị vô cùng, miệng đầy đều là tinh khiết và thơm. Ở hoặc nộn sữa đặc mặt trên, vải lên quả hạch cùng quả làm, hương vị sẽ càng thêm có chính tự. Ăn xong người khác, nàng cũng nên vén tay háo thân thủ làm bánh kem. Kiếp trước nàng liền có làm bánh kem kinh nghiệm, nơi này tuy rằng không có lò nướng, nhưng nàng có tin tưởng đem bánh kem cấp làm ra tới. Nếm thử bảy tám thứ lúc sau, tô tiểu noán rốt cuộc có thể hoàn mỹ mà khống chế tốt hòa hậu. Còn hảo nàng mua tài liệu nhiều, không sợ thất bại. khống chế hảo hòa hậu, kế tiếp sự tình liền đơn giản đi lên, không bao lâu một cái tròn tròn đài hình dạng bánh kem liền ra lò. Đây là đơn giản nhất bánh kem hình dạng, nàng trước mắt còn làm không được phức tạp. Hô, thành! Trong nhà không có như vậy lại mâm, chỉ có thể đem bánh kem tạm thời đặt ở dùng để trưng đổ vật một thế thượng. Nàng đánh giá, cái này lớn nhỏ hẳn là cùng kiếp trước 6 tấc bánh kem không sai biệt lắm, hơn nữa từ bên ngoài mua không ít sữa đặc mỹ thực, như thế nào đều đủ người một nhà ăn. Rốt cuộc bánh kem loạn ý như này, không thể đương cơm ăn. Nàng bên này mới vừa làm tốt, đại môn bên kia liền truyền đến động tĩnh, vừa lúc mọi người trong nhà đều đã trở lại. Nương, các người mau tới đây nếm thử ta mới làm mỹ thực. Tô Tiểu Loan cao hứng mà chạy ra đi. Lôi kéo mâu thân cùng đại tỷ ống tay áo liền hướng phòng bếp đi. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử không cần nàng kéo, vừa nghe đến mỹ thực, chính mình liền hướng trong phòng bếp toảng. Đến nỗi lâm thúc, tự nhiên là mâu thân ở đâu, hắn liền ở đâu. Nhìn đến nhà bếp phong cái kia bạch bạch tròn tròn đồ vật, tô tiểu nắng ấm thẳng tử đều tràn ngập tò mò. Thơm ngọt hương vị nhắm thẳng bọn họ chóc mũi nhi toảng, chính là hai người bọn họ chưa từng ăn qua thứ này, không biết nên như thế nào xuống tay. Tô tiểu noan lây tới một phen thon dài đau, từ bánh kem mặt trên thiết xuống dưới mấy khối, đặt ở mâm, đưa cho người nhà. Trong nhà muỗng gỗ nhiều đến là, một xoa lại không nhiều lắm, chỉ có thể trước dùng chiếc đũa cùng muỗng gỗ tạm chấp nhận ăn. Nếm thử xem, đây là ta ở thư đi học tới cách làm, thứ này kêu bánh kem. Tuy rằng công cụ đơn sơ, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ nhấm nháp mỹ thực. Hào ngọt ta, hơn nữa hào mềm, cùng đông giống nhau, không. So đông còn mềm đâu. Tô Tiểu Tình thực thích gan đồ ngọn, mới vừa nếm một ngụm liền thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, khỏe môi cũng cong lên. Ta cảm thấy như là ở An vân. Thẳng tử múc một muỗng bơ, dây đặc tinh tế, thơm ngọt ngon miệng, là hắn trước nay đều không có ăn qua hương vị, thực đặc biệt. Mặt trên bao trùm một tầng hơi mỏng mãi màu trắng bơ, phía dưới còn lại là xóa tung mềm mại khô vàng sắc bánh mì bộ phận. Mềm đến nhẹ nhàng một chọc liền sẽ có thể đem bánh mì chọc ra một cái lỗ nhỏ tới, đồng dạng ngọt đến nhân tâm khảm đi. Bạch thị cùng lâm thợ săn đối loại này ngọt ngào đồ vật không quá lớn hứng thú, ăn một khối liền có chút nhị. Tô tiểu loan cùng đại tỷ, còn có hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra thực thích ăn. Nàng trước kia liền thích ăn đồ ngọt, bơ quả thực chính là nàng trong lòng hảo, còn chưa từng có quá ăn nhị thời điểm. Đừng ăn quá nhiều, trong chốc lát còn muốn ăn cơm đâu. Cuối cùng vẫn là bạch thị lên tiếng, bốn cái hài tử mới không tha mà buông trong tay bánh kem. Tô tiểu Loan lấy ra chính mình phía trước mua một đống lớn sữa đặc, mỗi người đều chỉ ăn một tiểu khối liền rừng, ngoan ngoan chờ ăn cơm chiều. Buổi tối bạch thị làm chính là hồng ra xào trứng gà, cũng chính là cà chua xào trứng. Còn có vài đạo đồ ăn là tạc đến kim hoàng ngó sen viên, thanh xào rau chân vịt, cùng hầm xương cốt củ cải canh. Mỗi giống nhau đều là tô tiểu noan thực thích ăn nàng đặc biệt thích ăn cái kia mềm mại ngó sen viên nhân thịt phối hợp thượng ngó sen ti độc đáo vị nàng một đốn có thể ăn 6-7 viên cơm nước xong tô tiểu Loan đem sữa đặc đều phóng tới nhà chính trên bàn ai ngờ ăn tùy thời có thể đi lấy bất quá bọn họ bụng đều bị bữa ăn chính điền đến tràn đầy đã ăn không vô nhiều ít sữa đặc qua hai ngày tiến trần phái người truyền lời thỉnh tô tiểu Loan có rảnh thời điểm đi từ thành một chuyến tô tiểu Loan nghĩ nghĩ Từ từ thành hương các khai trường, nàng con một lần đều không có đi qua đâu, là nên đi nhìn xem tình huống. Vì thế, nàng liền đồng ý ngày thứ hai liền đi từ thành. Nếu là cùng đại tỷ nói chuyện này, đại tỷ khẳng định không yên tâm nàng một người đi, cho nên tô tiểu noán liền không cùng người nhà nói, chính mình ngồi xe ngựa đi. Nàng trực tiếp đi nghe mầu phường. Rốt cuộc nàng căn bản không biết từ thành hương các khai ở nơi nào, đến đi trước nghe mầu phường hỏi một chút. Vốn tưởng rằng hôm nay Yến Trần sẽ an bài cái người phụ trách cùng nàng nối tiếp, không nghĩ tới ở nghe màu phương chờ, cư nhiên là Yến Trần bản nhân. Yến công tử, nhìn đến cái kia một tay trống cái chán, nằm nghiêng ở trên giường tuấn Mỹ nam tử, tô tiểu noan kinh ngạc mà hô. Người đã đến rồi. Trâm thấp khàn khàn nam tính tiếng nói vang lên, Yến Trần lười biếng mà xốp lên mí mắt, quyến rũ đào hoa mắt nhìn nàng một cái, theo sau mới lười biếng mà đứng dậy. Hắn lên thời điểm cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, trước ngực và táo hơi tản ra chút, lộ ra không lớn không nhỏ một mảnh tuyết cơ. Tô tiểu noan liền cùng không thấy được dường như, nhìn không chớp mắt, một chút mặt khác biểu tình đều không có, thậm chí liền ánh mắt đều không có nửa phần giao động. Yến Trần ám đạo một tiếng không thú vị, ngoan ngoãn ngồi dậy đem quần áo mặc tốt. Hắn hôm nay lại là một thân hoa lệ màu đỏ quần áo, sấn đến hắn cả người càng thêm yêu mị, có làm họa thủy tiềm chất. ân Ta đến xem nơi này hương cát." Tô Tiểu Loan đứng ở hắn đối diện, không có ngồi xuống, nhìn dáng vẻ là không tính toán ở lâu. "Đi theo ta đi." Yến Trần Nguyên bản còn tưởng cùng nàng ôn chuyện, thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ mà đứng lên. Vừa ra đến trước cửa, hắn còn tìm đỉnh mũ có rèm mang ở trên đầu. Tô Tiểu Loan lúc này mới ý thức được, tựa hồ mỗi lần gặp được Yến Trần thời điểm, hắn đều tận lực tránh đi người. Phía trước bọn họ hai cái tiếp xúc không phải ở trong xe ngựa, chính là ở tiểu Lầu nhã gian, hoặc là yến Trần Lâm Thời Sơn. Chương 258 Yến Trần đầu óc, chỉ có ở hắn địa bàn nghe màu phường, yến Trần mới có thể trước mặt người khác lộ ra chân dung. Chẳng lẽ thằng nhãi này còn có mặt khác thân phận không thành? Tô Tiểu Loan âm thầm suy tư, lại cũng không có lắm miệng đi hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ, còn không có thân mật đến có thể cùng chung bí mật nông nỗi. Đi đến bên ngoài, tiến trần không có lên xe ngựa, mà là trực tiếp lựa chọn đi đường. Hẳn là hương các ly đến không xa đi. Tô tiểu Loan vừa mới như vậy nghĩ, trước mắt người liền dừng bước chân. Nàng ngước mắt vừa thấy, trước mắt trên biển hiệu treo kia hai cái chữ to, nhưng còn không phải là hương các sao. Này nơi nào là không xa, căn bản chính là dựa gần. Bởi vì nàng tới thời điểm là từ một cái khác phương hướng lại đây, cho nên mới không có nhìn đến lớn như vậy hương các. Giờ phút này hương các cửa lui tới khách nhân rất nhiều, hương các đều có bình thường 3-4 cửa hàng lớn, tại như vậy nhiều khách nhân đi vào lúc sau, vẫn là có vẻ có chút không đủ rộng mở. Tô tiểu nón như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sinh ý cư nhiên sẽ tốt như vậy. Nàng phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Yến Trần, này đó không phải là người mướn tới người, cô ý vì làm ta cao hứng đi. Yến Trần quay đầu, khinh phiêu phiêu mà liếc nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng cách tầng xa mỏng mạc ghi, nhưng tô tiểu Loan vẫn là cảm nhận được hắn vô ngữ. Cẩn thận tưởng tượng lúc sau, tô tiểu Loan chính mình đều phủ định cái này thực xuẩn suy đoán. Đều do mới vừa rồi thật sự là quá kinh ngạc, mới có kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Không vào xem. Yến Trần phủi phủi trên người cũng không tồn tại bụi đất, làm bộ muốn mang tô tiểu Loan đi vào. Đi thôi. Tô tiểu Loan lần này lại đây. Vốn chính là vì tận mắt nhìn thấy xem từ thành hương các là tình huống như thế nào, tự nhiên đồng ý. Hai người đi vào lúc sau, lập tức liền có nữ tiểu nhị chào đón, hỏi bọn hắn có cần hay không trợ giúp, muốn mua cái gì. Yến Trần xua xua tay, nàng kia cũng không quấn lấy bọn họ, chỉ nói câu có việc lại đi tìm nàng, liền trước rời đi. Như vậy một cái chi tiết nhỏ, làm tô tiểu loan cảm thấy thực thư thái. Nàng mua đồ vật thời điểm. Không phải thực thích vẫn luôn có người tại bên người, cho nên nếu là gặp gỡ đuổi đều đuổi không đi hướng dẫn mua. Đối nàng tới nói là một loại cực kỳ ảnh hưởng mua sắm thể nghiệm sự. Yến Trần trước mang theo nàng ở lầu một đại sảnh dạo qua một vòng. Trong đại sảnh bãi không ít hình tròn cái giá, chiếm địa không lớn, nhưng là cái giá một vòng đều có thể phóng đồ vật. Hơn nữa từ các góc độ đều có thể nhìn đến. Mỗi cái trên giá, bãi đồ vật đều cắt không giống nhau. Tất cả đồ vật bên cạnh. Đều treo một cái tiểu một bài Mặt trên viết đối ứng giá cả Đi đến lầu 2 Nơi này bài trí nhưng thật ra cùng nàng bên kia Hương các không sai biệt lắm Trừ bỏ lấy ra tới cung khách nhân Thử dùng nước hoa bên ngoài Mặt khác môi giống nhau Nước hoa đều đơn độc đặt ở một cái ô vông Phòng ngừa hương vị lộng hốn Đi lầu 3 đi Tiến trần dẫn đầu nhấc chân Hướng hổ thang bên kia đi đến Tô tiểu Loan âm thầm kinh ngạc Cư nhiên còn có lầu 3 Tới rồi mới phát hiện Nơi này là một gian gian độc lập phòng nhỏ. So sánh lầu một tâm ý, nơi này quả thực có thể nói được thượng là châm rơi có thể nghe. Nơi này là làm gì đó. Đi vào một cái an tĩnh địa phương, tô tiểu noan theo bản năng phong thấp thanh âm. Cung khách nhân nghỉ ngơi, còn có thể từ nơi này xem nghe mẫu phương diễn. Tiến trần vốn là thanh âm không cao, không cần cố tình để thấp. Hắn mang theo tô tiểu noan đi tận cùng bên trong phòng. Bên trong tu đến thanh đũ lịch sự tao nhã, bay thực đạm hương khí, không cẩn thận nghe nói, cơ hồ nghe không đến. Trong phòng chỉ có một trương dương nệm, còn có bàn ghế, còn có cái phóng chậu nước giá gỗ. Trên bàn bãi trả quả điểm tâm, liền dựa vào bên cửa sổ. Tô Tiểu Loan đi qua đi ở ghế trên ngồi xuống, vừa lúc có thể thông qua cửa sổ, nhìn đến bên ngoài sân khấu kịch thượng cảnh tượng. Nơi này tầm nhìn có thể nói là cực hảo, một chút che đậy vật đều không có. Duy nhất tiếc nuối khả năng chính là sân khấu kịch bên kia thanh âm không tính đại, nên lắng thai nghe mới có thể nghe rõ. Bất quá như vậy cũng có chỗ lợi, đó chính là có thể tùy thời đóng lại cửa sổ, ở an tĩnh trong phòng ngủ một giấc. Tô Tiểu Loan còn ở trên giá thấy được mặt nạ. Nàng lập tức minh bạch, căn phòng này còn có mặt khác tác dụng, Tỷ như có thể nằm ở trên giường, thì nơi này nữ tiểu nhị hỗ trợ đắp cái mặt nạ, lại mỹ tư tư mà mỹ trong chốc lát. Chờ tỉnh lại lại đem mặt nạ tẩy rớt Căn phòng này muốn như thế nào thu phí Tô tiểu Loan đem trong phòng trong ngoài ngoại đều nhìn một lần Trong mắt không dấu tán thưởng Đúng hẳn thần Một canh giờ nửa lượng đến năm lượng không đợi Yến Trần tùy ý mà ngồi ở tô tiểu Loan bên người Cùng nàng giải thích này đó phòng tác dụng Cái này giá cả Thật đúng là cao đến thái quá Nếu là ở tế xa huyện lộng một cái như vậy phòng Phòng trừng không ai bỏ được ở trong phòng đãi Bất quá từ thành có rất nhiều nhà có tiền, hơn nữa này trong phòng không chỉ có mang thêm xem diễn, đắp mặt nạ, nghỉ ngơi này đó công năng, còn có miễn phí không hạn lượng chân quý điểm tâm có thể ăn, đảo cũng không tính công phu sư tử ngoạng. Nghe Yến Trần ý tứ, đói bụng tại đây ăn cơm đều được, muốn ăn cái gì sẽ có tiểu nhị đi hỗ trợ mua trở về, đồng dạng là miễn phí. Tô Tiểu loan không thể không cảm thán Yến Trần thật là có thương nghiệp đầu óc Hương các cùng nghe Màu Phường. Hai cái hoàn toàn không có quan hệ sự vật, cư nhiên cũng có thể làm hắn cấp liên hệ lên. Phía trước có người đồn đã nói, Yến Trần hẳn là chính là từ thành nhà giàu số một, lúc ấy Tô Tiểu Noãn còn không quá tin tưởng. Rốt cuộc Yến Trần còn như vậy tuổi trẻ, liền tính lại như thế nào có kinh thương thiên phú, theo lý thuyết cũng so bất quá những cái đó làm cả đời sinh ý người. Bất quá trải qua chuyện này, nàng đối Yến Trần là nhà giàu số một chuyện này, đã có vài phần tin. đã có đầu bóc thuộc hạ lại có tài nguyên, còn trưởng quản như vậy nhiều cửa hàng, hắn liền tính không phải nhà giàu số 1, ở từ thành tài phú bảng xếp hạng thượng, cũng nên cầm cờ đi trước mới là. Cảm nhận được tô tiểu noan tán thưởng ánh mắt, Yến Trần trong lòng hơi hơi rung động, khóe môi cũng không tự giác mà hơi hơi gợi lên. Liên chính hắn đều không làm rõ được, bất thình lình tiêu ngạo cảm là từ đâu mà đến. Xem xong cửa hàng lúc sau, Yến Trần chủ động đưa ra muốn thỉnh tô tiểu noan ăn cơm. Không được, lần trước ở nghe Mẫu Phường bên trong ăn một nhà thịt dê hấp mặt ta thực thích, trong chốc lát ta còn muốn đi ăn một lần. Tô Tiểu ngoan lại cự tuyệt. Nàng nhớ thương kia ra cửa hàng hấp mặt thật lâu, vừa lúc thừa dịp lần này tới Tư Thành, lại đi ăn một lần. Yến Trần nghĩ thầm một chén thịt dê hấp mặt có thể có bao nhiêu ăn ngon, sao có thể so được với đại tiểu lâu đồ ăn. Vừa lúc ta còn không có ăn qua, liền cùng ngươi cùng nhau đi. Yến Trần ánh mắt tạ hữu dao động không chừng. Nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. A, tô tiểu loan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, lại nhìn lại thời điểm, Tiến Trần đã không được tự nhiên mà xoay qua đầu. Tô tiểu loan đoán được vài phần hắn ý tứ, cười nói, ngươi nhưng đừng cho là ta là vì cự tuyệt ngươi, lung tung biên lời nói dối, chờ ngươi ăn đến trong miệng sẽ biết. Tiến Trần thật đúng là cảm thấy, nàng chỉ là vì cự tuyệt hắn, cho nên liền rất tưởng nếm thử cái này hấp mặt rốt cuộc cái gì hương vị. Nếu là nhập không được hắn mắt nói, đến lúc đó nhất định phải chất vấn cô nàng này. Hai người lại song song đi nghe màu phường. Tô tiểu loan đoán, đoán được, Yến Trần khả năng cũng không phương tiện lộ mặt, liền chủ động đưa ra, không nghĩ ở lều phía dưới ăn, làm kia ra cửa hàng tiểu nhị đem hấp mặt trực tiếp đưa đến trong phòng. chương 259 tinh thần lực, Yến Trần trong lòng cảm thán với nàng cẩn thận, mặt ngoài lại vẫn là một bộ ngạo tiểu bộ dáng, nhẹ giọng hừ câu tiểu khí. Tô tiểu Loan hoàn toàn không có sinh khí, nàng mạc danh nghĩ tới nhà nàng bánh bao thịt, cũng là ngạo kiểu tiểu khả ái. Thực mau hai chén nóng hôi hổi hấp mặt liền đoan vào phòng. Hai người là ở nghe màu phương nội, chuyên môn cấp tiến trần chuẩn bị trong phòng ăn cơm. Đương nhiên không chỉ có có thịt dê hấp mặt, còn có mấy cái thịt dê làm đồ nhắm rượu, tỉ như hành bạo thịt dê, thịt kho tàu thịt dê, thì là thịt dê. Tô tiểu Loan ánh mắt sáng lên. Gấp không chờ nổi mà hút một mồm to mì sợi, quả thực vẫn là quen thuộc sảng hòa vị, thực tính đạo. Canh thịt dê hương vị, cũng cùng phía trước giống nhau tiền hương, không có nửa điểm canh vị. Yến Trần thật đúng là không hưởng qua cửa hàng này đồ ăn, giờ phút này hắn thử mà ăn khẩu mì sợi. Nguyên bản còn không để bụng biểu tình, ngáy mắt cương ở trên mặt. Thế nào, ăn ngon đi. Tô Tiểu nón liền chờ xem hắn giờ khắc này biểu tình đâu, lập tức cười tủm tỉm mà nói. Yến Trần không có biện pháp trái lương tâm mà nói nó không thế nào mà, nhưng là lại không cam lòng liền như vậy nhận thua, liền chỉ biệt nữ mà nói câu, còn hành đi. Có thể làm hắn nói như vậy một câu tán thành nói, tô tiểu Loan trong lòng cũng đã thực thoải mái. Đó là chủng loại tựa với, chính mình ăn lợi bị người khác ăn xong hơn nữa bị thích, sở mang đến thỏa mãn cảm. Hai người đều không có nói nữa, không tiếng động mà ăn xong rồi này đốn cơm trưa. Không chỉ có là trong chén hấp mặt, Ngay cả trên bàn ăn sáng, hai người đều ăn đến sạch sẽ. Ăn uống no đủ sau, tô tiểu noan đưa ra cáo tử. Này liền đi! Yến Trần mày hơi hơi nhăn lại, liền hắn cũng làm không rõ ràng lắm, trong lòng đột nhiên dâng lên không tha là vì sao. Đúng vậy, cửa hàng còn có một đống lớn sự chờ ta giải quyết đâu. Tô tiểu Loan cười nói. Yến Trần không lý do tới giữ lại nàng. Cái này ý tưởng vừa ra, liền chính hắn giật nảy mình. Hắn vì cái gì sẽ muốn lưu lại nàng đâu? Không đợi hắn nghĩ kỹ, Tô Tiểu Loan liền lại lần nữa đưa ra phải đi. "Hảo, yêu cầu người đưa sao?" Tuy rằng biết nàng có khả năng sẽ lại lần nữa cự tuyệt, nhưng Yến Trần vẫn là chủ động xách ra tới. Cùng trước kia giống nhau, Tô Tiểu Loan lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, liền như vậy một chút lộ." Ân. Yến Trần ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng một cái. Tô Tiểu Loan không phát giác hắn khác thường. Xoay người không chút nào lưu luyến mà ra cửa. Nàng không có trực tiếp rời đi nghe một phường, mà là lại đi một lần kia ra bán thịt dê cửa hàng, mua rất nhiều thức ăn, có thịt dê phao bánh bao, thịt dê hớp mặt, hấp bánh, thịt dê cuốn bánh từ từ. Cửa hàng lao bản vẫn là lần đầu gặp được mua nhiều như vậy thức ăn, chạy nhanh làm đầu bếp nắm chặt thời gian làm ra tới. Tô Tiểu Loan tính toán đem này đó đồ ăn, đều gửi ở hệ thống nơi đó, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. Đặt ở hệ thống kia đồ vật, cơ hồ sẽ không cảm nhận được thời gian trôi đi, cho nên đồ vật qua đi thật lâu đều sẽ không hư, thậm chí liền độ ấm đều sẽ không phát sinh biến hóa. Tô Tiểu nón mua cái sọt bối ở trên người làm miệng hộ, thừa dịp đi đến ít người địa phương, nàng lặng lẽ đem sọt trang thức ăn, tất cả đều chuyển qua hệ thống chỗ đó. Theo sau, nàng lại đi từ thành mấy nhà hiệu thuốc, mua không ít yêu cầu linh vật, đồng dạng dùng sọt làm miệng hộ, gửi ở hệ thống nơi đó. Cuối cùng chờ mau đến cơm chiều cơm điểm, tô tiểu Loan mới cảm thấy mị mãn mà ngồi chiếc xe ngựa về nhà. Về đến nhà, vừa lúc mau tới rồi mẫu thân bọn họ trở về thời gian, tô tiểu nón liền đem mua tới mấy phân đồ ăn đem ra, còn nóng hôi hổi. Bạch thị một hồi tới, nhìn đến đầy bàn nóng hôi hổi đồ ăn, kinh ngạc không thôi, nón nha đầu, này không phải chúng ta lần trước ở từ thành ăn vài thứ kia sao? Ngươi ở đâu mua? Trong huyện cũng có bán? Không phải. Ta là đi từ thành mua. Đồ vật mua trở về đều lạnh, ta mới vừa nhiệt hảo. Tô tiểu nón vừa rồi cố ý đem mấy thứ này ở phòng bếp thả trong chốc lát, hiện tại trong phòng bếp còn giữ nhàn nhạt canh thịt dê vị, sẽ không làm người nhà hoài nghi. Người sao đi từ thành? Bạch thị cái này càng kinh ngạc. Tô tiểu nón đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, hôm nay hiến công tử phái người tiếp ta qua đi nhìn xem bên kia hương cát, ta liền đi một chuyến, nương ngươi yên tâm đi. Ta trở về thời điểm yến công tử cũng phải người đến tiến ta, sẽ không có việc gì. Vốn dĩ Yến Trần là tính toán làm người tới đón nàng, nhưng là Tô Tiểu Noãn cự tuyệt. Nghe nàng nói như vậy, Bạch thị mới yên lòng. Kia vừa lúc, chúng ta hôm nay cũng không cần làm cơm, liền ăn cái này. Bạch thị quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tình bọn họ, cười nói, đều đi rửa tay đi, nên ăn cơm chiều. Tô Tiểu Noãn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ra cửa phía trước, Nàng cùng mẫu thân nói yến trần phái người tới đón nàng, mẫu thân khẳng định muốn tận mắt nhìn thấy người nọ mới có thể yên tâm. Cho nên tô tiểu noán lựa chọn về đến nhà lúc sau lại nói. Ăn cơm chiều, tô tiểu Loan dùng bếp thượng thiếu nước ấm, thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái, đem dơ quần áo tùy tay giặt sạch, nàng mới bỏ lên trên giường. Hiện giờ hệ thống không gian đã cũng đủ nàng dùng, bên trong các loại đồ dùng sinh hoạt đều có, còn có một đống lớn thức ăn bao gồm hôm nay mua một bộ phận thịt dê mỹ thực, còn có trước hai ngày mua các loại sữa đặc, liền gạo và mì gì đó, nàng đều chuẩn bị một ít. Đây là nàng tiểu kho hàng. Vừa tới đến nơi đây thời điểm, Tô Tiểu Loan thật sự đói quá mức, cho nên nàng mới có thể chuẩn rất nhiều ăn, liền sợ ngày nào đó một giấc ngủ dậy, lại lần nữa về tới vừa tới thời điểm. Tuy rằng biết trời cao hẳn là sẽ không như vậy chơi nàng, bất quá Tô Tiểu Loan vẫn là cảm thấy lo trước khỏi hoa. Ngày thường nếu là đi địa phương nào, ăn không được cơm, hệ thống kia có cái gì, nàng trong lòng cũng không đến mức sẽ hoảng. Cùng thường lui tới giống nhau, nàng trước tiên ở trong phòng luyện một lát võ công, lại ở trên giường đả tọa trong chốc lát, mới nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Hệ thống nói cho nàng, lấy nàng hiện tại linh lực trình độ, có thể thử tu luyện tinh thần lực. Tô Tiểu Loan không hiểu được cái gì là tinh thần lực, nhưng nếu hệ thống nói đúng thân thể có chỗ lợi, kia nàng liền trước tu luyện một chút nhìn xem, chờ tu luyện đến không sai biệt lắm, hẳn là là có thể biết có ích lợi gì. Phương pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, không chế chính mình tầm mắt đặt ở giữa mày chỗ, theo sau ở trong lòng nghĩ thực mau là có thể nhìn đến lóa mắt bạch quang là được. Hệ thống mềm mại thanh âm nói. Tô tiểu nuốt nằm ở trên giường, dựa theo nó nói nhắm mắt lại, nỗ lực hướng giữa mày phương hướng nhìn lại, nàng ở trong đầu hỏi yêu cầu ta khoanh chân đả tòa sao. Không cần, bất luận cái gì tư thế đều được, chỉ cần tĩnh tâm có thể. Hệ thống chính là tu tiên thế giới sản vật, tự nhiên đối tu luyện sự tình rất rõ ràng. Nếu nó nói không cần, kia tô tiểu noan liền nghe nó. Tô tiểu Loan không ngừng ở trong lòng cho chính mình sắp nhìn đến bạch quang ám chỉ, nhưng thẳng đến nàng ngủ, cũng không cảm giác được nửa điểm không tầm thường địa phương. Ngày hôm sau vừa tỉnh tới, nàng liền ngựa ngùng mà đối hệ thống nói. Xin lỗi à, ta ngày hôm qua không cẩn thận ngủ rồi. Không quan hệ, trước vài lần thực dễ dàng vây đến ngủ, mà sau liền sẽ không. Hệ thống tựa hồ đã sớm liệu đến như vậy kết quả. Chương 260 phiền lòng sự. Kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ cần nhàn rỗi không có chuyện gì, tô tiểu noãn liền sẽ nhắm mắt lại, tiếp tục minh tưởng. Qua đoạn thời gian, nàng mơ hồ cảm giác được giữa mày có nóng lên dấu hiệu. Hảo, mấy ngày kế tiếp. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hệ thống nghe nàng nói giữa mày nóng lên chuyện này, chạy nhanh tiêu đỉnh. Không hề tu luyện sao. Tô tiểu noan nghi hoặc hỏi. Hệ thống dở khóc dở cười, ngươi tu luyện đến quá dụng công cũng không tốt, chấp nghiệm quá sâu, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên làm ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Tô tiểu noan vừa nghe cái này, lập tức không dám lại minh tưởng. Không nghĩ tới, tu luyện sự tình còn có nhiều như vậy chú ý. Không nỗ lực cũng không được, quá nỗ lực cũng không tốt. Nàng đang ở trong phòng cân nhắc chuyện này, vẻ mặt mỏi mệt. tuyết ngăn go go cửa đi đến. Tiểu noãn, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Tuyết ngăn sắc mặt nhìn qua thật không tốt, liền trước mặt đoạn nhật tử Lý Phu Nhân không sai biệt lắm. Tô tiểu Loan phòng trừng nàng có thể là trong nhà có phiền lòng sự, vội vàng đi qua đi giữ cửa từ bên trong đóng lại, đỡ nàng ở ghế trên ngồi xuống. Từ lần trước cao bộ khoái tới nàng phòng. Kết quả nàng không chấu ngồi bắt đầu, tô tiểu nón liền ở trong phòng lại thả hai cái ghế dựa. Nàng cùng tuyết ngăn ai ngồi, lo lắng hỏi, tuyết ngăn, người làm sao vậy? Tiểu nón, ta, ta khả năng đến trước rời đi hương các một đoạn thời gian. Không nghĩ tới tuyết ngăn mới vừa một mở miệng, chính là đại sự. Đây là vì sao, đợi đến không thói quân sao. Vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Tô tiểu nón hồi tưởng một chút, cửa hàng trên cơ bản không phát sinh quá chuyện gì. Vậy hẳn là tuyết ngăn trong nhà có sự. Tuyết ngăn lắp đầu, ta ở hương các thực hảo, cũng thực luyến tiếc rời đi nơi này, nhưng là nhà của chúng ta suốt ruột sự thật ở quá nhiều. Ta lúc trước thật sự không nghĩ tới, gả cho người lúc sau sẽ như vậy phiền thoái. Làm sao vậy? Phương tiện nói sao? Tô tiểu non nắm lấy tay nàng, không tiếng động mà cho nàng lực lượng. Phía trước đại tỷ gà cho thẩm trường duệ thời điểm, nàng cũng từng có quá phương diện này lo lắng. Bất quá sau lại, đại tỷ thành thân lúc sau, quá đến không thể so gả chồng phía trước kém, nàng mới dần dần vứt bỏ chính mình lo lắng. Đây là bởi vì thẩm mẫu thẩm phụ đều là chi thư đạt lý người, hơn nữa thẩm trường duệ bản thân cũng có bản lĩnh, trong nhà không coi là đại phú đại quý, lại cũng không thiếu bạc hoa, hơn nữa không có lung tung rối loạn thân thích. Sở hữu nhân tố đều tiến đến cùng nhau, mới có đại tỷ hiện giờ dễ chịu nhật tử quá. Không thể không nói. Đại tỷ vận khí thật sự thực hảo. Ta phía trước không phải nói, cái kia thẩm vũ mỗi ngày ở nhà nói một ít âm dương quái khí lời nói, tới châm ngỏi ta cùng phu quân quan hệ sao, ta bảo bà, bà bởi vì năm đó sự tình, đối thẩm vũ thực đau lòng, liền một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói, này làm cho nàng càng ngày càng quá mức. Lý tuyết chỉ lại đây chính là tưởng cùng tô tiểu noan nói một câu chuyện này, xem có thể hay không có biện pháp giải quyết, tự nhiên không có dấu giếm. Tiếp theo, nàng còn nói thêm, vốn dĩ nàng ái nói cái gì liền nói cái gì, ta cùng phu quân không nghe là được, không nghĩ tới nàng không biết từ nào nghe được, ta ở hương các bên này hỗ trợ, vì thế nàng liền buộc ta, buộc ta tới trộm hương các bí phương. Lý tuyết chỉ hiện tại đối cái này thẩm vũ, đã hoàn toàn thất vọng rồi, liên thanh tỷ tỷ đều không muốn kê ước. Tô tiểu noan nghe xong vẻ mặt một bức, đương tỷ tỷ buộc chính mình để muội, đi trộm nhà người khác bí phương này xem như chuyện gì a nàng giống như đối thẩm vũ kỳ ba trình độ có quá thấp sai lầm nhận chi nàng vì cái gì muốn làm như vậy tô tiểu non thật sự rất tò mò ta cũng không biết nàng hiện tại mỗi ngày bắt lấy ta nói chuyện này còn uy hiếp ta nếu ta không làm nàng liền cho ta phu quân tắc thiết hết ta bà bà thái độ chính là che chở thẩm vũ ta phu quân trong lòng cũng thực phiền muộn nhưng là ta bà bà chính là không cho chúng ta dọn ra tới trụ Lý Tuyết chỉ lại tức lại cấp, nàng sơ làm người phụ, nơi nào gặp gỡ quá như vậy trật trượng. Đối với nên như thế nào xử lý chuyện này, nàng căn bản không có đầu mối. Nghe xong Tuyết Ngăn mặt sau lời này, Tô Tiểu Loan mơ hồ minh bạch. Thẩm Vũ căn bản là không phải muốn hương các cái gì bí phương, chỉ là thuần túy tưởng làm sự, tưởng chia rẽ Tuyết Ngăn cùng Thẩm Tình. Nàng chính mình quá đến không tốt, liền không thể gặp người khác phu thê ân ái. Tuyết Ngăn, ta cảm thấy. Nàng chính là muốn tìm cái lấy cớ, bước ngươi cùng phu quân của ngươi tách ra. Nếu ngươi không đi trộm bí phương, nàng liền có lý do cho ngươi phu quân nạp tiếp, cho ngươi ngột ngạt. Tô Tiểu Loan Kiên nhẫn mà cùng nàng một chút phân tích, nếu là ngươi thật tới trộm bí phương, rất lớn khả năng sẽ không thành công. Đến lúc đó ngươi không có việc làm, chỉ có thể ở nhà, nàng lại không biết còn muốn nói gì nữa khó nghe nói tới thứ ngươi, nhân tiện châm ngỏi phu quân của ngươi. Tả hữu ngươi như thế nào làm đều chiếm không được hảo. Nếu là hương các bí phương thật như vậy hảo trộm, không biết bị người trộm đi bao nhiêu lần đều. Cho nên nàng mới cảm thấy, thẩm vũ cũng chỉ là muốn tìm cái cớ, cố ý cấp tuyết ngăn ra nan đề. Tiểu noan ngươi nói đúng, nàng chính là xem không được chúng ta phu thê ân ái, cho nên mới tỉnh nghĩ giảo sự. Tuyết ngăn thật sâu mà nhận đồng tô tiểu noan nói. Thẩm vũ nàng khi nào mới có thể hồi nàng nhà chồng. Tô Tiểu Loan đánh giá, từ Tuyết Ngăn lần đầu tiên cùng nàng nhắc tới Thẩm Vũ bắt đầu, đến bây giờ đã qua đi không ít thời gian, như thế nào còn ở nhà mẹ đẻ ăn vạ không đi đâu. Tuyết Ngăn khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, ta cũng không biết, Thẩm Vũ liền chờ nàng nhà chồng lại đây tiếp nàng, buồn cười chính là, nàng nhà chồng từ đầu tới đôi đều không có một người đã tới, phòng chừng nhân ra giờ phút này chính ôm Mỹ Tiểu Nương thoải mái dễ chịu mà quá chính mình cuộc sống gia đình đâu. Nơi nào còn nhớ rõ nàng. Mỹ tiểu nương. Tô tiểu nón nhẹ bén mà bắt giữ tới rồi cái này từ. Đúng vậy, thẩm vũ phu quân ở bên ngoài dưỡng cái tiểu thiếp. Hiện giờ tiểu thiếp đều nên ngang vào nhà, đem nàng cái này chính thê tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ. Tuyết ngăn nói tới đây, trong lòng đối thẩm vũ dâng lên một kia đồng tình. Chính thê bị tiểu thiếp đạp lên trên đầu, gác ai trên người đều không dễ chịu. Ngươi nhưng đừng đồng tình nàng. Ta không cảm thấy một người bị bị khuất, lúc sau là có thể đương nhiên mà đem này phân ủy khuất áp đặt cho người khác. Ai còn không chịu quá điểm ủy khuất? Có bản lĩnh, nàng liền đi tìm lúc trước cho nàng ủy khuất chịu người. Tại đây khi dễ ngươi một cái cùng việc này hoàn toàn không liên quan người làm cái gì. Tô Tiểu Nói nhìn ra tuyết ngăn có đồng tình thẩm vũ manh mối, chạy nhanh cho nàng chặt đứt. Đưa một người từ người bị hại vị trí, chuyển rời đến làm hại giả vị trí thượng khi. Hắn cũng đã không đáng bị đồng tình, bị lý giải Thẩm vũ biết rõ phu quân có tiểu thiếp lúc sau Chính thế là cỡ nào có khổ nói không nên lời Nhưng nàng còn một hai phải cấp thẩm tình tắc tiểu thiếp Này không rõ rành rành tưởng cách hướng chết tuyết ngăn sao Tuyết ngăn bị nàng một hồi nói đến trong lòng sáng trong Đúng vậy, thẩm vũ quá đến không tốt, lại không phải ta tạo thành Nàng trong lòng không thoải mái, dứt khoát liền hồi nhà chồng Cùng nàng phu quân cùng kia tiểu thiếp nháo đi à Ở nhà mẹ đẻ la lối khóc lóc tinh cái gì bản lĩnh? Theo ta thấy, chuyện này biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là các ngươi dọn ra đến chính mình trụ. Tô Tiểu Noan Thở dài nói. Chương 261 Bách Lý Cần Tin. Chính là, nhà ta kêu bà bà không đồng ý a. Tuyết Ngăn nhắc tới cái này liền sầu đến những mày. Nàng hiện tại đều không hiểu được nàng bà bà rốt cuộc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ phải vì mặt ngoài ra chạy than bình? Muốn cho người một nhà đều ở vào nước sôi lửa bỏng giữa sao? Không dọn ra tới trụ, thẩm vũ nhìn đến đệ đệ đệ muội phu thê ân ái, trong lòng không thoải mái, luôn muốn tìm việc. Tuyết ngăn cùng thẩm tình cũng đến mỗi ngày cố kỵ nàng cái này hôn sự không thuận tỉ tỉ, còn phải đề phòng thẩm vũ tùy thời tùy chỗ làm yêu. Ngươi bà bà không đồng ý lại có thể như thế nào? Lại không phải làm nàng dọn ra tới. Ngươi cùng phu quân của ngươi đều ở trong huyện làm sống. Cả ngày đi chấn trên qua lại chạy cũng không phải chuyện này. Hiện tại con hảo, quá trận nếu là ngươi có thai, còn như thế nào mỗi ngày lăn lộn tới trong huyện. Vậy ngươi chẳng phải là muốn lưu tại gia cả ngày bị thẩm vũ cấp bực chết. Tô Tiểu Luân nói, nàng lời này cũng không tính quá trường, lấy thẩm vũ hiện tại cái này găng sức, ở thai phụ trước mặt nói một ít không giữ cửa nói là rất có khả năng. Chính là ngươi cũng biết, thẩm vũ khi còn nhỏ, là ta bà bà thực xin lỗi nàng. Tuyết ngăn rồi rắm mà nói, nay có cái gì hảo rồi rắm, là ngươi bà bà thực xin lỗi nàng, lại không phải ngươi thực xin lỗi nàng. Chuyện này muốn nói có sai, cũng là ngươi cha mẹ chồng sai, phu quân của ngươi mãi nãi sai, còn có kia đạo sĩ sai, như thế nào đều cùng ngươi cùng phu quân của ngươi không quan hệ. Ai lòng mang hổ thẹn, ai liền đi bồi thường, dựa vào cái gì liên lụy đến cùng việc này không quan hệ người. Tô Tiểu Ngoan ở rất nhiều chuyện thượng đều biểu hiện đến dị thường bình tĩnh, thậm chí có thể coi như máu lạnh. Nàng đem sự tình xem đến quá thông thấu, liền có vẻ không như vậy người thời nay tình. Nhưng là sự thật cố tình lại như nàng theo như lời, tuyết ngăn cùng thẩm tình đối thẩm vũ nhưng không có thua thiệt, dựa vào cái gì bọn họ hai cái phải đối thẩm vũ nơi trốn nhường nhịn. Nếu tuyết ngăn bà bà cảm thấy thực xin lỗi thẩm vũ, vậy nên nàng tự mình đi bồi thường. Đem nhi tử con dâu ném cho thẩm vũ tùy tiện trả đạp tính cái gì. Nàng nói xong lời này, tuyết ngăn tự hỏi trong chốc lát. Sau một lát, tuyết ngăn gật gật đầu, tiểu loan ta phát hiện ngươi tưởng sự tình quá thấu triệt. Nghe ngươi vừa nói, ta hiện tại nhưng xem như minh bạch nên làm như thế nào. Tô tiểu loan mắt hàm cổ vũ mà nhìn nàng. Ta gả vào nhà bọn họ, hiếu kính cha mẹ chồng là ta nên làm sự, nhưng quán trị chồng không phải ta thuộc buồn phần việc. Nếu là chúng ta còn như vậy nhịn xuống đi, thẩm vũ nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, đến lúc đó trong nhà gà bay chó sủa, ai cũng là không hảo. Lý tuyết chỉ trầm tư qua đi nói, dọn ra tới trụ, cũng không nhất định chính là gia chạy không yên, cùng lắm thì chờ ngươi chỉ chồng đi rồi, hoặc là nàng đổi tính, các ngươi lại dọn về đi cũng không mượn. Tô tiểu Loan chân ăn mà vỗ vỗ tay nàng. Tuy rằng tô tiểu Loan cảm thấy, trông cậy vào thẩm vũ đổi tính không bằng trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng Tây. Lý tuyết chỉ gật gật đầu, ta xem việc này, chủ yếu vẫn là xem ta phu quân. Hắn nếu là đau lòng ta, cho dù là không nghe bà bà nói, cũng muốn mang theo ta đi ra ngoài trụ. Hắn nếu là mở một con mắt nhắm một con mắt, ta về sau cũng liền không ngóng trông hắn. Phu quân của ngươi đều thành ra lập nghiệp, là không nên mọi chuyện đều nghe cha mẹ, là hảo là xấu hắn trong lòng đến minh bạch. Tô tiểu noan bình tĩnh địa đạo. Phía trước ở tô ra còn không phải là như vậy sao, mặc kệ gặp được chuyện gì, tô kiên đều nghe con mẹ nó. Liên tính hắn nương làm hắn ngược đái thuê nhi, hắn cũng làm theo không lầm. Nếu không phải tô kiên nương không chế dục quá cường, tô kiên cùng hắn đại ca còn đều là ngu hiếu, tô ra cũng sẽ không quá đến như vậy không xong. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng tuyết ngăn đứng dậy rời đi. Nàng hôm nay cùng tô tiểu noán thỉnh cái giả. Tính toán cùng phu quân hảo hảo nói nói chuyện chuyện này. Muốn phu quân thật là cái ngu hiếu, về sau nên làm cái gì bây giờ, thừa dịp hiện tại không hài tử, nàng cũng đến trước tiên làm tốt tính toán. Tuy rằng nơi này phu thê hòa ly sự tình rất ít, nhưng cũng không phải không có. Lý tuyết chỉ trong nhà đấy không tồi, nuôi sống cái nữ nhi hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên nếu là thẩm tình thật sự làm nàng thất vọng rồi, nói không chừng tuyết ngăn sẽ không chút do dự bán ra hòa ly kia một bước. Tô tiểu noan cứ theo lẽ thường đi tranh hậu viện. Giảm béo lúc đầu, này đó tham dự tiểu cô nương là rất ít có cơ hội có thể về nhà, chính là bởi vì sợ các nàng ý chí lực không đủ, về nhà sẽ ăn vụn đổ vẩn. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, các nàng ẩm thực thói quen đều đã xảy ra rất lớn thay đổi. Từ nguyên lai khẩu vị nặng, biến thành càng thích ăn thanh đạm, chỉ là ngẫu nhiên điều hòa khẩu vị mới có thể ăn một lần trọng du chọng muối. Hơn nữa từ trước các nàng thói quen với đem trước mắt đổ vật toàn bộ ăn sạch, cho dù bụng đã no rồi. Hiện tại các nàng ăn đến 7 phần no, liền không nghĩ tiếp tục ăn. Không chỉ có là ẩm thực thói quen, còn có ngày thường vận động thói quen cũng là giống nhau. Không xa lắm địa phương, liền không cần thiết ngồi xe ngựa đi, trực tiếp đi bộ cũng thực hảo. Sau khi ăn xong chạm trong chốc lát hoặc là đi trong chốc lát, không chỉ có có thể phòng ngừa trên bụng trồng chất thịt mỡ, còn có thể phòng ngừa chương khí. Cứ sao mà không làm đâu. Kỳ thật đại đa số thời điểm, béo đều là bởi vì thói quen vấn đề. Trợ giúp mập mạp dưỡng thành người gầy thói quen, chậm rãi đều sẽ gầy xuống dưới. Hiện tại này đó các cô nương trên cơ bản đều có không tuổi thói quen, tưởng về nhà có thể tùy thời trở về, nghĩ đến hương các cũng có thể tùy thời lại đây. Đệ nhất kỳ giảm béo trên cơ bản sắp tiến vào kết thúc. Tiểu đoán, tuyết ngăn đâu. Sắp đóng cửa thời điểm, Tô Tiểu Hân mới phát hiện. Hôm nay một ngày cũng chưa nhìn đến tuyết ngăn. Trong nhà nàng có việc, đi về trước xử lý. Dù sao cũng là tuyết ngăn việc tư, làm cho nhiều người như vậy mặt, Tô Tiểu Loan không hảo nói rõ, tưởng chờ chỉ có nàng cùng đại tỷ hai người thời điểm lại nói. Tô Tiểu Hân hiểu ý, không có ở trước công chúng truy vấn. Sắp trời dần dần chuyển ám, tới rồi đóng cửa thời điểm, hương cấp cứ theo lẽ thường đóng cửa. Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ một khối về nhà. Trên đường đem tuyết ngăn sự tình cùng nàng đơn giản nói một chút. Nguyên bản tô tiểu hân liền biết một ít thẩm vũ sự tình, lần này nghe nói thẩm vũ còn phải cho chính mình đệ đệ tắt tiểu thiếp, nàng khí đều không đánh một chỗ tới, quản được thật đúng là nhiều, người khác trong phòng sự tình nàng cũng muốn quản. Đúng vậy, bất quá lần này lúc sau, sự tình hẳn là liền hoàn toàn giải quyết đi. Tô tiểu nón đối tuyết ngăn ánh mắt rất có tin tưởng, không tin nàng sẽ chọn một cái mềm yếu ngu hiếu mẹ bảo nam thành thân. Ngày thứ hai, tô tiểu Loan nghĩ đến có một thời gian không đi vân trưởng quầy nơi đó, liền một mình một người đi một chuyến. Lúc này nàng tưởng ở vân trưởng quậy này thuận tiện ăn cơm sáng, liền chọn cái nhã gian ngồi xuống. Cái kia kêu, kêu a năm tiểu nhị lại tới nữa, trong tay áo còn suy một phong thơ, cô nương, đây là chủ tử cho ngươi. Tô tiểu Loan tiếp nhận trong tay hắn ống trúc, mắt hàm vui sướng, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, làm phiền. Cô nương tưởng điểm cái gì? a năm quy quy củ củ mà đứng hỏi. Hắn khoảng cách cũng năm giữ rất khá, không xa cũng không gần. Tới một thế bánh bao đi, muốn nấm hương thì tươi nhân, lại đến một chén sữa đậu nành, hai căn bánh quậy. Tô tiểu noan nghĩ nghĩ nói. Nhà này tiểu lầu bản thân là không bán bữa sáng, bất quá cùng bên cạnh sớm một chút cửa hàng có hợp tác, này đó sớm một chút đều là tiểu nhị đi bên cạnh mua tới. Chương 262 chuyển nhà. Không bao lâu. Tô Tiểu Loan muốn đổ vật liền đều lên đây, các đều nóng hôi hổi, mùi hương phát mũi, nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Một thế bánh bao cũng không nhiều ít, tổng cộng mới 6 cái, mỗi một cái đều là nho nhỏ một đoàn, trắng nõn. Tô Tiểu Loan thử gắp cái bánh bao, mới vừa dùng chiếc đũa đem bánh bao tiêm nhắc tới tới, liền thấy phía dưới bánh bao nặng chữ mà truy. nhẹ nhàng nhõng lên, bánh bao thẹn thùng mà run rẩy, như là trang thủy khí cầu. Bánh bao ra rất mỏng Xuyên thấu qua ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong nhân thịt cùng canh thịt Nàng vẫn là lần đầu thấy như vậy ra mỏng nhân đại bánh bao Cảm giác như vậy kẹp bánh bao, phía dưới bộ phận tùy thời đều sẽ pha rớt Sau đó kim hoàng canh thịt chảy ra Tô tiểu Loan dứt khoát cầm cái nho nhỏ không chén Đem bánh bao đặt ở bên trong, mới vừa cắn một cái cái miệng nhỏ Nồng đậm nước canh liền không ngừng ra bên ngoài bạo Nàng chạy nhanh đem miệng thỏ lại gần nán canh Vốn tưởng rằng canh thịt khả năng sẽ có chút nhị, không nghĩ tới hương vị hàm hương tươi ngon, cùng mẫu thân ngao nấu canh xương hầm rất giống. Uống xong rồi nước canh, tô tiểu Loan trực tiếp kẹp lên bánh bao, liên quan hơi mỏng da mặt cùng no đủ nhân thịt cùng nhau cắn một ngụm, tức khác, nấm hương mặt mùi hương cùng thịt hương vị đan chéo ở bên nhau. Không chỉ có bánh bao ăn ngon, bánh quẩy cùng sữa đậu nành cũng không kém. Bánh quẩy đã bị chi kỷ mà cắt thành tiểu khối. Tô Tiểu Loan trực tiếp đem nó ngâm mình ở sữa đậu nành ăn. Nguyên bản xốp giòn bánh quẩy ở sữa đậu nành phao qua sau trở nên thập phần mềm mại, xứng vui thơm nồng thuần sữa đậu nành cùng nhau, toàn bộ dạ dày đều ấm áp, ngọt tư tư. Ăn uống no đủ, Tô Tiểu Loan không vội vã rời đi, mà làm mở ra vừa rồi a nằm cho nàng ống trúc. Bên trong phóng bách Lý Cần Tin. Tin Trung nói, hắn đã thu được nàng họa tập tranh, cảm thấy thập phần kinh hỉ còn nói hắn ngày gần đây nội lực tinh tiến không ít, phát hiện tô tiểu nhoắn đưa cho hắn mặt dây thực thần kỳ, không chỉ có có thể ôn dưỡng thân thể, còn có thể trợ giúp tập võ. Lại nói biên cảnh sự tình không nhiều như vậy, hắn có thể bất thời giờ trở về xem nàng. Cách giấy viết thư, tô tiểu nhoắn đều có thể cảm nhận được hắn kích động, viết liền nhau tin đều có chút nói năng lộn xộn. Bách Lý Cẩn còn hỏi nàng như vậy cục đá còn có hay không, nếu như không có. Hắn lần sau liền đem mặt dây còn cho nàng, đối thân thể có chỗ lợi. Tô tiểu nón nhìn nhìn hốc mắt liền nổi lên nước ác, bất qua ý cười trên khỏe môi nhưng thật ra vẫn luôn cũng chưa tản ra. Cái này ngốc nam nhân, có chuyện gì đều nghĩ nàng. Linh thạch nàng nhiều đến là đâu, sao có thể đem đưa cho hắn lễ vật lại phải về tới. Tay nàng chỉ vô ý thức mà ở giấy viết thư thượng mân trớn, dường như có thể xuyên thấu qua giấy viết thư, đụng tới bách ly cẩn ấm áp bàn tay to. Thật cơ, lần sau viết thư thời điểm, đến nói cho hắn ta có rất nhiều linh thạch, miễn cho gia hỏa này đem linh thạch mặt dây cho ta gửi trở về. Tô tiểu noan lẩm bẩm nói, theo bản năng sờ hướng về phía chính mình trên cổ treo bình ngọc mặt dây. Xúc tu âu lương, chân trượn. Đây là Bách Lý Cẩn lần đầu tiên viết thư thời điểm, đưa cho nàng lễ vật. Tô tiểu Loan đem tin lăn qua lộn lại mà nhìn bài biến, cuối cùng mới đưa tin nạp lại hồi ống trúc, tạm thời thu ở hệ thống kia. Bách lý cần mỗi một phong thơ, mỗi giống nhau lễ vật, nàng đều có thích đáng bảo tồn. Rời đi từ lâu, tô tiểu loan tiện đường đi hiệu thuốc cùng tiệm tạp hóa mua không ít làm hương cao yêu cầu tài liệu. Hương các ngày thường chế tác hương cao nhiệm vụ, hiện giờ đã trên cơ bản dừng ở tỉnh Vân Tinh Vũ, còn có các nàng mang tân nhân trên tay. Tô tiểu loan không cần mỗi ngày chế tác muốn bán hương cao, mua này đó tài liệu chỉ là tưởng chính mình trở về nghiên cứu nghiên cứu tân phối phương. Xem có thể hay không đem cửa hàng hương cao lại thăng cấp một chút. Không có việc gì thời điểm, tô tiểu noãn hoặc là chính là nghiên cứu hương cao, hoặc là chính là đọc sách, ngẫu nhiên viết viết tân thoại bản. Hôm nay tuyết ngăn lại đây tìm nàng. Còn không đợi tuyết ngăn mở miệng, tô tiểu noãn liền cười nói, thành công. Ngươi như thế nào biết? Lý tuyết chỉ nhưng thật ra kinh ngạc một cái trước mắt. Tô tiểu noãn buồn cười mà nói, ngươi lại đây thời điểm bước chân quá nhẹ nhàng. Cảm giác tùy thời đều phải nhịn không được tại chỗ nhảy dựng lên, hơn nữa đầy mặt hưởng quang, thấy thế nào đều là có chuyện tốt lâm môn. Đều bị ngươi đoan chúng Lý Tuyết chỉ hào phóng mà thừa nhận, theo sau ngồi ở tô tiểu noan bên người, nói tiếp, ta ngày đó trở về liền cùng ta phu quân nói chuyện nhà sự, hắn nói suy xét hai ngày. Kết quả đêm qua chúng ta trở về thời điểm, ta kia chị chồng cư nhiên đem cho ta phu quân làm tiểu thiếp nữ nhân đều lánh về đến nhà, ta phu quân dưới sự tức giận trực tiếp mang theo ta đi rồi, liền cơm chiều cũng chưa ăn. Lại nói tiếp thật đúng là đến cảng tạ thẩm vũ ngu xuẩn, nếu không phải nàng đột nhiên tới như vậy một tay, thuyết phục phu quân chuyển nhà còn phải phí chút một mép. Từ đâu ra nữ nhân? Tô Tiểu Ngoan có chút tò mò. Còn có thể từ đâu ra, gia đình đứng đắn nữ nhi, trừ bỏ những cái đó thiếu tự trọng, ai bỏ được đưa cho người khác làm thiếp. Kêu nữ nhân yêu yêu diễm diễm, vừa thấy ta tướng công liền tưởng quấn lên tới. Bị ta tướng công mắng hai câu. Lý tuyết chỉ trong giọng nói không giấu khinh thường, hiển nhiên đối nàng kia thực trứng mắt. Tô tiểu noan mơ hồ minh bạch, phòng trừng là từ pháo hoa nơi tới. Vậy các ngươi tối hôm qua ở đâu trụ? Tô tiểu noan lại hỏi. Rốt cuộc chuyển nhà không phải nói đi là đi, đồ vật như thế nào đều đến thu thập một chút. Trụ trong thị trấn khách điếm, hôm nay sáng sớm, ta cùng phu quân liền ở trong huyện tìm hảo thuê tiểu viện, tiền thuê đã giao. Liền chờ buổi tối đem đồ vật dọn dẹp một chút, là có thể dọn đi vào trụ. Lý tuyết chỉ mi mắt cong cong, cười nói, về sau ta liền không cần ở trong huyện trong thị trấn qua lại chạy. Các người trụ chỗ nào? ly nhà ta gần sao? Tô Tiểu nón ánh mắt sáng lên, cao hứng hỏi. Tuyết ngăn gật gật đầu, yên tâm đi, gần gũi thực, liền cách hai con phố, có thời gian ta liền đi tìm người chơi. ly ta tướng công dạy học tư thục cũng không xa, đôi ta đều phương tiện. Tưởng tượng đến có thể dọn cách này cái chướng khí mù mịt địa phương, lý tuyết chỉ cả người đều thoải mái. Tô tiểu Loan cũng thực thế nàng cao hứng, hỏi thanh tuyết ngăn hiện tại trụ địa phương, quả thực ly các nàng ra không xa, tùy thời đều có thể đi lại. Buổi tối, nàng cùng đại tỷ một hối, mang theo nhà mình làm mị thực đi tuyết ngăn hiện tại ra. Nàng lương trước tuyết ngăn hai vợ chồng hẳn là vội vàng chuyển nhà, còn không có ăn cơm chiều, liền cho bọn hắn đưa tới không ít mẫu thân làm ăn ngon. Tuyết ngăn đang cùng nàng phu quân cùng nhau vội vàng thu thập tân ra đâu, nhìn đến các nàng đến tử nhiên tỏ vẻ hoan nên. Thẩm tinh đi nội phòng, đem không gian để lại cho các nàng tỷ muội ba cái. Nếu là tuyết ngăn một người ở tại nơi này nói, tô tiểu Loan cùng đại tỷ khẳng định sẽ giúp nàng thu thập đồ vật. Bất quá hiện tại có thẩm tinh ở, các nàng đến tị hiểm, liền không lược thuật trọng điểm giúp nàng thu thập sự. Chuyển nhà thuận lợi sao? Tô tiểu hân để sát vào nàng, tò mò hỏi. Nàng đem thanh âm ép tới rất thấp, bảo đảm buồng trong thẩm tình sẽ không nghe được. Tuyết ngăn lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình, tỏ vẻ ngày mai đi cửa hàng, hảo hảo cùng các nàng nói. Tô Tiểu Hân đúng lúc mà rời đi đề tài, ba người nói đến sắc trời đều không còn sớm mười tán. Trở về lúc sau, Tô Tiểu nón nương mở nhạt đèn dầu, cấp bách Lý cẩn viết một phong hồi âm. chương 263 đi cao bộ khói ra. Hắn mấy ngày trước đây gửi thư chúng nói. Chờ biên cảnh sự tình hoàn toàn giải quyết, có lẽ hắn liền có thể trở lại kinh thành. Biết được tin tức này, Tô Tiểu Loan cũng nói không nên lời chính mình trong lòng là bi là hỉ. Thì chính là thế hắn cao hứng, hắn rốt cuộc có thể về đến quê nhà, không cần lại ở kia nơi khổ hàn chịu khổ. Khổ sở là bởi vì, nếu là Bách Lý cần trở về kinh thành, bọn họ hai người khoảng cách đã có thể rộng lớn đã phát, nói không chừng liền tin cũng chưa biện pháp đưa. Hiện giờ hắn ở biên cảnh Nàng ở tế xa huyện, bách lý cần còn có thể ngẫu nhiên bất thời giờ tới xem nàng một lần. Nhưng nếu là trong đó một người đi kinh thành, bọn họ còn có thể có liên hệ sao? Liên tỷ như tỷ phu vào kinh đi thi, đến bây giờ cũng chưa cấp đại tỷ đưa lại đây một phong thư nhà. Tỷ phu khẳng định nhớ thương người nhà, tin cũng không biết viết nhiều ít phong, phòng trừng hoặc là chính là tìm không thấy người truyền tin, hoặc là chính là tin ở trên đường đánh mất. Một đi một về, nhưng xa đâu? Tô Tiểu Loan thở dài, ở viết hồi âm thời điểm, tận Lực làm chính mình bảo trì tâm thái bình thản, về không bỏ được nàng chỉ tự chưa đề. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình mà ảnh hưởng Bách Lý Cẩn quyết định, càng không nghĩ Bách Lý Cẩn vì nàng cả đời lưu tại cái này cần cô địa phương. Hắn sinh ra liền thuộc về cái kia nhất phồn hoa kinh thành. Viết xong tin, Tô Tiểu Loan nằm ở trên giường minh tưởng, không biết khi nào liền đã ngủ. Hiện giờ giữa mày nóng lên cái loại này dấu hiệu đã không có, hệ thống nói cho nàng có thể một lần nữa bắt đầu minh tưởng, cho nên gần nhất Tô Tiểu Loan mỗi ngày ngủ trước đều sẽ minh tưởng trong chốc lát. Ngày hôm sau Tô Tiểu Loan đem tin đưa ra đi, mới vừa trở lại cửa hàng, liền thấy ngồi ở lầu một hắc mặt cao bộ khoái, bên cạnh hắn còn mang theo lãnh khốc thiếu niên Lạc Hồ, cùng hoạt bát tiểu sò Tạ Lạc Hồ. "Cao đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Tô Tiểu Loan hiện giờ đối hắn xưng hô Không phải Cao Bộ Khói chính là Cao Đại Ca. Đến nỗi lựa chọn cái nào, hoàn toàn quyết định bởi với Cao Bộ Khói có hay không xuyên Bộ Khói siêm ý gì. Cao Bộ Khói cũng phát hiện điểm này, cho nên mỗi lần tới Hương Cát, hắn đều tận lực an mặc thường phục. Tiểu Hồ nói muốn ngươi. Cao Bộ Khói chỉ chỉ Tiểu Lạc Hồ. Lạc Hồ ngượng ngùng mà cúi đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt. Hôm nay sáng sớm, Cao Đại Ca liền hỏi hắn có nghĩ đi Hương Cát, hắn tự nhiên nói muốn. Sau đó liền đi theo Cao Đại Ca lại đây. Đến bây giờ mơ mơ màng màng tiểu Lạc Hồ còn ở cảm kích Cao Bộ Khoái, cảm thấy hắn đối chính mình thật tốt. Một bên Lạc Hồ nhìn ra Cao Bộ Khoái chân chính tính toán, bất quá hắn chưa nói cái gì, coi như không biết. Ăn qua cơm sáng sao? Tô Tiểu Loan đi qua đi, méo méo Lạc Hồ phì chu chu khuôn mặt nhỏ. Lạc Hồ gật đầu, bởi vì hai bên gương mặt đều bị Tô Tiểu non méo. Hắn nói chuyện có chút mơ hồ không, rõ Bảy qua. Tô Tiểu Loan méo vài cái liền bung ra chính mình mà chảo, còn ở Lạc Hồ gương mà xoa xoa. Nhìn thấy đại tỷ sao? Vừa rồi vì đi Vân trưởng quay nơi đó, Tô Tiểu Loan cố ý vãn nổi lên trong chốc lát, không cùng đại tỷ một khối lại đây. Cho nên đại tỷ hẳn là đã sớm đến hương các mới đúng. Gặp được, đại tỷ còn khen ta trưởng cao đâu. Lạc Hồ kiêu ngạo mà vỗ, vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Tô Tiểu Loan ngó trái ngó phải cũng không thấy ra hắn so với trước cao. Rốt cuộc lúc này mới đi qua bao lâu, nào có người trường nhanh như vậy. Ơn, không tồi, xác thật trường cao. Vì không đả kích tiểu sọ so ta, tô tiểu noan quyết định trận mắt nói dối. Lạc hồ quả nhiên càng cao hứng, đại đại trong ánh mắt đựng đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Cao bộ khoái ở một bên lẳng lặng nhìn, không nói một lời, chỉ là trong mắt mang lên một loại tên là ôn nhu cảm xúc. Lạc hồ cùng cao bộ khoái giống nhau thích lạnh mặt, Thích trầm mặc, bất quá hắn rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu thiếu niên, không có biện pháp làm được đem cảm xúc tàng rất khá. Tô tiểu Loan có thể cảm nhận được cái này tiểu thiếu niên chờ mong ánh mắt. Tuy rằng lạc hồ không giống tiểu hồ lô giống nhau hoạt bác, bất quá hắn trong lòng hẳn là cũng là chờ mong có người có thể chú ý hắn đi. Rốt cuộc mới 13-14 tuổi mà thôi. Lạc hồ cũng trường cao. Tô tiểu Loan không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia, liền đối với lạc hồ nói câu. Ân, Lạc hồ khóc khóc mà ứng thanh, đem tầm mắt dịch đến ngoài cửa sổ, làm bộ đang xem bên ngoài phong cảnh. Nhưng tô tiểu Loan vẫn là nhạy bén mà nhận thấy được, thiếu niên hơi hơi phiếm hồng nhị tiêm. Thật đúng là cái dễ dàng thẹn thùng hải tử. Thấy tô tiểu Loan chỉ lo cùng này hai hải tử nói chuyện, xem nhẹ chính mình, cao bộ khoái ho khan một tiếng, có chút không được tự nhiên mà mở miệng, khu, gần nhất cửa hàng, có chuyện gì sao? Đã không có. Lần trước ít nhiều người hỗ trợ, lúc sau liền không còn có người dám đánh hương các chủ ý. Tô tiểu noan đúng sự thật nói. Gần nhất cửa hàng xác thật thực bình tĩnh, một chút đều không cần nhọc lòng. Vậy là tốt rồi. Cao bộ khoái khô cần mà nói câu. Hắn bức thiết mà tưởng lại tìm cái đề tài cùng tô tiểu noan nói chuyện thiếm, nhưng vắt hết bóc, môi hết cói lòng cũng không có thể nghĩ đến thích hợp đề tài. Bên kia, lạc hồ lôi kéo tô tiểu noan tay háo, chờ mong mà nói. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại có dành sao? Có a, làm sao vậy? Tô tiểu nón hôm nay thật đúng là không có gì chuyện quan trọng phải làm. Chuẩn sắc tới nói, gần nhất nàng đều rất thanh nhàn, chủ yếu chính là bởi vì hiện tại cửa hàng đại bộ phận sự tình, đều không cần phải nàng tự mình xử lý. Ta gần nhất sẽ dâm hoa mai cọc, tưởng cấp tỷ tỷ ngươi xem. Lạc hồ tựa như cái chờ mong đại nhân khen ngợi hải tử, ướt dầm dề đôi mắt ngậm thủy quang, như là mai con có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi bị cự tuyệt. Nhìn hắn như vậy thật cẩn thận bộ dáng, tô tiểu nón nơi nào còn bỏ được cự tuyệt hắn. Hảo, nào có hoa mai cọc, chúng ta này liền đi. Tô tiểu nón lập tức đồng ý. Nhưng theo sau, lạc hồ tiếp theo câu nói, làm tô tiểu nón biểu tình nháy mắt cứng đờ. Cao đại ca trong nhà liền có. Tô tiểu nón, nàng như vậy trực tiếp đi trong nhà người khác, không tốt lắm đâu. Còn có địa phương khác có sao? Tô Tiểu Ngoan dối dắm một lát, nhỏ giọng hỏi. Cao Bộ Khoái là có nội lực trong người, tự nhiên nghe được nàng nhỏ giọng nói thầm. Nhà ta không những người khác, đi theo ta. Cao Bộ Khoái trong lòng biết này thật là đưa tới cửa cơ hội tốt, hắn nếu là này đều chảo không được, xứng đáng độc thân cả đời. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, nàng lại không phải cùng Cao Bộ Khoái một chỗ, còn có Lạc Hồ cùng Lạc Hồ hai huynh đệ đâu. Hơn nữa, Từ lúc bắt đầu, cao bộ khoái trong lòng nàng hình tượng, liền cùng lâm thợ săn không sai biệt lắm, càng nhiều như là trưởng bối, mà không phải ngang hàng người. Cho nên tô tiểu noan cuối cùng vẫn là đồng ý. Một hàng bốn người một khối hướng cao bộ khoái trong nhà đi đến. Trên đường gặp bán hồ lâu ngào đường, tô tiểu noan mua tam xuyến, tưởng cho chính mình cùng lạc hồ hai huynh đệ ăn. Nhưng lại nghĩ đến, bọn họ bốn người một khối đi, chỉ có cao bộ khoái chính mình không có. Giống như cũng không tốt lắm, liền lại nhiều mua một chối. Lạc hồ từ nhỏ liền ở bên ngoài lưu lạc, trước nay không cơ hội ăn đến hồ lâu nào đường, hắn không bỏ được ăn, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà liếm mặt trên nước đường. Tô Tiểu Noan đem hồ lâu nào đường đưa cho cao bộ khoái thời điểm, rõ ràng cảm giác được người sau thân mình cương một cái chớp mắt. Nàng không quá để ý, cho rằng cao bộ khoái chỉ là ngưỡng ngùng. chương 264 lên núi Săn Thú cao bộ khoái ánh mắt phức tạp mà nhìn trong tay đường hồ lô, trong lòng đang trải qua thiên nhân giao chiến. An đi, nhiều năm như vậy, hắn còn trước nay không ăn qua tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Không ăn đi, đều cầm ở trong tay, chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn nó hóa rớt. Lạc hồ nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, yên lặng tiếp nhận hồ lâu ngào đường, cái miệng nhỏ ăn. Nô, hào toan, tô tiểu noan cắn hạ trên cùng một viên sơn cha, Lập tức bị toan đến nhíu mày. Bất quá sơn cha bên ngoài bọc nước đường là ăn ngon thật Xứng với toan sơn cha Đảo cũng cũng không tệ lắm Chua chua ngọt ngọt Thực khai vị Không biết có phải hay không dã sơn cha duyên cớ Tuy rằng nhập khẩu thực toan Nhưng là ăn ăn Dường như cũng có nhàn nhạt ngọt thanh vị Cao bộ khoái vẫn luôn mắt nhìn phía trước Bất quá hắn dư quang luôn là khống chế Không được hướng tô tiểu Loan bên kia thổi đi Nhìn nàng mùi ngon mà ăn đường hồ lô Một bên kêu toan, trong miệng động tác lại trước này không dừng lại quá. Hai má bị đại viên sơn cha căng đến phình phình, một đôi mắt hạnh lại đại lại viên, giống một con đáng yêu sóc con. Chịu năng ảnh hưởng, cao bộ khoái cũng không tự giác mà cúi đầu, cắn hạ một viên sơn cha. Chỉ là hắn động tác, thấy thế nào như thế nào hung ác. Tô tiểu noan luôn có loại manh hổ cắn hạ con ngồi đầu cảm giác. Nàng chạy nhanh đem chính mình cái này không thể hiểu được ý tưởng vứt ra trong óc. Mới nếm một ngụm, cao bộ khoái mày liền gắt gao mà ninh ở cùng nhau. Hào toan. Hắn không thích ăn. Nhìn nhìn một bên tô tiểu đoán, cao bộ khoái cuối cùng vẫn là cố nén không thích, đem trong miệng sơn cha nuốt đi xuống. Chẳng qua dư lại đường phèn sơn cha, là đừng hy vọng hắn sẽ ăn. Hắn ở trong lòng khó hiểu mà nghĩ, như vậy toàn đồ vật, vì cái gì tô tiểu đoán cùng lạc hồ sẽ thích ăn đâu. Cũng may thực mô liền đến nhà hắn. Cao bộ khoái trụ địa phương. Ly phía trước lạc hồ trụ cái kia tiểu phá miếu không tính rất xa, liền ở chân núi. chung quanh cơ hồ không có gì dân cư, thoạt nhìn còn rất hoang vắng. Sân rất lớn, bên ngoài có một vòng cao cao cục đá tường vây. Rốt cuộc nơi này ở chân núi, tường vây không cao nói, ai biết có thể hay không sống tới cái gì ra thú. Lấy chìa khóa mở cửa phía trước, Cao Bộ khoái trước tiến nói, trong nhà có chỉ thực hung cẩu, đừng sợ, không cắn người. Tô Tiểu loan gật gật đầu. Nhưng một mở cửa, nàng liền vô ngư mà kéo kéo khỏe miệng. Này nơi nào là cậu, rõ ràng là một con lang được không? Khi dễ nàng không quen biết lang sao. Trong nhà nàng liền có một con ngạo kiểu sói con đâu. Kia thất lang thoạt nhìn sắc thật thực hung, bất quá nhìn đến người xa lạ là chủ nhân mang tiến vào. Nó chỉ là ngao âu ngao âu gầm nhẹ vài tiếng, liền quy dạp trên mặt đất tiếp tục ngủ. Này! Cậu hào có linh tính! Tô Tiểu Loan thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, ân, ta từ trên núi nhặt. Cao Bộ khoái bình tĩnh mà nói, vào trong nhà người khác, Tô Tiểu Loan cũng ngượng ngùng tùy ý đánh giá, liền chỉ đục lỗ quét một chút, rất giống là trước đây Lâm thúc gia, địa phương đại, nhưng là đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ này thất lang, trong viện cũng chỉ có một cái lượng y lì thẳng, còn có phía đông hoa mai cọc. Tô Tiểu Loan ở tương đối trống trải địa phương, thấy được rất nhiều lộn xộn dấu chân. Hẳn là ngày thường cao bộ khoái dùng để tập võ địa phương đi. Tỷ tỷ, cái kia chính là hoa mai cọc. Lạc hồ hưng phấn mà chạy qua đi, chỉ vào cái kia so với hắn còn cao cọc nói. Tô tiểu Loan đã sớm thấy được, bất quá hắn rất tò mò tiểu ra hỏa như thế nào đi lên, liền hỏi ra tới. Tỷ tỷ, người xem trọng. Kiêu ngạo mà nói xong, lạc hồ quay đầu mặt hướng hoa mai cọc thời điểm, như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như từ nhỏ sỏ tạo biến thành tiểu ác lang lần trước lạc hồ đánh quyền thời điểm tô tiểu nuẫn cũng có loại cảm giác này hắn giấm lên trong đó một cây hoa mai cọc mặt trên nô lên cùng một con con khỉ nhỏ dường như linh hoạt mà bò đi lên tô tiểu nuẫn lúc này mới phát hiện kia căn hoa mai cọc hai bên trái phải trang ba đạo cùng cây thang giống nhau đoạn gậy gỗ xem dấu vết thực tân hẳn là cao bộ khoái cố ý vì lạc hồ hai huynh đệ trang thượng bò lên trên đi lúc sau Lạc hồ liền bắt đầu ở mặt trên động lên, hắn dưới chân di động tốc độ thực mau, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn mà dừng ở bất quy tắc bảy biện hoa mai cọc mặt trên. Này đó cọc cao thấp không đồng nhất, mặt cắt cũng không phải rất lớn, nhiều lắm miễn cưỡng có thể đem tô tiểu loan chân hoàn toàn cuốn vào đi. Tô tiểu loan thấy hắn chạy trốn nhanh như vậy, còn theo di động, không ngừng ra quyền, đá chân, nhảy lên, xem đến nàng tâm đều mau từ cổ họng bay ra tới, sợ tiểu ra hỏa dưới chân không dám hảo từ phía trên ngã xuống. Hắn cùng Lạc Hồ đều rất có tập võ thiên phú, chỉ cần bình thường hài tử một thiếu nửa thời gian, là có thể học được một bộ tân quyền pháp. Nhìn ra tô tiểu noán khẩn trương, cao bộ khoái ở một bên thấp giọng nói. Tô tiểu Loan gật gật đầu, trong lòng vẫn là nhịn không được thế hắn lo lắng. Thiên phú lại hảo, cũng sẽ có nguy hiểm, rốt cuộc hắn tải học bao lâu võ công. Ở mặt trên chơi một nén nhang thời gian, Lạc Hồ mới dừng lại động tác. Kinh phiêu phiêu mà từ tương đối lùn một cùng cọc thượng nhảy xuống tới. Tỷ tỷ, ta lợi hại sao? Lạc Hồ trước tiên chạy đến bên người nàng, dơ lên đầu nhỏ nhìn nàng. Tô Tiểu Nhoan nguyên bản tưởng khuyên hắn không cần như vậy đua, đem an toàn đặt ở đệ nhất vị nói, liền như vậy chắn ở cổ họng. Ngạnh sau một lúc lâu, xuất khẩu thời điểm, lời nói đã biến thành lợi hại, tỷ tỷ đều xem nơi người. Nếu Tiểu Lạc Hồ thích, kia nàng liền không nên nói thêm cái gì. Tựa như tiểu muội thích thi nghề thuật, chính mình cũng sẽ toàn lực duy trì nàng, cho nàng tìm cơ hội tìm sư phụ học giống nhau. Tin tưởng có cao bộ khoái ở một bên nhìn, sẽ không làm đứa nhỏ này bị thương. Được đến để ý người khích lệ, lạc hồ tâm tình nháy mắt phi dương tới rồi giữa không trung, hảo vô cùng. Tỉ tỷ, ta không chỉ có biết võ công, ta còn sẽ nấu cơm đâu, hôm nay giữa trưa ngươi đừng đi được không, ăn một lần ta làm cơm sao. Lạc Hồ bắt lấy nàng tay háo lắc lắc, làm nũng nói: "Vừa lúc mau đến chính ngọ, Tô tiểu nương nghĩ nghĩ, nếu là lúc này trở về, chờ nàng trở lại hương các, sợ là đều bỏ qua cơm điểm." Vì thế nàng nhìn về phía Cao Bộ Khoái. Nàng muốn lưu lại ăn cơm, như thế nào đều đến trưng cầu chủ nhân ý kiến. Cao Bộ Khoái bị cái này đột nhiên rơi xuống bánh có nhân tạm đến có điểm đốc, qua một lát mới hồi phục tinh thần lại nói: "Trong nhà chiếc đua rất nhiều." Tô Tiểu Loan sững sốt, theo sau phản ứng lại đây, hắn đây là đồng ý. "Hảo, ta đây liền nếm thử tiểu hồ lô tay nghề." Tô Tiểu Loan nhẹ nhàng điểm điểm lạc hồ trong núi. Lạc hồ cao hứng đến nhảy lên lão cao, giống con chim nhỏ dường như chui vào phòng bếp. Nhưng không trong chốc lát, hắn lại ủ rũ cụp đuôi mà chui ra tới, "Tỷ tỷ, trong nhà chỉ có gạo và mì, không có đồ ăn." Cao bộ khoái trong lòng lộ bột một chút, lúc này mới nhớ tới Hắn hôm nay tính toán từ hương các trở về thời điểm, tiện đường đi mua chút đồ ăn thịt trở về. Kết quả Tô Tiểu Loan đi theo tới trong nhà, hắn liền đem việc này cấp đã quên. "Ta đi mua đồ ăn." Lạc Hồ đứng ra nói. Tô Tiểu Loan nhìn về phía một bên sơn, "Có càng tốt chú ý, cũng đừng mua đồ ăn, nếu không chúng ta lên núi săn thú đi, đánh tới cái gì liền ăn cái gì." Chương 265 thịt nướng. Nàng đã lâu cũng chưa ăn qua trên núi món ăn hoang dã. Nghĩ đến trước kia ăn qua mỹ vị, không cấm có chút thèm ăn. Mắt thấy sơn liền ở trước mắt, hà tất bỏ gần tìm xa đâu. Hảo A, ta muốn đi. Lạc Hồ tự nhiên cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý. Cao Bộ Khoái cùng Lạc Hồ cũng không ý kiến. Tô Tiểu Loan hưng thú ngẩng cao, đối Cao Bộ Khoái nói, Cao Đại ca, ngươi nơi này có hay không sán cụ? Chúng ta lại mang lên một cái nổi, còn có gia vị, đi trên núi ăn ngon. Có. Cao bộ khoái gật gật đầu, vào nhà lấy ra một trương cung cùng một cái mũi tên túi. trừ cái này ra, còn có phải dùng tới xử lý con ngồi dịch cốt đao. Bởi vì chỉ có bọn họ vài người, cũng không cần bắt giữ đại hình con ngồi. Cao bộ khoái liền không lấy bố trí bây dập công cụ. Tô tiểu loan cùng lạc hồ cùng nhau, đi phòng bếp đem có thể sử dụng được với đồ vật, đều rót vào soạn. nồi khá lớn, chỉ có thể đơn độc hiêng. trừ cái này ra, còn muốn uống thủy ống trúc. Ăn cơm một chế chén đũa, cùng với dùng để xào rau hoặc là thịt nướng gia vị. Vì phong ngừa nửa ngày tìm không thấy con mồi, tô tiểu noan ở trưng cầu cao bộ khoái ý kiến lúc sau, nhanh chóng ở bếp thượng lạc mấy trương bắp bánh. Nếu là đói bụng, liền ăn trước bánh lót lót bụng. Mỗi người bên hông đều treo một ống trúc sạch sẽ nước giếng. Tô tiểu noan đang chuẩn bị đem trang gia vị chén đũa cùng bắp bánh sọt bối ở trên người, đã bị lạc hồ đoạt qua đi. Thiếu niên không nói một lời An tĩnh mà trên lưng soạn. Lạc hồ cũng tưởng hỗ trợ lấy đồ vật, chỉ là động tác chậm một bước. Cao bộ khoái con tương đối trọng săn cụ cùng nổi, đoàn người liền như vậy xuất phát. Cao đại ca, ta giúp ngươi cầm cung tiến đi. Tô tiểu noan ngựa ngùng không tay. Không cần. Cao bộ khoái ngắn gọn cự tuyệt. Bọn họ vận khí thực hảo, mới vừa lên núi không bao lâu, liền gặp một mảnh nhỏ nấm. Tô tiểu noan đem nấm đều đào ra tới, ở lạc hồ mánh liệt yêu cầu hạ. Đem nấm đều cất vào hắn sọt. Dọc theo đường đi, gặp được đủ loại nấm không ít, nhưng là không gặp gỡ con ngồi. Bốn người đều có chút đói, tìm cái dòng suối nhỏ rửa sạch xe tay, cầm thơm nào ngạt bắp bánh cầm lên. Bắp bánh tuy rằng đã lạnh, nhưng vẫn cứ thơm ngọt mềm mại, bắp tả ma thật sự thế, ăn lên chút nào không cộm giọng nói. Mới vừa ăn hai cái bắp bánh, cao bộ khoái đột nhiên đem đặt ở bên cạnh cung nhặt lên. Kéo cung, bán tên, liền mạch lưu loát. Chỉ nghe được một tiếng tiếng xe gió, phương xa sẽ có cái gì đó đổ vật ngã xuống. Ta đi xem. Cao bộ khoái trong tay cầm một khắc chi mũi tên, tùy thời chuẩn bị cấp con ngồi bổ khuyết thêm một chút. Không bao lâu, hắn dẫn theo vẫn luôn béo tốt thỏ sám đã trở lại. Tô tiểu noan ánh mắt sáng lên, nàng chính là đã lâu cũng chưa ăn qua con thỏ thịt. Đi hạ du xử lý con thỏ thời điểm, tô tiểu Loan nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị cao bộ khoái cấp cự tuyệt. Ta chính mình tới liền hảo. Vì thế tô tiểu loan liền ở một bên dâng lên đóng lửa, đem nổi giá lên, chúng ta trong chốc lát nổi tiếng cay thịt thỏ. Con thỏ thịt cùng thịt dê giống nhau, dễ dàng có tên vị. Bọn họ vội và ăn cơm, cũng không có biện pháp lâu nấu đi vị, không bằng trực tiếp dùng gia vị đem hương vị cấp cái qua đi. Ở phụ cận, tô tiểu loan thấy được hoang dại ớt tay, dứt khoát tất cả đều hái được xuống dưới. Mới mẻ hái xuống ớt tay. Thương vị nói không chừng sẽ càng tốt. Nàng rửa sạch sẽ một con ớt cay, nhẹ nhàng cắn một ngụm, tức khắc, nóng rực tay cảm ở đầu lưỡi lan tràn mở ra. Tô Tiểu Loan chạy nhanh dùng ống trúc rót chút suối nước tới súc miệng, cuối cùng là đem cay vị giảm bớt không ít. "Tỷ tỷ, cái này ớt cay thực cay." Lạc Hồ đem ớt cay lấy qua đi, ngồi xổm suối nước bên rửa sạch. "Ngươi không nói sớm." Tô Tiểu Loan khổ khuôn mặt nhỏ. Lạc Hồ nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, Có chút buồn cười. Cao bộ khoái thực mau liền đem thịt thỏ xử lý tốt. Trong tay hắn còn cầm một con gà rừng. Gà rừng từ đâu ra? Tô tiểu loan một bên bắt tay đặt ở miệng phía trước quả gió. Một bên hỏi. Như thế nào đi xử lý cái con mồi. Trở về còn nhiều một cái. Tiện đường đánh. Cao bộ khoái một tay dẫn theo gà rừng. Một tay dẫn theo con thỏ. Đều xử lý đến sạch sẽ. Tìm khối san bằng sạch sẽ đa phiến. Hơi thêm rửa sạch lúc sau. Hắn dùng dịch cốt đao nhanh chóng đem con thỏ thịt cắt thành khối. Tô tiểu Loan trước đem ớt cay hoa tiêu chờ gia vị đặt ở trong nồi xào hương, du nhiệt lúc sau, mới đem con thỏ thịt hạ nồi bạo xào. Khu khu. Khói dầu dâng lên tới, ớt cay vị thực sặc người, nàng một bên phiên xào, một bên quay đầu đi, dùng tay che miệng ngôi ho nhẹ. Ta đến đây đi. Cao bộ khoái từ nàng trong tay đem một sạn tiếp nhận đi. Tô tiểu Loan hoan hoãn, chờ không ho khan. Nàng ở bên cạnh mặt khắc dâng lên một cái đống lửa. Còn thưa nửa con thỏ, dứt khoát nướng ăn đi. Tô tiểu noan nước lượng, thầm nghĩ này con thỏ thật đúng là có trọng lượng. Bất quá bọn họ bốn người ăn, một con thỏ vẫn là không quá đủ, còn hảo còn có một tiểu đôi nấm cùng một con gà rừng. Tô tiểu noan đem nửa con thỏ cùng một ít màu mỡ nấm đều xuyên lên, đặt tại đống lửa thượng nướng. Nướng trong quá trình, còn muốn ở mặt trên xoát thượng một tầng du, còn có ớt cay mặt, muối hành thái trở ra vị nước luộc nhỏ giọt ở đống lửa ngọn lửa nháy mắt lên cao chi lạp chi lạp tiếng vang cùng với nồng đậm thịt hương vị bay tới bốn phía may mắn tới phía trước sở hữu gia vị đều mang tề tô tiểu Loan nhìn nướng đến kim hoàng thịt trong lòng thập phần thỏa mãn lạc hồ ở một bên xem đến đôi mắt đều thẳng hắn làm bộ muốn tiếp nhận tô tiểu Loan trong tay nhánh cây tỷ tỷ ta tới nướng con thỏ đi tô tiểu Loan liền đem nhánh cây cho hắn Bất quá lạc hồ không quá xe nướng, nàng đến ở một bên chỉ đạo. Lạc hồ tự giác mà đi bên cạnh nhặt tuổi lửa. Không bao lâu, hai nơi đóng lửa bay tới đồ ăn mùi hương đều đã thực nồng đậm. Có thể ăn. Cao bộ khoái cùng lạc hồ cơ hồ là cùng thời gian nói. Tô tiểu noan ngon trò đại động, trong lúc nhất thời không biết ăn trước cây rắt thịt thỏ, vẫn là ăn trước nướng thỏ chân. Cao bộ khoái thuận tay cầm chén đua đều rửa sạch sẽ, phân cho mặt khác ba người. Tô tiểu Loan cuối cùng quyết định ăn trước xào thịt thỏ, nàng gấp một khối phi nộn thịt bỏ vào trong miệng, nàng đến nàng quất thẳng tới khí. Bất quá ở cay độc vị giác kích thích hạ, nàng hoàn toàn xem nhẹ thịt khối năng, sở hữu tâm tư đều đặt ở trong miệng tươi ngon thịt thỏ mặt trên. Thịt thỏ vốn là hoạt nộn, lại có đại lượng gia vị đi trừ bỏ nó bản thân thanh vị, chỉ còn lại có mùi thịt cùng hàm hương cay giác vị. Cắn tiếp theo khẩu, không biết có phải hay không ảo giác, tô tiểu Loan tổng cảm thấy. Tựa hồ còn có chút ít thơm ngào ngạt thịt nước chảy ra. Xem ra này con thỏ thật sự thực màu mỡ nhiều nước. Tỉ tỉ, nướng cũng ăn ngon. Lạc hồ dùng dao đem thịt thỏ dịch xuống dưới, trực tiếp dùng hoành phóng dao nhỏ nâng, dơ lên tô tiểu noan trước mặt. Nàng lấy chiếc đua đem thịt thỏ phiến kẹp tới rồi chính mình trong chén, một ngụm đem lát thịt trực tiếp nuốt vào, là cùng xào thịt hoàn toàn bất đồng hương vị. Thịt thỏ nướng đến kim hoàng, ngoài giòn trong mềm, Mặt ngoài còn bao trùm một tầng sáng lấp lánh dầu trơn. Nướng thịt thỏ phong chính là cao bộ khoái trong nhà bột ớt, vị thượng không như vậy cay, nhưng là đồng dạng một chút mùi lạ đều không có, chỉ có nồng đậm mùi thịt cùng gia vị hương vị. chương 266 cao bộ khoái tên. Chờ đem trong nồi xào thịt thỏ ăn xong, tô tiểu noán rửa sạch xe nổi, chuẩn bị dùng sạch xe suối nước tới hầm nấm canh gà. Cao bộ khoái nhận thấy được nàng ý đồ. Chủ động đem một đường thải đến nấm rửa sạch sẽ, còn cắt lát gừng, hành tây, thịt gà cũng đã thiết hối. Có hắn hỗ trợ, tô tiểu loan chỉ cần đem thịt gà chắc thủy quá một lần, sau đó lại đem đổ vật đều bỏ vào trong nồi, nấu xong canh gà phong nấm, đắp lên nắp nồi chậm rãi chờ thì tốt rồi. Nướng thỏ chân cùng nướng nấm còn không có ăn xong, nàng ôm chén ghé vào đống lửa bên mùi ngon mà ăn. Nấm vị nộn nhiều nước, tươi ngon ngon miệng, hương vị so thịt muốn thanh đạm vừa vặn có thể giải nghị. Mới vừa ăn xong một chuối nướng nấm, bên kia lạc hồ cũng đã đưa qua mặt khác một chuối. Cao bộ khoái dùng dao nhỏ đèm cây trúc tức thành tinh tế xiên tre, lạc hồ phụ trách xuyên nấm, lạc hồ phụ trách nướng. Tô tiểu nón nhìn bọn họ này một lớn hai nhỏ phối hợp, không khỏi bật cười, đều tiến ta trong bụng, các ngươi như thế nào không ăn à. Chúng ta trong chốc lát lại ăn. Lạc hồ nói, lại cấp tô tiểu nón để một chuối nướng ra nấm hương. Bọn họ thải đến nấm không ít, những cái đó khá lớn, đều dùng để nướng ăn. Tiểu một chút nấm xuyến không đứng dậy, liền đặt ở trong nồi hầm canh gà uống. Tô tiểu Loan dùng lưới dao đem thịt thỏ tương đối phi địa phương thiết xuống dưới, phóng tới bọn họ vài người trong chén. Ăn chút thịt mỡ, nghe nói có thể hơi chút giảm bớt nấm độc tính. Tô tiểu Loan chính mình cũng ăn một khối thiên phì thịt thỏ. Có thể dùng ăn hoang dại nấm, có một ít cũng có độc tính, không thể ăn nhiều. Ăn thịt mỡ có thể hơi chút giảm bớt nấm độc tính, vẫn là nàng tiếp trước cùng bằng hữu một khối ăn nấm thời điểm, nghe bằng hữu nói. Chỉ là đây đều là thế hệ trước dân cư khẩu tương truyền sự tình, đại khái suất không thể tin, tô tiểu nón cũng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Tỷ tỷ, đây là thật vậy chăng? Ta vừa rồi nhìn đến bên kia có màu đỏ nấm độc, chúng ta ăn nhiều một chút thịt mỡ, đem kia phiến nấm cũng hái đi. Lạc hồ ánh mắt sáng lên. Nói liền phải đứng dậy đi thải nấm. Trở về tô tiểu noan chạy nhanh đem đứa nhỏ ngốc này kéo trở về, không muốn sống nữa. Chính là, không phải nói thịt mỡ có thể giảm bất độc tính sao. Lạc hồ khó hiểu. Chỉ là hơi chút giảm bất một chút, liền giống như ngươi ăn một cái miệng nhỏ ớt tay, uống nhiều điểm nước liền không như vậy tay. Nhưng nếu là ngươi hướng trong miệng tắc một đống ớt tay, uống lại nhiều thủy cũng chưa dùng. Tô tiểu noan suy nghĩ cái thông tục dễ hiểu so sánh. Lạc hồ cái này minh bạch, ta đã biết, những cái đó nấm độc độc tính quá cường. Ân, không quen biết nấm nhưng không cho trà vào, ngay cả có thể ăn nấm đều có chút ít độc tính, không thể ăn quá nhiều. Ta vừa rồi nói thịt mỡ giải độc cũng không chính xác, không thể quá thật sự. Tô tiểu noan chân ăn mà vỗ vô bờ vai của hắn. Lạc hồ gật gật đầu, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Trước kia chưa từng có người như vậy nghiêm túc mà đã dạy hắn, hắn tự nhiên là không hiểu này đó thương thức. Giờ khác này hắn đột nhiên cái mũi có chút lên men, nguyên lai like có người giáo có người bồi cảm giác tốt như vậy. Lạc hồ chạy nhanh bước lui trong mắt ướt ác, tiếp tục dường như không có việc gì mà cho đại gia nương ấm. Không bao lâu, bên kia nấm canh gà cũng hảo. Cùng phía trước tay độc bất đồng, lúc này canh gà không phóng ướt tay, chỉ thả một ít đơn giản gia vị nhắc tới tiên. Theo canh gà ủng ủng ủng ủng, từ nắp nồi bên cạnh phùng phiêu ra khói trắng, tràn ngập hoang dại khuẩn đặc có mùi hương. Tô tiểu Loan mới vừa một hiên sôi cái, quay cuồng khói trắng giống như mây mù bốc lên dựng lên, mùi hương phiêu tán ở bốn phía. Thơm quá! Lạc hồ vừa rồi không ăn nhiều ít, hiện tại còn không có no đâu. Tô tiểu Loan dùng cái muông ở trong nồi rảo vài cái, cái loại này câu nhân mùi hương càng nồng liệt. Nàng lấy tới chén, một người thịnh một chén lớn canh gà, đương nhiên, thịt gà cùng nấm cũng ít không được. Nấm canh gà bày biện ra kim hoàng màu sắc, Mặt ngoài còn nổi lơ lửng một tầng giọt dầu, gà khối cùng lớn nhỏ không đồng nhất nấm ở trong đó phủ phủ trầm trầm. Tô tiểu noan môi tiến đến chén biên thổi vài cái, không đợi hoàn toàn làm lạnh, liền gấp không chờ nổi mà uống lên một cái miệng nhỏ canh. Dùng nấm hầm ra tới canh gà, cùng bình thường canh gà lớn nhất khác biệt liền ở chỗ thơm nồng hai chữ. Hoang dại khuẩn mùi hương cơ hồ phủ qua canh gà mùi hương, đó là loại cực hạ tiên, độc thuộc về thiên nhiên mới có thể sáng tạo ra tới mỹ vị. Mà nấm ngao ra tới canh, rõ ràng không có thực chủ, vẫn như cũ cùng bình thường nước canh giống nhau hi nhưng chỉ cần nếm một ngụm là có thể phát hiện nó so bình thường canh nùng thượng quá nhiều. Bởi vì bên trong mùi hương quá mức phong phú, bất đồng nấm mùi hương đan treo ở bên nhau, cho nên sẽ làm người cảm thấy uống một ngụm trên đỉnh khắc canh vài khẩu, tự nhiên liền sẽ cảm thấy nùng. Canh gà trừ bỏ tiên hương bên ngoài, cũng chỉ có nhàn nhạt hàm vị. Chính là loại này đơn giản nhất thuần túy hương vị mới để cho người không bỏ xuống được. Tô Tiểu noán hợp với uống lên vài tài ăn nói dừng lại, bắt đầu lấy chiếc đũa kẹp trong chén mặt thịt cùng nấm ăn. Địa phương khắc nấm chỉ có mùa hè sau cơn mưa mới có, bên này không biết vì sao, bốn mùa đều có sơn chân món ăn hoang dã. Cao bộ khoái thần sắc che dấu ở nhàn nhạt khói trắng mặt sau, xem không rõ. Lúc trước chính là bởi vì nơi này rời xa kinh thành, lại có chút độc đáo chỗ, hắn mới có thể đi vào nơi này. Tô Tiểu Loan kinh ngạc một cái chớp mắt, mở to hai mắt nhìn nói: "Địa phương khác không phải như vậy sao?" Nàng đi qua xa nhất địa phương chính là từ thành, còn tưởng rằng thế giới này sở hữu địa phương đều là như thế này đặc thù đâu. "Tự nhiên không phải." Cao Bộ Khóa nhàn nhạt nói. Tô Tiểu Loan dưới đáy lòng âm thầm may mắn, còn hảo nàng lúc trước xuyên đến nơi này, nếu là đi địa phương khác, đã có thể không thể tùy thời nếm đến này đó mỹ vị. Đồng thời nàng bắt giữ đến cao bộ khoái trong mắt chợt lóe mà qua phức tạp, lại kết hợp hắn lời nói mới rồi, trong lòng mơ hồ đoán ra cao bộ khoái hẳn là không phải nơi này người địa phương, chỉ là không biết vì sao đi tới nơi này. Nhìn dáng vẻ, hắn tới nơi này nguyên nhân giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cao đại ca, tên của ngươi là cái gì a? Tô Tiểu Loan lúc này mới nghĩ đến, chính mình còn không biết cao bộ khoái tên đâu. Cao bộ khoái sửng sốt một cái chớp mắt, Theo sau trầm thấp tiếng nói nói, Cao Tần Thịnh, Nô, tên hay." Tô Tiểu Loan uống lên khẩu canh gà, cười tủm tỉm mà nói. Nhìn đến nàng lượng đến kinh người mắt hạnh, Cao Bộ khoái có trong nháy mắt không được tự nhiên, theo bản năng đừng quá mặt không đi xem. "Tỉ tỉ, tên của ta dễ nghe sao?" Lạc Hồ tiến đến bên người nàng. "Dễ nghe, ngươi cùng ca ca tên đều thực hảo." Tô Tiểu Loan cười nhìn hắn, mặt mày ôn nhu. "Nếu là Lạc Hồ có cái đuôi, Lúc này hắn cái đuôi khẳng định đã tiểu đến bầu trời đi. Ta cảm thấy tỷ tỷ kêu ta tiểu hồ lô cũng rất êm tai đâu. Lạc Hồ cảm thấy, không phải tiểu hồ lô này ba chữ thật tốt nghe, là tỷ tỷ thanh âm dễ nghe, tinh tế, mềm mại. Hơn nữa cái này nhũ danh nhiều thân mật a, chỉ có thân cận nhân tài sẽ như vậy xưng hô. Ta đây về sau còn gọi ngươi tiểu hồ lô. Tô Tiểu Loan cho hắn khởi nhũ danh ước nguyện ban đầu, là vì đem hắn cùng Lạc Hồ phân chia khai. Rốt cuộc này hai người tên âm tương đồng, tiêu người thời điểm xác thật không biết nói chính là ai. chương 267 kỳ quái thợ săn. Ăn uống no đủ, thoải mái. Tô Tiểu noan dối cái lười eo. Theo sau nàng đi đến bên dòng suối nhỏ, hiểu rõ tẩy một chút chén gỗ cùng một bữa. Ta đến đây đi. Cao bộ khoái lại vào lúc này đã đi tới, làm bộ muốn tử nàng trong tay đem đồ vật tiếp nhận đi. Ta chính mình tới liền hảo. Tô tiểu nón nhưng ngựa ngùng làm hắn thầy. Rốt cuộc con mồi là hắn đánh, vẫn là hắn xử lý tốt, nàng liền sinh cái đóng lửa, làm bữa cơm, trên cơ bản cái gì sống cũng chưa làm. Ăn không uống không cũng không phải là nàng phong cách. Không lây chuyển được nàng, cao bộ khoái liền không có lại kiên trì, mà là yên lặng xoay người, chuẩn bị đi tẩy nồi. Chỉ là hắn mới vừa quay người lại liền nhìn đến, nồi đã bị lạc hồ hai huynh đệ cấp rửa sạch sẽ. Cao bộ khoái đành phải tìm tảng đá ngồi xuống, bình tĩnh mà nhìn tô tiểu Loan bóng dáng. Tô tiểu Loan một bên rửa chén một bên nhẹ giọng hứa ca. Cùng băng hưu ở trên núi một khối săn thú ăn cơm, có thể so một người lên núi có ý tứ nhiều. Lần sau có thể cùng lâm thúc cùng nhau tới, lại mang lên trong nhà kia hai cái tiểu đậu đình, tiểu nội cùng thẳng tử khẳng định đều sẽ thực vui vẻ. Đem đồ vật đều thu thập hảo về sau, tô tiểu noan nhịn không được ngáp một cái, buồn ngủ quá. Tỷ tỷ, chúng ta đây xuống núi ngủ chưa đi? Lạc hồ đề nghị nói. Tô tiểu Loan vội vàng cự tuyệt, nàng sao có thể ở một cái nam tử trong nhà ngủ trưa? Này không phải rõ ràng làm người hiểu lầm sao. Bất quá nếu là hồi hương Các đi ngủ, khả năng ở trên đường nàng cũng đã ngủ rồi. Hơn nữa khó được tới một lần xa lạ trên núi, còn không có thu thập linh vật đâu, nàng thật không bỏ được liền như vậy rời đi. Không cần xuống núi, ta xem này khối địa phương liền rất không tồi. Tô tiểu noan chỉ chỉ cách đó không xa kia phiến mặt cỏ. Bình thản mặt cỏ nhìn qua thực mềm mại khô ráo, còn có ấm rào rạt thái dương chiếu, ở mặt trên ngủ hẳn là thực không tồi. Tô tiểu Loan đi qua đi, đem tương đối bén nhọn hòn đá nhỏ bỏ qua, dẫn đầu tìm khối sạch sẽ mặt cỏ nằm xuống. Bốn phía đều là cỏ xanh hương thơm, còn hỗn hợp bùn đất đặc có tươi mát hương vị. Lạc hồ cũng học nàng bộ dáng, nhảy nhót chạy tới, chọn đi đá, ở nàng bên cạnh nằm xuống. Lạc hồ cùng cao bộ khoái không có muốn ngủ chưa ý tứ, hai người ở riêng đổ vật hai bên, một người tìm khối sạch sẽ đại thạch đầu ngồi, thuận tiện chú ý bốn phía tình huống, phòng ngừa có giã thu hoặc là những người khác xông qua tới. Tô tiểu noát ngủ đến mơ mơ màng màng, cuối cùng là bị lạc hồ cấp tiêu lên. Mới vừa đứng dậy, nàng đã bị lạc hồ túm tới rồi phía sau. Nàng còn buồn ngủ mà xoa xoa đôi mắt, phát hiện chung quanh có một đội người xa lạ. Xem bọn họ ăn mặc, Đảo như là phụ cận thôn dân, chỉ là, tô tiểu Loan tổng cảm thấy, này nhóm người nhìn qua có loại nói không nên lời quái gì. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cầm đâu một người cầm săn thú dùng khám đao, cảnh giác mà nhìn về phía tô tiểu Loan đoàn người. Hắn một mở miệng, tô tiểu Loan cuối cùng là biết nơi nào quái. Thế sao huyện người ta nói lời nói có loại ngô nông mềm giọng cảm giác, nhưng là này vài người nói chuyện thanh rất cao, hơn nữa thanh âm thô dày. Mơ hồ còn mang theo không quen thuộc biến liu, bọn họ các lớn lên cao lớn thu cạnh, trên người cơ bắp cơ hồ muốn căng bạo quần áo cổ ra tới. Chúng ta tại đây săn thú, cao bộ khoái chỉ chỉ bên cạnh kia hai cái đống lửa, còn có chung quanh một đống lớn sướng cốt. Hắn đem tô tiểu nón cùng lạc hồ hai người hộ ở sau người, lấy bảo hộ tư thái cùng này nhóm người ràng co, cầm đầu nam nhân cùng bên người người liếc nhau, phảng phất ở do dự mà cái gì. Tô tiểu nón nhìn ra tới, trong đó một người ánh mắt lộ ra sắc ý, còn có một người gần như không thể phát hiện mà lắc lắc đầu. Xem ra này nhóm người là ở quyết định, muốn hay không giết bọn họ. Nay liền làm nàng càng thêm đoán không ra, nàng cùng cao bộ khoái mấy người chỉ là lâm thời tưởng lên núi đánh cái săn mà thôi, như thế nào đột nhiên liền rước lấy họa sát thân. Chẳng lẽ này Sơn là trước mặt này nhóm người sở hữu vật.